Lăng phong cười cười nói, chỉ cần không phải chiến tông xuất thủ thì mấy người đều không sợ, đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy. Các người nói, thực lực quách lão quỷ như thế nào? Bàn tử vuốt cầm hỏi, vừa nghĩ đến một cái tát đánh bay tôn đình kia thì trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Chiến vương hậu kỳ, tiểu ma nữ trầm ngâm nói, tôn đình hình như là chiến vương hậu kỳ, quách lão quỷ đoán chừng là chiến vương đỉnh phong. Lăng phong suy nghĩ một chút nói, nếu như là chiến hoàng thì sao? Tiều Phạm Trầm Tư hồi lâu đột nhiên nói ra một câu, quách sĩ thần thật sự cho hắn cảm giác quá thần bí làm hắn không thể không hoài nghi. Chiến Hoàng, tiểu ma nữ, lăng phong cùng bàn tử hít sâu, có chấn kinh, cũng có hoài nghi. chương 53 luyện dược sư công hội. Chiến Hoàng, đây chính là tồn tại chỉ ít nắm giữ thất phẩm chiến hồn, trong toàn bộ Đại Yên Vương Triều chỉ có mấy người, đều là những người ở đỉnh của Kim Tự Tháp. Nếu như lão hỗn đản thực sự là Chiến Hoàng thì chúng ta liền có thể đi ngang ở Đại Yên Vương Triều rồi. Bàn tử cười cười, trong lòng bắt đầu suy nghĩ méo mó. Trở về mọi người mau chóng đột phá chiến tôn cảnh, về sau đối mặt chiến tôn cũng có mấy phần chắc chắn. Lăng phong gật gật đầu, các người mang theo tiểu kim trở về trước, ta đi làm ít chuyện. Tiêu phàm vừa nói vừa sờ đầu tiểu kim, không đợi mấy người phản ứng, tiêu phàm đã quay người rời đi. Lão tam làm sao lại thần thần bí bí như thế, bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói, bên trong bốn người bọn họ. Sự lực, lực mạnh nhất là lăng phong nhưng là tiêu phàm lại là người để hắn nhìn không thấu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi thôi, trong mắt lăng phong lé qua một sợi tinh quang, đâu chỉ bàn tử nhìn không thấu tiêu phàm, hắn cũng nhìn không thấu. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, tiêu phàm đi đến chỗ bán quần áo mua vài bộ quần áo, lại mua thêm vài cái mặt nạ, hắn đi đến một chỗ vắng thay một bộ đồ màu đen, đeo lên một chiếc mặt nạ gỗ. Hóa trang như thế này. Cho dù là tiểu ma nữ cũng không thể nhận ra. Tiêu phàm mỉm cười, bàn tay lắc một cái liền xuất hiện một cái giới chỉ. Nếu để cho bọn lăng phong nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh không thôi, cái này không phải hồn giới trong tay tôn tử sao? Hồn giới chỉ có thể sử dụng sau khi chủ nhân của nó chết, hiện tại tôn tử đã chết, hồn giới hẳn đã là vật vô chủ. Ánh mắt tiêu phàm sáng lên, một tia hồn lực rót vào bên trong hồn giới, hồn giới đột nhiên tỏa ra quang mang đen kịt. Tiêu phàm liền cảm ứng được tiểu không gian bên trong hồn giới, không gian không lớn, cũng chỉ 3 cái mét khối, bên trong chất đầy đồ vật thượng vàng hạ cám. Tiêu phàm đảo mắt một cái, ở đây chừng khoảng 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, còn có mấy trăm khỏa trung phẩm hồn thạch, còn lại chỉ là một số quần áo vô dụng. Bá đạo thiên quyền, ánh mắt tiêu phàm rơi vào một bản thư tịch rách nát, chính là chiến kỹ ngũ phẩm, bá đạo thiên quyền mà tôn tử thi triển trước đó. Tôn tử quả nhiên không hổ là, tôn tử. Vậy mà cho ra ra ta nhiều đồ vật tốt như vậy, giá trị bá đạo thiên quyền không hề thấp hơn so với hồn giới. Tiêu phàm cười nói, về sau nhất định phải luyện tốt mới. Được, hiện tại còn có việc quan trọng cần phải làm. Vừa dứt lời, tiêu phàm chân đạp mê tung bộ trong nháy mắt biến mất bên trong hẻm nhỏ. Luyện dược sư công hội là một trong tam đại công hội trên chiến hồn đại lục. Lịch sử lâu đời không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nơi này bán đủ loại linh thảo và dược dịch, chính là nơi mà toàn bộ luyện dược sư hướng tới. Luyện dược sư là một trong tam đại nghề nghiệp không thể thiếu trên chiến hồn đại lục, vô luận ở nơi nào cũng đều là tâm điểm cho vạn chúng chú mục, mà đại bộ phận luyện dược sư đều sẽ gia nhập luyện dược sư công hội. Trở thành luyện dược sư của luyện dược sư công hội, thứ nhất có thể mua được linh thảo giá thấp, thứ hai cũng có thể nhờ luyện dược sư công hội tiêu thụ dược dịch tự mình luyện chế. So với liệp hồn sư và chú tạo sư mà nói, con số hồn thạch mà luyện dược sư kiếm được lại cực kỳ khổng lồ. Đây cũng chính là lý do địa vị luyện dược sư cao hơn so với liệp hồn sư và chú tạo sư. Lúc này, một hắc y nhân đeo mặt nạ đi vào luyện dược sư công hội, hắc y nhân dĩ nhiên chính là tiêu phàm. Đi vào luyện dược sư công hội, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng đập vào trong mắt, trung ương đại sảnh trưng bày rất nhiều quầy kiếng quầy hàng rực rỡ muôn màu, có bình thuốc, có linh thảo. Đại sảnh rất lớn, cho dù đang có rất nhiều người nhưng vẫn không có vẻ chen chúc chật trội. Tiêu phàm trực tiếp đi tới trước mặt một cái quầy hàng, một mỹ nữ người hầu đi tới. Tiên sinh, ta có thể giúp được gì không? Nữ nhân viên trong mắt lóe lên một tia cổ quái, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền lộ ra tiếu rung sán lạn. Nếu như hỏi trên đời này người nào quái dị nhất, thì tất cả người trên chiến hồn đại lục đều không cần nghĩ ngợi nói ra ba chữ luyện dược sư, cho nên có thế này cũng chả có gì kỳ quái. Tiêu phàm từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở trên quầy, hắn dùng một tia hồn lực bao lấy ít hầu, nói. Các người có mua bình dược dịch này không? Luyện dược sư công hội, chẳng những bán ra đủ loại linh thảo dược dịch, cũng thu thập đủ loại linh thảo và các loại sản phẩm dược dịch mới. Dược dịch của ngài là gì? Nữ nhân viên nói ra, từ đầu đến cuối đều mím cười. Mỹ dung dịch, có thể làm cho sẹo trên thân thể hoàn toàn biến mất. Tiêu phàm giới thiệu ngắn gọn công hiệu của Mỹ dung dịch. Mỹ dung dịch, nữ nhân viên cổ quái nhìn tiêu phàm, thầm nghĩ. Tên này hình như chỉ là một vị luyện dược sư mới tấn cấp, Mỹ dung dịch Không phải là trừ sẹo dịch sao? Dược dịch này luyện dược sư công hội chúng ta cũng có A, khó trách che đi khuôn mặt, xem ra là không dám dùng diện mục thật để gặp người A. Xin lỗi tiên sinh, luyện dược sư công hội chúng ta đã có trừ sẹo dịch, trừ phi dược tính Mỹ dung dịch của ngài tốt hơn trừ sẹo dịch, bằng không. Nữ nhân viên lắc lắc đầu nói, dược sư, cứu mạng A, lời còn chưa dứt, một tiếng la thất thanh từ cửa ra vào chuyển đến, chỉ thấy một tên nam tử dáng người khôi mô cao lớn ôm một nữ tử đi tới. Chuyện gì xảy ra, một thanh niên nam tử mặc đồng phục luyện dược sư công hội đi lên cản nam tử khôi ngô kia lại. Trương Hy dược sư, van cầu người mau cứu thê tử của ta, nàng bị thanh văn xà cắn vào mặt, làm ơn hãy cứu nàng, cho dù làm châu làm ngựa thì ta hạ lôi cũng nhất định báo đáp ngươi ân tình. Nam tử khôi ngô quỳ xuống trước mặt thanh niên, hắn nhìn thê tử chỉ còn một hơi tở trong ngực mình, nước mắt nam tử chảy ra. Dược dịch giải độc thanh văn xà giá một vạn 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Người gọi là Trương Hy Dược Sư nói ra, nhiều hạ phẩm hồn thạch như vậy, nam tử khôi ngô hạ lôi mắt trợn tròn, hắn chạy một mực từ nơi lịch luyện đến luyện Dược Sư công hội, căn bản không mang nhiều hồn thạch như vậy, hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không kiếm được nhiều như thế. Độc tính Thanh Văn xa cực kỳ bá đạo, khi hắn gom đủ hồn thạch thì vợ hắn chắn chắn cũng đã mất mạng. Không có hồn thạch, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, Trương Hy Dược Sư lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, trong lòng cười lạnh nói. Chiến hồn đại lục một ngày không biết chết đi bao nhiêu ngươi, nếu người nào cũng muốn miễn phí cứu chữa thì luyện dược công hội chúng ta đã sớm phải đóng cửa. Trương Dược Sư, chỉ cần ngươi cứu thê tử ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, một vạn 5.000 hồn thạch, ta nhất định dâng lên. Hạ lôi gần như quát ẩm lên, hắn ôm vợ không ngừng dập đầu. Bốn phía tu sĩ nhìn hạ lôi đều lộ ra vẻ đồng tình, Trương Hy là ai, là một trong tam đại ác thiếu ở Yến Thành, muốn để hắn từ thiện cứu người là điều không thể nào. Bất quá! Ai cũng không muốn vì một người xa lạ mà đi hao phí cả một vạn 5000 hồn thạch, huống chi là Trương Hi. Đối với chiến tôn cảnh cùng với tu sĩ phía dưới, một vạn 5000 hạ phẩm hồn thạch đã là một khoản tài phú rất lớn rồi. "Xin lỗi, ta bất lực." Trương Hi vẫn như cũ lắc đầu, trong mắt không có bất kỳ vẻ đồng tình nào. "Trương dược sư, van cầu ngươi." Hạ Lôi ôm đùi Trương Hi không ngừng khẩn cầu, "Ngươi coi luyện dược sư công hội là công hội từ thiện sao?" Trương Hi thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Lời này vừa nói ra, không ít người phẫn nộ nhìn Trương Hy nhưng lại không dám nói gì. Luyện dược sư công hội không phải bọn hắn có thể đắc tội. Để cho ta tới thử xem a mà ở lúc này, một đạo thanh âm khản khản vang lên. chương 54 Kim Châm giải độc. Để cho ta tới thử xem, âm thanh không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe được hết sức rõ ràng. Đám người nhao nhao nhìn về nơi phát ra âm thanh, nơi đó chỉ có một hắc ghi nhân đang đeo mặt nạ đi đến. Trương Hy sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu phàm âm dương quái khí nói. Các hạ cần phải biết, nếu như người kia chết thì hoàn toàn là lỗi của ngươi. Thân làm dược sư, cứu chữa cho người bị thương chính là thiên chức của chúng ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một màn này kiếp trước hắn thấy quá nhiều, khắp nơi đều diễn ra. Rất nhiều người không thể chi trả tiền chữa bệnh chỉ có thể quỷ gối trước cửa bệnh viện, cho dù có quỷ đến chết thì cũng không có người nào thông cảm. Tiêu phàm cũng không tự nhận mình là thánh nhân, nếu nếu hắn đã có thể giúp. Như vậy hắn liền giúp, giống như tình huống hiện tại vậy. Chăm sóc người bị thương, vị huynh đài này nói không sai, nếu như mỗi tên luyện dược sư đều giống người thì liền tốt rồi. Có người hân thưởng nhìn về phía tiêu phàm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết rõ không thể cứu mà vẫn cứu thì cũng chỉ làm cho nhiều người chết hơn mà thôi. Trương Hy lạnh lùng cười, hành động của tiêu phàm chính là đang hủy đi đường lui của hắn, hắn làm sao không giận được. Không cứu thì làm sao biết nhất định sẽ chết, ngữ khi tiêu phàm rất bình thản, nàng đã bị khí độc công tâm, trừ phi dùng dược dịch giải độc, nếu không nhất định sẽ chết. Trương Hy lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng âm lãnh tới cực điểm, tiểu tử này chẳng lẽ không biết tiểu gia là ai, lại dám đối đầu cùng ta. Huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, cầu ngươi mau cứu thê tử của ta, nếu như thật, thật có vạn nhất gì thì ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Hạ lôi nghe được Trương Hy nói, lập tức đem hy vọng cuối cùng mang đến trên người tiêu phàm. Giải độc dược dịch hiện tại hắn không mua được, cho dù quay về góp đủ hồn thạch thì cũng đã quá muộn. Tốt, đặt thê tử ngươi xuống, tiêu phàm gật đầu, chậm rãi đi đến trước người hạ lôi. Muốn chị thì ra bên ngoài mà chị, đừng làm bẩn chỗ này. Trương Hy ánh mắt băng lãnh ngử lạnh một tiếng nhìn về phía tiêu phàm. Nơi này là luyện dược sư công hội, không phải ngươi là chỗ của Trương Hy ngươi, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Hạ lôi phẫn nộ trừng mắt với Trương Hy, không sai thân làm luyện dược sư mà một chút lòng từ bi đều không có, thật đúng là mất mặt, người tưởng luyện dược công hội là do nhà ngươi mở. Ngươi không nguyện ý cứu liền cút sang một bên, đừng làm chậm chế người khác cứu chữa, nếu vạn nhất có gì ngoài ý muốn thì đều tính lên đầu ngươi. Cút, gặp ngươi liền cảm thấy thật khó chịu, đám người lập tức phẫn nộ nhìn về phía Trương Hy, cái gọi là không thể làm cho số đông phẫn nộ chính là như thế nào, người của luyện dược sư công hội đều giận mà không dám nói gì. Trương Hy còn lại rụt cổ lại Đi đến một bên cười lạnh nói, nhìn ngươi làm sao mà cứu, tiêu phàm ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, chính là kim châm lúc trước dùng để cứu tiêu hạo thiên, tiêu phàm một mực giữ ở bên người không có vứt bỏ. Huynh đệ, có chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Tiêu phàm nhìn về phía hạ lôi nói, đại huynh đệ, ngươi liền yên tâm trị liệu, trong mắt luyện dược sư các ngươi thì thê tử của ta chỉ là bệnh nhân thôi. Hạ lôi không chút do dự nói, tiêu phàm kinh ngạc nhìn hạ lôi. Không nghĩ tới hắn còn có kiến thức như thế, hắn cũng không do dự nữa, cầm lấy cổ tay cô gái đem hồn lực thẩm thấu vào. Khí độc đã công tâm, lan ra toàn bộ kinh mạch toàn thân, nếu là người bình thường thì đã sớm chết, cũng may là tu sĩ nên có hồn lực bảo vệ đan điền còn có thể cứu, trước bảo vệ tâm mạch nàng, lại dùng kim châm dẫn đạo khí độc xuất ra. Trong phút chốc, tiêu phàm đã hiểu rõ trạng thái của nữ tử này. Nghĩ vậy, tiêu phàm không chút do dự lấy ra 5 cái kim châm cùng cắm vào năm cái huyệt đạo bên cạnh trái tim nữ tử Người là đang cứu người hay giết người kim châm đâm vào trái tim thì còn có thể sống sao Trương Hy cười lạnh một tiếng đối với phương pháp cứu người của tiêu Phàm khít mũi coi thường nhưng tiêu Phàm căn bản không để ý đến Trương Hy tinh thần hắn hoàn toàn tập trung vào trên người thê tử của Hạ Nội không dám có chút mảy may phân tâm Thanh van xà là hồn thú tứ dai nọc độc của nó chính là điểm chí mạng đối với tu sĩ cấp thấp sau một lát trên người thê tử hạ lôi liền cắm lít nha lít nhít kim châ Nọc độc của thanh văn xà và nhất phẩm hồng độc của tiêu hạo thiên hoàn toàn khác nhau, nhất phẩm hồn độc là độc mãn tính đã hoàn tan vào máu thịt nên rất khó chữa trị. Mà nọc độc thanh văn xà lại là độc cấp tính, cho nên căn bản không cần thay máu, chỉ cần dùng kim châm bài xuất ra ngoài. Thực có thể, kim châm cũng có thể cứu người. Đám người kinh ngạc nhìn tiêu phàm, ánh mắt lại đảo qua vị nữ tử kia, hàng trăm cây kim châm đâm tại trên người nàng, giống như một người nhím vậy. Bọn hắn trước đó cũng hoài nghi thủ đoạn của tiêu phàm nhưng hiện tại bọn hắn rõ ràng cảm giác được sinh cơ của nữ tử trở nên rồi dào hơn. Huynh đệ, ôm nương tử của người ra ngoài, tiêu phàm đột nhiên đứng lên nói, lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Hạ lôi tự nhiên không chút do dự, nhìn thấy trạng thái vợ hắn dần tốt lên, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, cũng chỉ có hắn tin tưởng tiêu phàm tuyệt đối. Đám người cũng cùng đi theo, bọn hắn rất muốn kiến thức một chút, kim châm làm sao đem nọc độc tứ dai hồn thú thanh văn xà bài xuất ra Các vị nên lui ra phía sau một chút, khí độc thanh văn xà mặc dù không đả thương được các vị nhưng hít vào cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Phàm nói ra, ra hiệu hạ lôi cũng thối lui sang một bên. Đám người cảm kích nhìn Tiêu Phàm nhắc nhở bọn hắn, đây là quan tâm đến người khác, nếu đổi lại là một vị luyện dược sư khác thì hẳn sẽ không làm chuyện vô ích này. Giả thần giả quỷ, Trương Hy một mặt coi thường, hai tay ôm ở trước ngực. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Hy. Hắn hít sâu một hơi lấy ra một cây kim châm dài một thước cắm vào đỉnh đầu thê tử của Hạ Lôi. Đây là mưu sát, đám người hít vào ngụm khí lạnh, kim châm dài một thước vậy mà toàn bộ chui vào bên trong đầu người, đây cũng quá khủng bố đi. Cái này căn bản không phải đang cứu người mà là tại hại người. Trương Hy cười lạnh liên tục, nếu như tiêu phàm giết chết thê tử Hạ Lôi thì hắn tất nhiên vui mừng. Đến lúc đó bản thân lại đứng ra nói chỉ có sử dụng dược vật của luyện dược sư công hội mới có thể giải trừ nọc độc của Thanh Văn Sa. Kể từ đó, tiêu phạm chắc chắn trở thành tâm điểm của mọi người. Nghĩ vậy, Trương nghi cười càng ngày càng tạ ác nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn lại cứng nở lại. Chỉ thấy đỉnh đầu thê tử hạ lôi đột nhiên toát ra từng sợi sương mù màu xanh, sương mù tản ra bốn phía sau đó đều bị hồn lực của đám tu sĩ thổi tan. Thực có thể, không dùng bất kỳ dược vật gì lại có thể thanh trừ nọc độc thanh văn xà. Thực sự là thần Hồ Kỳ kia nói thế người này há không phải là tứ phẩm luyện dược sư. Đám người mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tư phẩm luyện dược sư, cho dù tại Yến Thành cũng chưa thấy qua bao giờ a, nghe đồn, phó hội trưởng luyện dược sư công hội Yến Thành cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Sau thời gian nửa chén trà, vào lúc một tia sương mù màu xanh cuối cùng biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới rút kim châm ra, kích thích huyệt vị trên người nữ tử một lượt, nữ tử đột nhiên mệt mỏi mở mắt ra, Hạ Lôi thấy vậy liền xông tới ôm lấy vợ của hắn. "Lôi ca, nơi này là..." Nữ tử một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Nhã Nhi, người bị thanh văn xà cắn, may mắn có vị huynh đệ kia cứu ngươi. Hạ lôi vui đến phát khóc, sau đó ôm vợ hắn nhìn về phía tiêu phàm nói. Nhã Nhi, đây là ân công, ôn nhã cảm ơn ân công, không biết quý tính đại danh của ân công là gì, ôn nhã. Thê tử hạ lôi hơi thi lễ về phía tiêu phàm, tiêu phàm khoát tay một cái nói. Tiện tay mà thôi, danh tự chỉ bất quá là một cái tên mà thôi, không nói cũng được. Nói đùa gì thế, ta đã cố ý hóa trang như vậy đến đây. Nếu mà nói tên ra không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Ba ba ba, đột nhiên một trận âm thanh vỗ tay vang lên, chỉ thấy Trương Hy cười tủm tỉm nói. tìm nói. kim châm giải độc của các hạ quả nhiên lợi hại, nếu các hạ lợi hại như vậy không bằng đem vết sẹo trên mặt nàng cũng chữa trị cho tốt đi. chương 55, Mỹ dung dịch thần kỳ, tiêu phàm nghe vậy, hai mắt khẽ ít một cái, Trương Hy này thật đúng là đáng ghét, cố ý nâng mình lên sau đó đảo một cái hố để mình nhảy vào. Nếu như hắn không biết luyện dược sư công hội cũng có trừ sẹo dịch thì có lẽ hắn còn cho là Trương Nghi đang khích lệ bản thân. phu quân, ta, ôn nhã nghe vậy vội vàng phóng xuất ra hồn lực kiểm tra bản thân, ngay lập tức nàng liền biến sắc, bên mặt trái của nàng đã bị nọc độc ăn mòn, bên trong ẩn ẩn ngủ dịch, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhã Nhi, vô luận như thế nào thì ngươi vẫn là Nhã Nhi trong lòng ta. Hạ lôi vội vàng ôm ôn nhã, an ủi, kỹ thuật các hạ không phải cao lắm sao, làm sao? Ngay cả trừ sẹo đơn giản như thế cũng không làm được. Trương Hy thấy tiêu phàm trầm mặc liền lập tức cười lạnh. Vừa dứt lời, hắn liền xuất ra một bình ngọc cười tùm tỉm nhìn vợ chồng hạ lôi và ôn nhã nói. Đây là trừ sẹo dịch do luyện khí dược công hội ta đặc chế, chỉ cần 5.000 hạ phẩm hồn thạch, giá cả phúc hậu, hiệu quả 10 phần. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 5.000 hạ phẩm hồn thạch, bình thường không phải chỉ cần 1.000 hạ phẩm hồn thạch sao Trong đám người có một vị nữ tu mở miệng, thích trưng diện là bản tính nữ nhân, trong chiến đấu lại rất dễ bị thụ thương, trừ sẹo dịch liền là đồ vật thiết yếu của nữ nhân. Trước kia chỉ cần 1.000 hiện tại tăng giá. Trương Hy cười nhạt một tiếng, tên gia hỏa này quả là ngứa đòn, lúc này còn nghĩ cách kiếm tiền, chẳng lẽ hắn không biết sau hôm này thì thanh danh hắn liền bỏ đi sao? Hắn cũng chẳng quan tâm đến thanh danh huống hồ thanh danh hắn hiện tại cũng như CT rồi, ai bảo cha hắn là phó hội trưởng luyện dược sư công hội. Ngay cả người của luyện dược sư công hội cũng không dám làm gì hắn cha hắn Hình như là Trương nhiễm khó trách hắn dám phách lối như thế đám người ác độc nhìn về phía Trương Nghi hận không thể đem tên ra hỏa này chà đạp 100 lần nhưng một mặt lại kiêm kỵ thân phận của hắn Trương Nghi không tính là thứ gì nhưng phụ thân Trương nhiễm của hắn lại là ngũ phẩm luyện dược sư trên thế giới này không có ai muốn đắc tội với luyện dược sư huống chi còn là một vị ngũ phẩm luyện dược sư Nhã nhi người yên tâm đừng nói chỉ là 5.000 hạ phẩm hồn thạch Coi như một vạn hạ phẩm hồn thạch thì ta cũng nhất định chữa khỏi cho ngươi. Hạ lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hy nói. Ha ha, vậy thì như lời ngươi nói đi, một vạn hạ phẩm hồn thạch A Trương Hy cười lên, tiếng cười the thế cực kỳ đê tiện. Ngươi, hạ lôi khó thở, hận không thể đem Trương Hy chém thành tám khối. Đám người cũng phẫn hận không thôi, tên gia hỏa Trương Hy này quả thật rất đáng hận. Đây không phải là cố ý nâng giá làm cho luyện dược sư công hội chịu tiếng xấu sao. Ngươi cái gì mà ngươi? Bên cạnh ngươi không phải có cao thủ sao? Lại để cho hắn chữa trị khuôn mặt của thê tử ngươi đi. Trương Nghi thần sắc lạnh lùng nói, giống như hắn vừa đạt được âm mưu. Hạ lôi đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tiêu phàm, từ trên người lấy ra một tấm hồn thạch tạp, nói. Ân công, ta nơi này chỉ có 3.000 hạ phẩm hồn thạch, vô luận ngài có chữa tốt cho nhã nhi hay không thì phí trị liệu ta nhất định sẽ nghĩ cách trả đủ cho ngài. Ta thử xem a tiêu phàm ho nhẹ một tiếng đẩy tấm hồn kia trở về sau đó lại lục lọi tìm trong tay áo một thứ gì đó. Trương Hy thấy thế thì nụ cười liên cứng ngắt, nữ phục vụ khi nãy tiếp đãi tiêu phàm muốn nhắc nhở hắn một chút nhưng cuối cùng lại im lặng, xem như mọi việc không liên quan đến nàng. Chẳng lẽ lại muốn dùng kim châm trừ sẹo? Trương Hy cười gượng nói, tiêu phàm không hề liếc mắt nhìn hắn, giống như Trương Hy chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót. Suy nghĩ trong lòng hắn lại bắt đầu vận chuyển, Trương Hy là con trai của phó hội trưởng của luyện dược sư côn hội, Xem ra muốn nhờ luyện dược sư công hội tiêu thụ Mỹ dung dịch là không thể nào rồi. Xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ cách, hiện tại nơi này có nhiều người như thế đúng là một cơ hội tốt để quảng bá Mỹ dung dịch. Hướng chi chi phí thành phẩm của Mỹ dung dịch này cũng không quá cao, cộng tất cả lại cũng chỉ khoảng 200 hạ phẩm hồn thạch, dùng 200 hạ phẩm hồn thạch để giới thiệu sản phẩm cũng đã rất lời rồi. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, Mỹ dung dịch này là từ trên một cổ phương kiếp trước chế tạo thành. Ghi là có thể loại trừ bất kỳ vết sẹo nào nhưng hắn cũng chưa từng thấy hiệu quả thực sự, đối với hiệu quả của dược dịch này cũng không quá nắm chắc. Sau nửa ngày, tiêu phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, hắn ngưng thần nói với vợ chồng Hạ Lôi và ôn nhã. Đây là Mỹ dung dịch ta mới luyện chế qua, cũng chưa biết hiệu quả và tác dụng phụ như thế nào, ngươi là người thứ nhất dùng. Ân công, ta tin tưởng ngươi, không đợi tiêu phàm nói hết lời, Hạ Lôi không chút do dự tin tưởng tiêu phàm. Một người có thể đem thê tử hắn kéo từ cõi chết trở về thì trước mặt mọi người như thế thì làm sao có thể hại hắn đây Ta cũng tin tưởng ân công Ôn nhã cũng không chút do dự mở miệng nói Nữ nhân thích trưng diện Hiện tại nàng thật sự hận không thể ngay lập tức biến khuôn mặt mình trở lại như cũ Sược dịch mới luyện chế cũng dám lấy ra Đúng là buồn cười Trương Hy vẫn không để ý đến ánh mắt của đám người phía sau Hắn không ngừng châm chọc tiêu phàm Đáng tiếc Hắn càng như thế tiêu phàm lại càng không để ý giống như xem hắn là không khí. Tiêu Phàm mở nắp bình ra, bỗng nhiên từng đạo tinh quang từ trong bình lan ra, giống như sao trời lấp loè trói mắt, một cỗ mùi hương nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra, người hít vào đều cảm thấy toàn thân thư thái. Có thể có chút ngứa, người dáng nhịn một chút, Tiêu Phàm nói rõ, ân công yên tâm, đau đớn thế nào ta đều có thể nhịn. Ôn Nhã gật gật đầu, hy sinh vì cái đẹp thì chịu một chút ngứa có là gì. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu cho Ôn Nhã nằm trong ngực Hạ Lôi, Tiêu Phàm chậm rãi đổ mỹ dung dịch ra. Nhìn từ xa giống như một dòng tinh hà nhỏ đang chảy xuống, vào lúc Mỹ dung dịch chạm vào trên da mặt của ôn nhã thì từng đợt tinh quang lé lên làm che đi toàn bộ khuôn mặt nàng. Ta nhớ trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội hình như là màu đen, hơn nữa còn có một mùi thối khó người làm sao Mỹ dung dịch này lại xinh đẹp lấp lánh như thế? Trong đám người có một nữ tu kinh ngạc kêu lên, đẹp mắt thì làm được gì, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả. Trương Hy cười lạnh. Hắn không tin Mỹ dung dịch của tiêu phàm lại có thể so sánh với Mỹ dung dịch của luyện dược sư công hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt ôn nhã hoàn toàn bị tinh quang che khuất, mọi người không biết phát sinh chuyện gì, có người thậm chí nghĩ tiêu phàm đang làm ảo thuật. Thực có hiệu quả, khoảng 20 tức thời gian, trong đám người liền phát ra tiếng kinh hô, tất cả ánh mắt đều dồn lên khuôn mặt của ôn nhã. Đám người toàn bộ dung động lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy khuôn mặt ôn nhã xuất hiện. Chỗ da thịt bị hư thối kia lúc này hồng nhuận mịn màng tự nhu ra em bé. Làm sao có thể, lúc này mới có vài phút thời gian vậy mà làm cho da thịt còn tốt hơn ban đầu. Mỹ dung dịch này cũng quá thần kỳ đi. Đám người kinh ngạc nhìn tiêu phàm, nếu như trước đó tiêu phài bài độc chỉ là do vận khí thì công dụng thần kỳ của Mỹ dung dịch hiện tại lại để mọi người chân chính tin phục hắn. Không đúng, các ngươi nhìn bên mặt con lại đã bắt đầu chóc ra ra, chắc chắn là tác dụng phụ của Mỹ dung dịch này. Trương Nghi đột nhiên kêu lên. Ta biết ngay mà, trên đời này làm gì có mỹ dung dịch nào thần kỳ như thế, mỹ dung dịch của người tác dụng phụ cũng quá lớn đi, một bên phục hồi còn bên khác lại chóc ra, hiệu quả bù qua bù lại như thế làm sao được. Trương Hy không bỏ qua bất luận cơ hội đã kích tiêu phàm nào, hiện tại cơ hội đã tới. Quả nhiên, đám người nghe vậy liền nhìn vào một bên mặt còn lại của ôn nhã. chương 56, người chính là bại hoại, da thịt trên má phải ôn nhã bắt đầu biến chất chậm rãi chóc ra, giống như rắn đang lột ra vậy hoàn toàn tương phản với bên má trái. Tiêu phàm nghe vậy cười nhạt một tiếng, hắn phất tay một cái vẩy khô trên mặt ôn nhã lập tức nứt ra, bên trong xuất hiện một khuôn mặt ướt át xinh đẹp, hạ lôi một bên nhìn đến si mê. Nhã nhi, người đẹp quá, hạ lôi kìm lòng không được nói, ôn nhã đỏ mặt lên, hồn lực liền kiểm tra khuôn mặt mình một lượt, cả người nàng trong nháy mắt liền kích động ôm hạ lôi nói. Phụ quân, ta khỏi rồi, hai người ôm nhau một hồi, Lúc này mới phát hiện xung quanh còn có người nên đều ngại ngùng buông đối phương ra, hai người đứng dậy hành lễ với tiêu phàm. Đa tạ ân công hai lần cứu mạng, trước đó bài độc là lần thứ nhất, khôi phục dung nhan chính là lần thứ hai, đối với nữ nhân mà nói khôi phục dung nhan cho nàng chính là đã cứu nàng một mạng. Tiện tay mà thôi, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu phàm vẫn phong khinh vân đảm như cũ, nhưng trong lòng hắn cũng kích động không thôi, hắn không ngờ hiệu quả của Mỹ dung dịch lại cường đại như thế. Quả nhiên không hổ là Mỹ dung dịch A, làm cho một khuôn mặt hư thối trở lại bình thường, thậm chí da rẻ còn tốt hơn lúc trước, dung dịch này cũng quá lợi hại A. Đúng vậy A, trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội nếu so sánh với Mỹ dung dịch này thì chính là rác rửa A, lần trước ta gồn phải mất tận 3-4 bình, hơn nữa còn không thể trị khỏi triệt đề. Huynh đệ, Mỹ dung dung dịch này người bán như thế nào, ta muốn mua 5 bình. Đám người triệt để sôi trào, ánh mắt đều tập trung trên người lâm dịch. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy nhưng hiệu quả của Mỹ dung dịch thật sự quá tốt. Tiêu phàm vội ho một tiếng làm thủ thế im lặng, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiêu phàm nói, lúc đầu, Mỹ dung dịch này là chuẩn bị giao cho luyện dược sư công hội để bán. Đáng tiếc, luyện dược sư công hội không muốn. Mỹ dung dịch tốt như vậy mà không muốn, luyện dược sư công hội bị thần kinh hết rồi sao? Âm thanh châm chọc không ngừng vang lên, trường hy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ánh mắt hung dữ đảo qua tu sĩ luyện dược sư công hội sau lưng, sắc mặt nữ nhân viên trước đó khinh thường tiêu phàm khó coi tới cực điểm, nàng cuối đầu không giảm nhìn thẳng vào tiêu phàm. Dược dịch tốt thế này đương nhiên là vì phục vụ mọi người. Tiêu phàm nói ra, bất quá, ta vừa mới ta dùng là nguyên dịch, chi phí tương đối cao, nguyên dịch của Mỹ dung dịch bình thường không bán. Nghe nói như thế, đám người lập tức tỏ ra thất vọng, phần lớn bọn hắn đều là người bình thường, làm sao có nhiều tiền để mua Mỹ dung dịch. Nguyên lai like là nguyên dịch Khó trách lại hiệu quả như thế, hơn nữa chi phí còn rất cao, trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội ta hiệu quả mặc dù kém chút nhưng chỉ cần 1.000 hạ phẩm hồn thạch. Trương Hy nhìn thấy cơ hội lập tức cao rộng hét lớn lên. Mỹ dung dịch pha loáng tuy không thể làm cho da thịt người ta phản lão hoàn đồng nhưng lại có thể trong vòng nửa canh giờ khôi phục lại như lúc ban đầu. Qua một thời gian ngắn, trên thị trường sẽ có Mỹ dung dịch dạng này để tiêu thụ, giá cả nhóm đầu tiên chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch. Thanh âm tiêu phàm tiếp tục vang lên Đám người nghe vậy lập tức đều trợn mắt, Trương Hy ngốc trẻ tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, trên mặt nóng rát giống như bị người ta đánh một tát vào. Có thể làm cho vết sẹo trong vòng nửa canh giờ khôi phục như lúc ban đầu, vậy mà chỉ cần 888 hạ phẩm hồn tinh, như thế có đắt không? Nguyên lai ý vị đại sư này là chi phí nguyên dịch tương đối cao, sau khi pha loãng thì không còn mắc như vậy, cho nên chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch, thì ra là do chúng ta hiểm lầm hắn. Cái này tốt hơn trừ sẹo dịch rất nhiều. Trừ sẹo dịch phải 3-4 ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa cũng không thể hoàn toàn trừ sẹo, Mỹ dung dịch này lại có thể, đúng là cả hai chênh lệch rất lớn A. Ta dự định mua 5 bình, về sau rốt cuộc không cần phải lo lắng mặt mày hốc hác. Đám người ngươi một câu, ta một câu, đem trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội chê xuống mức thấp nhất. Đám người trương hy hận không thể đem tiêu phạm ăn sống nước tươi, từ nay về sau còn ai sẽ đến mua trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội nữa đây? Không nên tin bọn hắn, bọn họ là thông đồng gạt người. Khuôn mặt Trương Hy vặn vẹo giữ tợn án hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cũng khó trách Trương Hy nghĩ như vậy, sự tình này cũng quá trùng hợp đi, Tiêu Phàm hôm nay tìm đến luyện dược sư công hội để bàn sự tình hợp tác mỹ dung dịch, mà vợ chồng Hạ Lôi cũng đồng thời chạy tới, hơn nữa còn thân chúng kịch độc và bị hủy dung nhan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại, rất nhiều người hoài nghi nhìn về bọn Tiêu Phàm. Ta Hạ Lôi, tại viện bảng chiến vương học viện xếp hạng thứ 12, Trương Hy người cũng là người của chiến vương học viện. Người nói ta có thể xem người đang vũ nhục chiến vương học viện hay không. Hạ lôi nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm Trương hy. Hạ lôi, ôn nhã, ta nhớ rồi, bọn họ là hiệp lữ song tôn trên viện bảng. Có người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhận ra thân phận hạ lôi và ôn nhã. Cường giả trên viện bảng về sau đều là sẽ trở thành chiến tông, thậm chí chiến vương, lại làm sao có thể làm ra loại sự tình trơ chẽn này. Không ít người nghe qua tên của Hạ Lôi và ôn nhã liền không chút do dự tin tưởng hai người. Chiến Vương Học Viện đã trở thành tiêu chí ở Đại Yên Vương Triều. Tại Đại Yên Vương Triều thì Chiến Vương Học Viện có mức ảnh hưởng lớn hơn cả luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến mình lại cứu hai người trên viện bản. Hai người này lại càng cường đại hơn cả tôn tử gấp mấy lần. Ta tự nhiên không phải đang vỗ nhục Chiến Vương Học Viện. Nhưng cũng không có bởi vì là Chiến Vương Học Viện nên tất cả đều tốt. Ở đâu cũng sẽ luôn xuất hiện bại ho Hắn thật sự là tìm không ra lý do khác để ngăn cản tiêu phàm, chỉ có thể hung hăng cản quấy đến cùng. Người trí tiện thật đúng là vô địch, nếu như chiến vương học viện thật có bại hoại thì người chính là tên bại hoại đấy. Tiêu phàm rốt cục mở miệng, cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng từ lúc Trương Hy khiếu khích. Người nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa. Hôm nay người đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nơi này. Trương Hy rốt cục tìm cơ hội, hắn từng bước đi đến chỗ tiêu phàm, khi tức chiến tôn cảnh sơ kỳ tỏa ra. Cút! Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, một cỗ khí thế ngút trời mang theo hỏa diếm cuồng bạo gào thét trong hư không, vô tận chiến hồn bên trong đan điền hắn đang rực cháy, một cỗ lực lượng bạo tạc tỏa ra từ trên người Tiêu Phàm, chiến khí ngút trời. Phốc, Trương Hy phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặc dù là chiến tôn cảnh sơ kỳ nhưng so sánh với tôn tử thì vẫn quá kém, ngay cả một hơi cũng không chịu được. Con người Trương Hy run lên, lung la lung lay ngã xuống phía sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn không ngờ hắc y nhân che kín từ đầu đến chân này lại mạnh như vậy. Cho dù hạ lôi và ôn nhã cũng rất kinh ngạc, khi thế trong trước mắt kia tuyệt đối siêu Việt chiến tôn. Về phần Mỹ dung dịch, các vị có tin tưởng hay không thì vài ngày sau sẽ biết. Tiêu phạm ôm quyền hướng về phía hạ lôi và ôn nhã rồi liền xoay người rời đi. Hiện tại Trương Hy còn đang ngơ ngác không biết phải là sao, nếu để cho hắn phục hồi tinh thân lại thì nhất định sẽ có rắc rối. Dù sao, luyện dược sư công hội cũng là một trong tam đại công hội. Làm sao có thể không có cao thủ chiến tông và chiến vương đây? Ân công, chúng ta làm thế nào báo đáp ân tình của ngài? Hạ lôi kêu to, hữu duyên sẽ gặp lại. Trong chốc lát thân ảnh của tiêu phàm đã biến mất trong đám người, chỉ còn một câu vang vọng thật lâu. chương 57, hai người đột phá. Sau một lúc thì tiêu phàm đã trở lại thần phong học viện, tiểu ma nữ, lang phong và bàn tử vừa mới từ cổng vòm nội viện đi ra. Hiển nhiên bọn họ mới vừa lịch luyện từ trong huyến cảnh. Huyễn cảnh đối với tâm tính một người rất có tính khiêu chiến, hơn nữa có thể rèn luyện hồn lực. Tiểu Kim hưng phấn vô cùng cọ lên đùi Tiêu Phàm tên này hình như cũng tiến vào huyễn cảnh để rèn luyện, tựa hồ như có một chút biến hóa, về phần cụ thể là cái gì thì Tiêu Phàm lại không nói rõ được. Lão Tam, người rốt cục đã trở về, vừa rồi ngươi đi đâu? Bàn tử Nam Cung Tiêu tiêu hỏi, một quyền nện vào trên ngực Tiêu Phàm Tiêu Phàm cười cười sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói. Lăng Phong! Người có còn đường tiêu thụ dược dịch nào không? Tiêu thụ dược dịch, người muốn làm sinh ý kiếm hồn thạch. Lăng phong cổ quái nhìn tiêu phàm. Không phải, học phí hôm nay chỉ mới đóng một người, vẫn còn ba người các ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu phàm ngại ngùng sờ đầu. Đám người cảm động một trận, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch kia không quan hệ đến bọn họ chút nào. Chỉ tính là học phí của tiêu phàm, nhưng tiêu phàm lại nghĩ đến bọn hắn. Người nói tiêu thụ dược dịch. Người có dược dịch để tiêu thụ sao? Tiểu ma nữ biểu môi nhìn tiêu phàm, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên nói. Đúng nha, đồ lưu manh, người là tam phẩm luyện dược sư mà. Tam phẩm luyện dược sư, thanh âm hai người lăng phong và bàn tử bỗng tăng lớn mấy phần. Tiêu phàm lúc này mới bao nhiêu, hình như chỉ mới 16 tuổi, chẳng những tu vi là chiến sư cảnh đỉnh phong lại còn là tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư ở Đại Yên Vương Triều đều trên 25 tuổi A. Lão Tam. Ngươi thực sự là Tam phẩm luyện dược sư." Bàn tử ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì hướng đi lên. Nguyễn cưỡng xem như thế, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không biết mình đến cùng có phải là Tam phẩm luyện dược sư hay không, bởi vì hắn vẫn chưa biết phẩm cấp luyện dược sư ở thế giới này phân chia như thế nào. Bất quá hắn tin tưởng tài nghệ y thuật của mình không phải luyện dược sư Tam phẩm có thể so sánh, chỉ là tại phương diện luyện chế dược dịch còn chút khiếm khuyết. "Tiêu Phàm, ngươi muốn điều chế ra một loại dược dịch mới?" Còn đường tiêu thụ ngươi không cần phải lo lắng. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói, ta đúng là có mấy cái loại sản phẩm mới. Tiêu Phạm nói ra, truyền thừa của vô tận chiến điển không chỉ là công pháp tu luyện mà là truyền thừa của nhất mạch vô tận chiến hồn. Trước đó Tiêu Phàm nhìn sơ qua một chút tin tức, bên trong không chỉ có dược dịch, còn có trong hồn đan trong truyền thuyết, dược lực của hồn đan không phải dược dịch có thể so sánh. Thậm chí còn có một loại đan dược tên là cửu chuyển chiến hồn đan, có thể làm cho chiến hồn thuế biến. Nhưng lấy năng lực của hắn hiện tại thì chưa thể luyện chế được, dù sao thứ này cũng phải cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế. Trong đây có bốn người vạn hạ phẩm hồn thạch, phiền lão đại người thay ta mua một chút linh thảo, đây là những thứ cần để luyện chế ra dược dịch. Tiêu phàm tiện tay vung lên thì một đống hồn thạch như một tòa núi nhỏ đã xuất hiện trên mặt đất, hắn đưa cho lăng phong một trang giấy, phía trên ghi ba loại linh thảo cần để điều chế dược dịch. Nhưng ánh mắt ba người lăng phong lại đang dược sáng nhìn chằm chằm vào đống hồn thạch phía trước Sau một lúc mới hồi phục tinh thần Đồ lưu manh, người đi ăn cướp à Làm sao có nhiều hồn thạch như vậy Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn tiêu phàm Lăng phong và bàn tử mặc dù không có mở miệng Nhưng này thần sắc hiển nhiên cũng nghĩ như thế Còn nhớ tôn tử không Tiêu phàm ý vị thâm trường cười cười Sự tình này cũng không nhất thiết phải giấu ba người Hình như ta nhớ người có chém đứt cánh tay Của tên rùa đen kia Chẳng lẽ người đoạt hồn giới của hắn Bàn tử rất nhanh liền lấy lại tinh thần Hưng phấn nói lão Tam Người phải mời khách, trước tiên đem những hồn thạch này chất vào trong dương đã, cho giải quyết xong sự tình học phí thì tùy người ăn. Tiêu Phạm nhún vai lơ đĩnh nói, không cần dương, Lăng Phong đột nhiên đưa tay sờ phía trước ngược lấy ra một chiếc nhẫn màu tím, trên mặt lẻ qua một tia phức tạp. Hồn giới, Tiêu Phạm hơi kinh ngạc lại lập tức cảm thấy bình thường, thân phận Lăng Phong nên bất phàm, tôn tử còn có hồn giới thì Lăng Phong làm sao lại không có được. Thân sắc Lăng Phong có chút phức tạp. Của tay xuất ra một đạo tử quang liền làm cho 40 vạn hồn thạch kia biến mất, hiển nhiên đã bị Lăng Phong thu vào bên trong hồn giới. Tất cả vật liệu cần phải 2-3 ngày mới có thể gom đủ. Lăng Phong nói ra, không có việc gì, ta không vội. Tiêu phàm gật gật đầu, thời gian 2-3 ngày góp đủ vật liệu giá trị 40 vạn hạ phẩm hồn thạch cũng không phải người bình thường có thể làm, điều này chứng minh cho năng lực của Lăng Phong. Lão Tam, cuộc sống hạnh phúc về sau của ta liền trông cậy vào ngươi. Ta đi tu luyện trước, hình như ta cảm giác sắp đột phá. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, lê cái thân trình hình vào trong phòng ngủ. Ta cũng phải mau chóng đột phá chiến tôn cảnh mới được. Tiểu ma nữ cũng không chịu thua, nàng liền tiến vào phòng bắt đầu tu luyện. Lão đại, đa tạ, tiêu phàm nói, hắn luôn cảm giác lăng phòng có cố sự trong người, chỉ là lăng phòng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, tiêu phàm đi vào trong phòng của mình, trên sân chỉ còn mình lăng phòng đang ngắm bầu trời đêm. Tiều phàm đi vào bên trong phòng liền lấy ra bình Mỹ dung dịch cuối cùng, hai mắt phát sáng nói. Hiệu quả Mỹ dung dịch đúng là nằm ngoài dự kiến của ta, cứ dùng như thế thì quá lãng phí, trước hết pha loãng với nước thử xem. Nghĩ vậy, tiêu phàm lấy ra vài chiếc lọ chất đầy cả phòng, rất nhanh liền tiến hành nghiên cứu Mỹ dung dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phúc Bá trở về lúc nửa đêm, hồn lực quét vào gian phòng mấy người, hắn thấy đều đủ người liền gọi cả đám ra. Sau khi phong ấn hồn lực của cả đám thì bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc thù như lúc trước. Tờ Sớm sáng ngày thứ hai, cả đám triệt để hư thoát nằm ngủ ngay trên sân. Oanh, đột nhiên thể nội bản tử truyền đến một trận ầm ầm, khí thế to lớn làm mấy người Tiêu Phàm bừng tỉnh. Dị giới cũng có động đất, Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy, hắn dường như cảm thấy có một cỗ khí thế đang áp bách trong lòng hắn, khi ngẩng đầu nhìn lên lại là phát hiện một đầu kim cương đại lực thần như to lớn đang ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa linh khí cuồn cuộn bốn phía tụ hợp lại. Một chỗ khác lại có vô số dây leo màu bạc đang bay lượt, hư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, bụi bặm trong sân dày đặc, hai cỗ khí thức cường đại va chạm nhau. Thì Vũ và Nhị Bàn Tử đều muốn đột phá. Lăng Phong kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Chỉ còn ta, Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm nhìn hai người ở nơi xa, hai người nắm giữ bát phẩm chiến hồn và cửu phẩm chiến hồn, một khi đột phá đến chiến tôn cảnh thì mặc dù chưa chắc có thể quét ngang cùng cấp nhưng thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu. Tiêu Phàm, cút ra đây! Có gan đi ra, dám giết người của chiến vương học viện ta thì nhất định phải chôn cùng Đột nhiên bên ngoài viện chuyển đến một trận âm thanh kêu gào, vô số tiếng bước chân dồn dập tiến về nơi này. Cũng dám đến đây gây phiền toái. Ánh mắt lăng phong lạnh lẽo đi ra ngoài. chương 58, lăng phong cường hoành. Bên ngoài thần phong học viện bị vô số bóng người vây quanh, đám người dẫn đều đều mặt đồng phục của chiến vương học viện. Phía sau còn có không ít bách tính yến thành, chiến vương học viện đến kêu gào bên ngoài thần phong học viện. Đây chính là hành động tuyên chiến, náo nhiệt như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Làm sao, hôm qua không phải rất có gan à, sao hôm nay lại như con rùa đen rút đầu thế? Cái viện tử rách dưới như thế cũng gọi là học viện. Ta thấy không bằng cứ hủy đi cho rồi, dù gì cũng sẽ biến mất trong lịch sử mà thôi. Có bốn tên học viên cũng dám xưng là học viện, đúng là trò cười to NHT-61 ở Đại Yên ta, dám giết người của chiến vương học viện, hôm nay ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Học viên chiến vương học viện tức giận mắng, diễu cợt, căn bản không đem thần phong học viện để vào trong mắt, thần phong học viện những năm này đã dần suy bại còn chiến vương học viện lại quật khởi, đúng là hai bên không thể so sánh, bọn chúng vốn đã vào được chiến vương học viện nên liền lấy điều đó làm cao ngạo. Nói xong chưa, một đạo âm thanh băng lãnh truyền từ đại môn, chỉ thấy hai người lăng phong và tiêu phàm cùng đi tới, ánh mắt lạnh lõ đảo qua toàn trường. Thế nào, chỉ có hai người các ngươi đi ra, hai người còn lại chết hết rồi à? Một tên học viên chiến vương học viện bước ra, đây là một nam tử giáng người khôi ngô, mặt như đao gọt đang lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phó với các người chỉ cần chúng ta là đủ, Lăng Phong thần tình băng lãnh, trong mắt lộ ra hung quang. Tiều Phạm lo lắng nhìn Lăng Phong, hắn cảm giác Lăng Phong có chút không bình thường, hôm nay hình như lệ khí của hắn rất nặng. tiểu Tử, người tên Lăng Phong đúng không, nghe nói người có cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng. Ta tên vương bá, lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên, người ta cùng là chiến tôn trung kỳ nên cũng không tính là khi dễ ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi, cùng lắm sẽ đánh cho ngươi đến cha mẹ cũng không nhận ra thôi. Nam tử khôi ngô nhách miệng cười nói, vương bá, tên cứ như con rùa ấy, lăng phong còn, chưa mở miệng thì tiêu phàm một bên đột nhiên cười ha ha một tiếng. Rùa ngàn năm, rùa vạn năm, ngươi nên cố mà sống đấy. Chết, vương bá nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hận nhất là bị người ta gọi là con rùa Hắn nắm giữ lục phẩm chiến hồn liền một mực liều mạng tu luyện Hiện tại đã đột phá đến chiến tôn trung kỳ Bên trong chiến vương học viện đã không còn ai dám gọi hắn như thế Tiểu tử này quả thật muốn chết Vương bá sư huynh một khi giận dữ lên thì 10 vị trí đầu của viện bản cũng sẽ kiêng kị A Tên tiêu phàm này tưởng rằng giết được tôn tử xếp thứ 18 thì có thể khiêu chiến vương bá sư huynh Hiện tại vương bá sư huynh đã nổi giật Hắn nhất định sẽ chết không toàn thay A Nghe nói lúc trước có người gọi vương bá sư huynh là rùa liền bị một đau chém chết, về sau kinh động đến viện trưởng nhưng viện trưởng cũng không nói gì. Đám người cười lạnh khinh thường nhìn tiêu phàm, tiêu phàm thực lực không tồi, giết chết tồn tử bài danh thứ 18 trên viện bảng, nhưng vương bá lại xếp hạng thứ 11, thực lực dĩ nhiên rất chênh lệch. Theo tiếng gầm của vương bá, thân thể hắn nhảy lên thật cao, một quyền cương mãnh bá đạo hừng ngực hỏa diễm thiêu đốt oanh xuống, lực lượng bài sơn đảo hải từ trên trời đánh xuống một kích này đủ để chấn thương chiến tôn cảnh hậu kỳ. Cút, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ thì một tiếng tiếng gầm giận giữ vang lên, một đạo trưởng phong vô cùng bá đạo nghịch thiên ứng đối, quyền cương kia trong nháy mắt bị hủy diệt hóa thành một trận cuồng phong tản ra bốn phía. Trưởng phong kia không chút do dự đánh thẳng vào Vương Bá, Vương Bá biến sắc, hắn không ngờ một tên học viên vừa mới gia nhập lại lợi hại như thế. Phốc, Vương Bá muốn tránh nhưng tránh không kịp, trưởng phong đã đánh vào bộ ngực của hắn hắn, Lục phủ ngũ tạng mém chút bị đánh nát. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân liên tiếp lui về phía sau. Nụ cười trên mặt đám người chiến vương học viện cứng lại, kinh hãi nhìn thanh niên áo bảo trắng phong khinh vân đạm cách đó không xa. Ai cũng không ngờ Lăng Phong chỉ dùng một quyền liền đánh bại vương bá. Lực lượng thật cường đại, tốc độ thật nhanh, tiêu phàm cũng kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Hắn biết Lăng Phong rất mạnh nhưng cũng không nghĩ Lăng Phong lại mạnh như thế. Người không có khi phụ ta, nhưng ta lại muốn khi dễ ngươi. Lăng Phong lạnh lùng nói ra mấy chữ thân hình lần nữa biến mất tại chỗ, trong hư không chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Âm, um, chỉ thấy toàn bộ thân thể vương bá lõm xuống bay lên trời, một bóng người trên không chung không ngừng xuyên động giống như lăng không, một cước một cước đá vào bụng vương bá, máu tươi trong miệng vương bá ọc ọc chảy ra. Lăng Phong giống như tìm được chỗ phát tiết, hắn liên tục đánh vào người vương bá hoàn toàn không có chút lưu tình. Xung tay, trong đám người chiến vương học viện lại có mấy người đi tới, ánh mắt u ám nhìn Lăng Phong ở phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang Hai đạo thân ảnh từ trên trời rời xuống, mặt đất chấn động một cái, bụi đất mịt mù từ phía. Ta nói ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao. Một hát sắc nam tử gầy gò lạnh lùng nhìn lăng phong, sát khí nồng nặc quả ra. Cách đó không xa, lăng phong một cước dấm lên trên ngực vương bá, toàn thân vương bá máu me đầm địa, xương cốt vỡ vụn giống như một bãi bùn nhão đang nằm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối ngày cả chiến hồn cũng chưa kịp triệu hồi ra thì đã bị lăng phong đánh đến ngu người. Âm! Uhm. Lăng phong lạnh lùng liếc mắt nhìn H. y nam tử kia, một cước đem vương bá đá qua, giống như đá một túi rác vậy. Sắc mặt nam tử H. y âm trầm đáng sợ, bên trong chiến vương học viện có ai không kính để hắn, tiểu tử này lại dám không để mình vào mắt. Người bảo ta dừng tay thì ta liền dừng tay sao, ngươi là cái thá gì? Lăng phong coi thường nhìn nam tử H. y ta sẽ nói cho ngươi biết ta là cái thá gì, chiến vương học viện từ nay về sau không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa. H. y nam tử cười lạnh nói. Chiến vương học viện, lăng phong và tiêu phàm cổ quái nhìn hắc y nam tử, tên gia hỏa này trước khi đến đây đã chơi cần à. Đám người chiến vương học viện cũng sạm mặt lại, một tên đệ tử vội vàng chạy lên nói rõ tình huống cho tên nam tử kia. Nam tử lập tức đầu đầy hắc tuyến nhưng trong nháy mắt thần sắc càng trở nên băng lãnh, trên mặt lóe lên một tia cười tà nói. Nguyên lai là người của thần phong học viện, nếu thế thì ta có giết các ngươi cũng chẳng sao. Thằng khùng, lăng phong lườm hắn một cái, lười nói nhiều với thằng ngốc kia. Hắn ra hiệu cho tiêu phàm một cái liền đi vào. Dừng lại, hắc y nam tử thét lên một tiếng sau đó đánh một trường về phía lăng phong. Biến, lăng phong quay người, lạnh lùng nhìn hắn, sau lưng xuất hiện một đám hắc sắc hỏa diễm, một con yêu phượng màu đen cao vài trượng kêu to một tiếng, phượng khiếu cử thiên. cửu cử phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng, hắn y nam tử toàn thân lạnh buốc, sau lưng hắn cũng xuất hiện một đầu hắc sắc đại điểu, đây là lục phẩm chiến hồn, hắc hỏa yêu bằng. Chỉ là trước mặt liệt ngục yêu phượng Hắc Hỏa yêu bằng lại nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, loại sợ hãi này không chỉ là phát ra từ Hắc Hỏa yêu bằng mà còn phát ra từ trên người Hắc Y nam tử. Phốc phốc, chẳng biết từ lúc nào trong tay Lăng Phong đột nhiên nhiều thêm một thanh trường kiếm, hư không vang lên một tiếng gió rít, trên cổ của Hắc Y nam tử đã có một vệt máu nhỏ như cọng chỉ. Chương 59, Hoàng Thiên thần âm hiểm, đám người kinh hãi nhìn Lăng Phong, một kiếm vừa rồi băng lãnh, khắc nhiệt, triệt để khắc sâu vào lòng người, làm cho tâm thần người ta phát lạnh. Kiếm cương lạnh thấu xương mang theo khí thế bá đạo, không gì không thể phá, không gì không thể diệt, tên này tuyệt đối là một cao thủ kiếm đạo. Bá đạo, Tiêu Phàm hít sâu nhìn bóng lưng Lăng Phong, hồi lâu mới nói ra hai chữ. Một đạo huyết kiếm từ trong cổ hóng Hắc Y nam tử bay ra, thi thể phù phù ngã xuống đất giấy rựa hai lần liền đi trầu ông bà. Một kiếm, chết, Lạc Phi chết, hắn vậy mà giết chết Lạc Phi. Lạc Phi xếp thứ 10 viện bảng a, lại bị một kiếm chém chết. Vậy thực lực hắn không phải rất khủng bố đi? Vương Bá Trọng Thương, Lạc Phi bỏ mình, có lẽ chỉ có cao thủ 5 vị trí đầu viện bảng mới có thể đánh bại hắn. Lạc Phi đoán chừng là vừa mới lịch luyện từ bên ngoài trở về cho nên mới gặp phải tai bay vạ gió, chênh lệch giữa lục phẩm chiến hồn và cửu phẩm chiến hồn quả thật không nhỏ a. Nếu Lạc Phi đã trở về thì Lạc Trần ca ca hắn hẳn cũng sắp về đến, mà Lạc Trần lại cực kỳ bao che cho Lạc Phi a. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người nghị luận ẩm ý, sắc mặt người chiến vương học viện trắng bệch. Trong đó còn không ít cao thủ viện bảng nhưng hiện tại không có ai dám bước ra. Liên lạc phi bị một kiếm chém giết, bọn hắn cũng không muốn đi lên đưa cổ cho người ta chém A. Lăng Phong mặc dù chỉ là chiến tôn cảnh chung kỳ nhưng thực lực hắn cho dù là chiến tôn đỉnh Phong cũng có thể chiến một trận. Vào đúng lúc này, có một nam tử áo đen đứng núp trong một con hẻm cách đó khoảng trăm mét, còn người hắn âm lãnh nhìn Lăng Phong và Tiêu Phàm nói nhỏ. Dám giết nhi tử của ta, cho dù thế nào thì nhất định ta cũng đem các ngươi chôn cùng. Nam tử áo đen chính là tôn gia chủ tôn đình, lần này học viên của chiến vương học viện cũng do một tay hắn xúi rục, vì muốn báo thủ tôn tử nên hắn đã thu mua mấy tên cao thủ trên viện bảng. Nhưng hắn làm sao biết lăng phong bá đạo và cường thế như vậy, không những đánh vương bá đến mức không thể hoàn thủ mà còn một kiếm giết chết lạc phi. Tôn đình tặc nhãn chuyển động, hắn rất muốn sông lên giết chết tiêu phàm và lăng phong nhưng lại vô cùng kiêng kỵ đối với quách sĩ thần, cả thế hệ bọn hắn đều biết quách sĩ thần là một tên phong tử điên chuyện gì cũng dám làm ra Học viên chiến vương học viện tiến thoái lưỡng nan, bọn hắn dơ lá cờ chiến vương học viện đi đến nhưng hại tại lại bị người ta đánh sấp mặt. Chiến vương học viện không phải đến lấy lại công đạo sao? Không phải muốn báo thù cho tôn tử sao? Làm sao, nguyên một đám biến thành rùa đen rút đầu hết rồi hả? Tiêu phàm thâm thúy nhìn đám người chiến vương học viện. Tiêu phàm, có gan đừng nấp sau lưng lăng phong, ra đây lão tử liền một chảm chém chế ngươi. Một tên thanh niên áo trắng mở miệng, dáng người hắn về gò. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí thức hồn lực cường đại, xem ra lại là một tên cường giả chiến tôn cảnh. Lăng phong trong mắt sát khí lấp lẽ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ lại bị tiêu phàm ngăn lại, hắn cảm thấy lăng phong có chút không thích hợp nên không thể để cho hắn tiếp tục xuất thủ. Tiêu phàm nhìn về phía thanh niên áo trắng nói, chiến tôn cảnh khiêu chiến một tên chiến sư cảnh như ta, làm sao, chiến vương học viện các ngươi đều là ý mạnh hiếp yếu sao. Cho dù người giết được ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Đúng là thứ không biết xấu hổ. Thanh niên mặc áo trắng kia tức giận đến đỏ bừng, quả thật đúng như lời tiêu phàm nói, hắn một tên chiến tôn trung kỳ đi giết một tên chiến sư thì có vẻ vang gì. Bất quá, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bản thân ta lại rất thích đặc cược. Thanh âm tiêu phàm lại vang lên, hắn cười tủng tỉm nhìn thanh niên áo trắng. Nhìn thấy tiếu dung của tiêu phàm, rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến tôn tử hôm qua, lúc ấy tôn tử không phải cũng tự tin giống như vậy sao? Cuối cùng cũng chỉ trở thành một cỗ thi thể, ngươi muốn đánh cực gì? Thanh niên áo trắng vừa nhìn thấy có cơ hội, trong lòng lập tức cười lạnh. Tưởng giết được tôn tử thì có thể đánh với ta sao? Địch hàn ta cùng dai chưa sợ một ai, nếu như không phải ta chỉ là ngũ phẩm chiến hồn thì ba vị trí đầu trên viện bảng nhất định có ta. Chắc giá, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, tiêu phàm thập phần bình thẳng nói. Nghe thấy thế địch hàn liền khững lại, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với bọn tôn tử không tính là gì nhưng đối với hắn lại à một khoảng tài phú khổng lồ. Ta có 10 vạn hạ phẩm hồn thạch Trong đám người vang lên một tiếng, chỉ thấy Hoàng Thiên Thần đi đến phía trước, dơ tay ra để một đống hồn thạch xuông dưới đất. Tiêu phàm hai mắt khẽ hiếp một cái, Hoàng Thiên Thần đứng ra cũng không nằm ngoài dự tính của hắn, sự tình lần trước Hoàng Thiên Thần chắc chắn vẫn để trong lòng. Hiện tại đưa ra 10 vạn hạ phẩm hồn tinh làm tiền đặt cược, lần này hắn cũng không cần tự mình xuất thủ lại có thể mượn danh nghĩa người khác ra tay giết hắn. Thứ hai, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng không phải quá nhiều. Chủ yếu là đốt lên ngọn lửa thù hận trong lòng đám học viên của chiến vương học viện Đây cũng là điều làm tiêu phàm ngạc nhiên Hoàng thiên thần này biết sử dụng đầu óc hơn tên tôn tử kia nhiều Ta đây cũng có hai vạn Một tiếng hô của nữ tử vang lên Chứ tiêu u còn có thể là ai Ánh mắt tiêu phàm bắt đầu lạnh dần Tiêu u người dù sao cũng ăn cơm tiêu ra lớn lên Lúc này lại cùng ngoại nhân liên thủ bán đứng ta Muốn trăm phương ngàn kế dồn ta vào chỗ chết sao Đúng là phu sướng phụ tùy a Tiêu phàm trong lòng lạnh giọng nói Ta ra ba vạn, ta nơi này có hai vạn, nguyên một đám học viên của chiến vương học viện đi lên phía trước, không có hồn giới, tất cả đều lấy hồn thạch tạp, rất nhanh liền góp đủ 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Xem ra người muốn ta chết cũng rất nhiều nha, tiêu phàm trong lòng hờ hững sau đó nhìn về phía đám người chiến vương học viện nói. Ta không thích dùng hồn thạch tạp, chỉ cần hồn thạch. Người không phải là sợ sao, địch hàn cười lạnh nhìn tiêu phàm, sát khí hừng hực, sau đó trầm giọng nói. Làm phiền các vị đồng môn đi đổi lấy hồn thạch, được, đám người chiến vương học viện lạnh lùng nhìn tiêu phàm sau đó tất cả đều chạy đi. Tiêu phàm, hiện tại đến lượt ngươi xuất ra 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Địch hàn lạnh lùng nhìn tiêu phàm, ta vẫn là quy củ kia, nếu ngươi muốn đánh cực thì đến, còn không muốn cá cực thì biến. Tiêu phàm vẫn cực kỳ cường thế như cũ, nói đủ hôm qua từ trong tay tôn đình lấy được 140 vạn hạ phẩm hồn thạch đều bị lão giả quách sĩ thần lấy đi hết. Còn lại 40 vạn cúng cũng đã đưa cho Lăng Phong đi mua dược tài, hiện tại cho dù hắn bán thân thì cũng chẳng thể nào gom đủ 100 vạn. Địch Hàn còn muốn nói gì nhưng Hoàng Thiên Thần đã đi đến thấp giọng nói. Địch Huynh, hắn không bỏ ra nổi 100 vạn hạ phẩm hồn thạch cũng được, đến lúc đó người thắng, chúng ta liền đem thần Phong học viện phá đến gà bay cho sủa bọn họ cũng không dám nói gì. Như thế cũng được, trong vòng 10 chiêu ta nhất định sẽ giết chết hắn. Địch Hàn gật đầu trả lời, Hoàng Thiên Thần thấy thế, vội vàng nói. Địch huynh, nhất định không thể khinh địch, tên tiêu phàm này rất quỷ dị, cẩn thận lật thuyền trong mương. Hừ, nếu như ngay cả hắn ta còn không giết được thì còn mặt mũi nào để đột phá chiến tông. Địch Hàn vẻ mặt coi thường, đúng vậy, Địch huynh nếu như suốt toàn lực nhất định có thể tiến vào ba vị trí đầu. Hoàng Thiên Thần cố ý tăng bốc Địch Hàn lên, Địch Hàn cười đến không ngậm miệng được. Thời khắc Hoàng Thiên Thần quay người, khóe miệng hắn lóe qua một tia quỷ dị giống như âm mưu đã được hoàn thành. Tên Địch Hàn này lại dám đi làm đầu tiêu? Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là cũng có chút suy nghĩ. Hoàng Thiên thần này cũng rất âm hiểm nha. Chương 60, Bá Vương Quyền VS Bá Đạo Thiên Quyền. Sau nửa ngày, học viên Chiến Vương học viện đã góp đủ hơn 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, trên mặt địch Hàn lóe qua một tia âm lãnh, phẫn nộ quát. Tiêu Phàm, mau đến đây chịu chết. Chậm đã, Tiêu Phàm quát, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm 100 vạn hạ phẩm hồn thạch kia, nếu như ván này thắng lại có thể giải quyết học phí thêm một người. Làm sao Sợ rồi, chỉ cần ngươi quỳ xuống kêu to ba tiếng địch ra ra, về sau nhìn thấy ta liền phải đi vòng qua thì ta có thể tha cho ngươi một mạng, thế nào? Địch Hàn thập phần phách lối, hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Tiêu phàm cổ quái nhìn địch Hàn, tên gia hỏa này cũng quá tự sướng đi. Trước tiên phải nói quy củ đã, chỉ phân cao thấp hay bất luận sinh tử. Ha ha, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn tưởng rằng có thể giết chết ta sao? Địch Hàn cười ha ha, căn bản không đem tiêu phàm để ở trong mắt. Sau đó địch hàn lạnh lùng nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất luận sinh tử, yên tâm, sẽ không lâu đâu, trong vòng 10 chiêu ngươi nhất định sẽ phải chết. Cái đó còn chưa chắc, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, lão tam, cẩn thận, khí tức trên người tiểu tử này rất quỷ dị. Lăng phong cao mày một cái nhắc nhở, yên tâm, đúng rồi, lão đại có kiếm không, cho ta mượn một thanh. Tiêu phàm suy nghĩ một chút nói, hắn đương nhiên cũng không cho rằng địch hàn chỉ có cái miệng. Biết rõ mình hôm qua giết chết tôn tử, hôm nay vẫn dám khiêu chiến mình, điều này chứng minh cho thực lục của địch Hàn. Cầm lấy, kiếm trong tay lăng phong ném cho tiêu phàm sau đó lui về sau. Lâm trận mới mải gươm, hôm nay người chết chắc rồi. Địch Hàn khinh thường nhìn tiêu phàm, ngữ khí bá đạo, trong nháy mắt hắn xuất ra một quyền hóa thành một vệt sáng đáng về phía tiêu phàm. Lưu vân kiếm, tiêu phàm chân đạp mê tung bộ giống như một con linh xả phóng lên. Đinh, đinh, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên Trong hư không tia lửa bắn tứ tung, hai người tiêu phàm và địch hàn đã va vào một chỗ. Trên mặt tiêu phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm trong tay mình dù sao cũng là nhị phẩm hồn binh, vậy mà không phá nổi phòng ngựa của hắn. Cơ thể con người sao có thể cường đại như thế, nghĩ không ra đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta, đúng là vô tri có biết biệt hiệu của ta là gì không? Là bàn thạch chiến tôn, cho dù là chiến tôn đỉnh phong cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngựa của ta, chỉ bằng vào ngươi. Ha ha ha ha, người biết sợ chết rồi sao? Địch Hàn ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ cản giỡ. Ha ha, Tiêu Phàm rốt cục sắp chết đến nơi, chiến hồn của Địch Hàn sư huynh chính là loại phòng ngự khủng nhất chiến hồn ngũ phẩm, Kim Nguyên Thạch, dưới chiến tôn cảnh không có ai có thể phá vỡ phòng ngựa của hắn. Đúng vậy a, đáng tiếc công kích của Địch Hàn sư huynh lại không mạnh, bằng không đã đứng vào 10 vị trí đầu viện bảng, thậm chí là 5 vị trí đầu, học viện thi đấu lần trước hắn cũng chỉ không gặp may thôi. Tưởng rằng gia nhập vào thần phong học viện liền vô địch thiên hạ sao, sau hôm nay thì trên đời không còn người tên tiêu phàm nữa. Đám người chiến vương học viện nhất thời có chút hả hê, công kích của địch hàn mặc dù yếu nhưng cũng không phải chiến sư cảnh có thể chịu nổi, cộng thêm phòng ngự khó có thể phá vỡ của hắn, chính vì thế hắn mới có danh hiệu bàn thạch chiến tôn. Vô tận chi kiếm, tiêu phàm quát nhẹ một tiếng chém ra một kiếm, một đạo kiếm ảnh phá không xuất ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bang, một âm thanh bén nhọn vang lên. Kiếm quang xẹt qua cánh tét địch hàn, một vòng huyết sắc quang mang xuất hiện trong hư không, người chiến vương học viện trong nháy mắt lại ngậm chặt miệng lại. Phá vỡ phòng ngự rồi, đám người kinh ngạc nhìn cánh tay địch hàn, óng tay áo trên chiếc áo bảo trắng rách ra, từ trên cánh tay chảy xuống một dòng máu đỏ. Chiến kỹ tam dai đỉnh phong, tiểu tử, người quả thật làm ta ngoài ý muốn, nhưng nếu người chỉ có thế thì người có thể chết được rồi. Khuôn mặt địch hàn trở nên giữ tợn. Trong toàn bộ chiến vương học viện người có thể phá vỡ phòng ngược của hắn chỉ có cường giả năm hạng đầu. Hiện tại lại bị một tên tiểu tử chiến sư cảnh chém bị thương, hắn không tức giận mới là lạ. Bá vương quyền, địch hàn gầm lên, sau lưng hắn liền hiện lên một khối kim sắc thạch đầu tảng đá màu vàng kim quang trói mắt làm người khác không thể nhìn thẳng. Một quyền đánh ra, kim sắc quyền cương cực kỳ trói mắt kết hợp với âm thanh ẩm ẩm vang lên. Bá vương quyền là tứ phẩm chiến kỹ mà địch hàn chủ tu để kết hợp với chiến hồn kim thạch của hắn Công kích cường hãn bá đạo, hắn dựa vào chiến kỹ này nên lần thi đấu viện bảng trước mới được hạng 13. Bây giờ hắn đã đột phá chiến tôn trung kỳ nên lực lượng tăng thêm càng thêm hung hãn. Bá đạo thiên quyền, thấy địch hàn đánh đến, tiêu phàm cũng gầm nhẹ một tiếng xuất ra u linh chiến hồn, từng đợt hồn lực bắt đầu bạo phát ra. Oanh, oanh, bá vương quyền đối chiến bá đạo thiên quyền, lực lượng cùng bạo chấn ra bốn phía làm không gian rung động. Một đen một vàng tản ra khí thế cuồng bạo vào chạm vào nhau sau đó hóa thành từng một cơn gió tản ra xung quanh. Ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền. Đây không phải là chiến kỹ của tôn gia sao? Tại sao tiêu phàm lại có thể sử dụng? Đám người kinh hãi nhìn tiêu phàm, một tên tu sĩ chiến sư đỉnh phong lại có thể thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ. Đây là muốn nghịch thiên sao? Con người của lăng phong cũng có rụt lại kinh ngạc nhìn tiêu phàm, trong lòng rung động nói. Lão Tam làm sao biết bá đạo thiên quyền? Chẳng lẽ lúc ấy nhìn qua liền học được ư? Phá cho ta, toàn thân địch Hàn phát ra ánh sáng màu vàng óng, nắm tay của hắn bắt đầu tụ lại từng đợt năng lượng, trong lòng hắn đã bắt đầu loạn rồi, hắn rốt cục đã ý thức được những lời Hoàng Thiên Thần nói. Tiêu Phàm không những tà mà còn rất yêu nghiệt, một tên chiến sư cảnh đỉnh phong lại có thể thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ, Bá Đạo Thiên Quyền, điều này đã không tưởng rồi thế nhưng uy lực của hắn lại còn hơn của tôn tử. Nhưng Tiêu Phàm hiện tại cũng không dễ chịu, khí huyết bên trong cơ thể sôi trào cả lên. Lục phủ ngũ tạng giống như muốn nổ tung vậy, uy lực bá vương quyền vậy mà đã gần đến tứ phẩm chiến kỹ đỉnh phong. Ầm, um, Tiêu Phàm rên lên một tiếng, thân thể liên tục lui lại dòng giá mười mấy mét mới dừng lại, trong miệng phun một ngụm máu, hơi thở có chút khó khăn. Lấy chiến sư cảnh thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, hồn lực của ngươi có thể chịu được sao? Địch Hàn cười lạnh thập phần bình tĩnh nhưng trong lòng hắn cũng không dễ chịu, một ngụm máu tươi đến yết hầu lại bị hắn cưỡng ép nuốt vào. Bá vương quyền vốn nổi danh nhờ lực lượng công kích mạnh mẽ, Lại thêm chiến hồn ngũ phẩm kim nguyên thạch của địch hàn Thì công kích càng thêm bá đạo hung mãnh Nhưng cho dù như thế thì hiện tại hắn vẫn bị thương Điều đó làm hắn cực kỳ kiêng rẻ tiêu phàm Đáng tiếc, chiến sư cảnh vẫn chỉ là chiến sư cảnh Người chiến vương học viện cũng cười lạnh không thôi Lại đến, tiêu phàm khóe miệng chảy ra máu tươi Trong đầu hiện lên từng đợt hư ảnh Vô tận chiến điển bắt đầu vận chuyển Khiến toàn thân tỏa ra kim sắc khí diếm Chiến ý mỗi lúc một tăng lão Tam lăng phong hồ thầm Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nhưng hắn cũng không ngăn cản, những ngày ở chung hắn cũng bắt đầu hiểu rõ con người của tiêu phàm, một khi tiêu phàm đã quyết định sự tình gì thì chắc chắn không ai có thể thay đổi. Người đã muốn chết như thế thì ta liền thành toàn cho ngươi. Địch Hàn gầm thét một tiếng căn bản không cho tiêu phàm cơ hội, nhìn thấy khí thế trên người tiêu phàm, hắn sợ xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Bá vương quyền, trong nháy mắt, tiêu phàm ở đối diện cũng đã gầm thét lao lên. chương 61, Chiến địch Hàn Kim sắc quyền cương bao quanh kình phong oanh ra, đám người liền lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn còn tưởng lỗ tai mình đã nghe nhầm. Bá vương quyền, đây không phải là chiến kỹ thành danh của địch hàn sao? Tiêu phàm làm sao biết được, địch hàn cũng vô cùng kinh ngạc, tiêu phàm làm sao cũng biết bá vương quyền. Chẳng lẽ vừa mới học được, nếu như quả thật là thế thì tên này cũng quá biến thái đi. Nghĩ thế lòng địch hàn càng lạnh, tên này quả nhiên hết sức khủng bố, nhất định bằng mọi giá phải giết hắn. Bá vương quyền ta đã tu luyện 5 năm, người làm sao có thể so. Địch hàn trào phúng một tiếng, kim quang chiến hồn kim nguyên thạch hừng ngực, tiêu phàm cảm thấy khí thức cuồng bạo kim nguyên thạch phát ra làm cho hắn có chút đau nhức Phải thế không, tiêu phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, quyền thế không giảm máy may, kim sắc khí diễm toàn thân tăng vọt, thế như trẻ tre. Răng rác, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nắm đấm hai người lần nữa va và vào nhau, âm thanh xé gió cùng với tiếng xương gãy vang lên. Sắc mặt địch hàn hoàn toàn thay đổi, con người hắn không ngừng run dẩy. Phốc, xương tay vỡ nát xuyên thẳng qua vai, máu tươi, xương vỡ bay tứ tung, thân thể địch hàn như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất tận 20m mới dừng lại. Làm sao có thể, đám người lên tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, địch hàn phòng ngự vô địch làm sao lại bị tiêu phàm một quyền đánh bay. Hơn nữa còn bị chính bá vương quyền đánh bay, đây cũng quá khủng bố rồi. Năm năm địch hàn tu luyện bá vương quyền chẳng lẽ còn không bằng tiêu phàm vừa mới học. Đây là quyền thế, hắn đã lĩnh ngộ được thế. Hoàng thiên thần rung động, toàn thân nổi ra gà. Quyền thế, đây không phải chỉ có người có thiên phú lĩnh ngộ thật cao mới có thể ngộ sao. Tiêu U kinh hãi nhìn tiêu phàm, nàng phát hiện hiện tại mình càng ngày càng nhìn không thấu tiêu phàm. Đột nhiên tiêu U nhớ đến cái gì liền vội vàng hướng Hoàng thiên thần nói. Phù quân, ta nghĩ tới một sự kiện, cái gì, Hoàng thiên thần nhíu mày nói. Lúc ấy ta cùng với tiêu phàm đối chiến, hắn thi triển mấy chục loại chiến kỹ, mặc dù mỗi một loại cũng chỉ là chiến kỹ nhất phẩm, chiến kỹ nhị phẩm nhưng mỗi một loại chiến kỹ đều đã tu luyện tới cực hạt. Tiêu U hít sâu nói, đem mấy chục loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong, hoàng thiên thần nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lué lên một đạo lãnh quang. Kẻ này nhất định phải chết, bằng không hoàng gia ta không được an bình. Nhất định phải giết hắn, bằng không tiêu thành sẽ rơi vào trong tay hắn. Tiêu U trong mắt cũng lé qua một vòng lãnh quang, nơi xa, địch hàn lung la lung lay đứng dậy, máu me khắp người, cánh tay phải đã lúng lẳng lắc lư bên cạnh, mái tóc màu đen dối bù, hắn không còn có bộ dáng phong khinh vân đạm lúc trước nữa mà là kinh hãi nhìn tiêu phàm, hắn lau đi máu tươi nói. Tiêu phàm, người vậy mà lĩnh ngộ thế, thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ thế, chỉ có người có tạo nghệ lĩnh ngộ cao trên phương diện chiến kỹ mới có thể lĩnh ngộ được a bình thường chỉ có chiến tông và chiến vương mới có thể làm được. Khó trách có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ ra tinh túy của bá Vương Quyền, tên tiêu phàm này quá yêu nghiệt rồi, chiến sư cảnh đã lĩnh ngộ ra thế cơ hồ là không có, cho dù chiến tôn cảnh cũng chỉ lát đác có mấy người, bình thường chỉ có chiến tông cảnh cường giả mới có thể ngộ đến. Đáng tiếc kẻ này lúc trước không có gia nhập chiến vương học viện A, bằng không chiến vương học viện ta lại nhiều thêm một tên yêu nghiệt rồi. Coi như lĩnh ngộ ra thế thì sao? Hắn chỉ được tứ phẩm chiến hồn, một đời đã chú định phải dừng bước tại chiến tôn cảnh. Ánh mắt đám người nhìn về tiêu phàm rốt cuộc cũng đã thay đổi, nhưng vẫn có vài người vẫn khinh thường tiêu phàm như cũ, chiến hồn quyết định thiên phú một người, tiêu phàm không có khả có thành tựu quá cao. Những việc này tiêu phàm đều không có để ý, hắn đi từng bước đến chỗ địch hàn, khí diễm trùng thiên vẫn đang bộc phát, hắn giống như tuyệt thế chiến thần không ai bị nổi. Nhìn thấy tiêu phàm đi tới, trong mắt địch hàn lé lên một tia khó coi, một quyền vừa nãy của tiêu phàm cơ hồ đã lấy đi nửa cái mạng của hắn, hắn quỷ một chân trên đất thở phì phò. Ngươi không phải nói ngay cả phòng như của ngươi ta cũng không phá được sao? Làm sao, hiện tại ngay cả sức đứng lên cũng không có. Tiêu phàm cầm kiếm đi từng bước một hướng địch hàn, cười lạnh nói. Địch hàn nghe nói như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nhìn chầm chầm tiêu phàm nói. Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, bất quá, liên tục thi triển ngũ phẩm chiến kỹ cùng tứ phẩm chiến kỹ, hồn lực ngươi còn có thể chịu được sao? Ngươi giết không được ta nhưng ta chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ liền có thể giết ngươi. Như thế sao, trong giọng nói tiêu phàm mang theo vẻ khinh thường, địch hàn cũng quá không tự lượng sức đi, lại đi dùng tư duy của phàm nhân đánh giá sự việc. Nhưng hắn cũng biết, chiến hồn kim nguyên thạch không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự mà còn có năng lực chữa trị rất nhỏ, cho hắn thời gian nửa chén trà nhỏ, tiêu phàm có lẽ không làm gì được hắn. Đáng tiếc, tiêu phàm chắc chắn không cho hắn thời gian. Ở trước mặt ta, người chỉ bất quá là gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích, vào thế giới thiên tài thì ngươi làm sao mà so. Địch Hàn còn tưởng rằng tiêu phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh. Thiên tài thế giới, ta không hiểu, bất quá. Tiêu phàm cười lên, kiếm trong tay đột nhiên vẽ một đường con tuyệt mỹ trong hư không. Phốc phốc, một vòng huyết kiếm bắn lên hư không, theo sau đó là một tiếng gào thảm thiết, chỉ thấy một cánh tay của địch Hàn đã bay lên không chung, máu trên người điên cuồng phun ra. Người làm sao có thể? Sắc mặt địch Hàn hoàn toàn thay đổi, hắn rốt cuộc biết bản thân đánh giá quá thấp thực lực tiêu phàm. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm đối với hồn lực đều khống chế vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa, U Linh chiến hồn lúc nào cũng có thể hợp thu thiên địa linh khí để bổ sung hồn lực, trừ khi phải thi triển chiến, chiến kỹ liên tục bằng không hồn lực, hắn sẽ chẳng bao giờ tiêu hao sạch sẽ. Ta giết không được ngươi." Trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, vung tay lại chém ra một kiếm. Bang, hư không lại xuất hiện một đạo kiếm quang đánh đến kiếm của Tiêu Phàm, kiếm khí vụ vù, vù tản ra bốn phía. "Tiêu Phàm, địch hàn đã thua, tại sao ngươi lại giết cùng diệt tuyệt?" Hoàng thiên thần đi lên trước, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Cút, tiêu phàm gầm lên một tiếng, bằng không thì ngươi ta cũng giết. Ngươi, Hoàng thiên thần khó thở, hắn dù sao cũng là dòng chính của hoàng gia, hiện tại lại bị tiêu phàm không thèm để mắt tới như thế thì làm sao mà không giận. Khi nãy địch hàn muốn giết ta thì ngươi có đứng ra không? Ngày đó ngươi muốn giết ta có từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Đây là đạo lý gì, đừng nói với ta trên thế giới này thì kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Tiêu phàm quát lạnh từng bước tiến lên, hoàng thiên thần theo bản năng lui lại mấy bước. Giờ phút này khí thức trên người tiêu phàm quá là đáng sợ, con người u ám băng lãnh giống như tử thần chi nhãn, kinh khủng dị thường. Hắn không chút nghi ngờ lời nói của tiêu phàm, hắn tôn tử còn dám giết, hơn nữa còn là giết trước mặt tôn đình, hiện tại chỉ có mình hắn, làm sao chắc chắn hắn không dám giết. Hoàng huynh, cứu, địch hàn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hoàng thiên thần, hét lớn. Chết, theo một tiếng vang lên. Một giải lụa xẹt qua thân thể địch hàn, phốc một tiếng, thân thể địch hàn phân thành hai rơi trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, thủ đoạn đơn giản, huyết tinh và bạo lực. Thấy cảnh này, người ở đây toàn thân run một cái, bị dọa đến trắng bệch. chương 62, khinh cuồng, một kiếm chém chết địch hàn. Sự quyết đoán tàn nhẫn của tiêu phàm một lần nữa chấn trụ tất cả mọi người ở đây, địch hàn là cường giả xếp thứ 13 trên viện bảng vậy mà bị người ta một kiếm chém chết. Người như vậy mới xứng làm huynh đệ lăng phong ta Lăng phong tràn đầy hân thưởng nhìn tiêu phàm, tại thế giới người này ăn thịt người này, một người quá mức nhân từ thì người chết cuối cùng chính là bản thân họ. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch này ta vui lòng nhận. Tiêu phàm cười tùm tìm nhìn đám người chiến vương học viện, sát khí trên người thu liễm biến mất không còn một mảnh, hiện tại hoàn toàn trở thành một người khác. Hắn hơi động niệm, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đều bị hắn thu vào bên trong hồn giới. Hồn giới, ánh mắt đám người ngưng lại, hiểu ra được gì. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Đình trốn ở phía xa, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giết nhi tử ta, lại còn đoạt đi hồn giới Tôn Gia Ta. Cũng chỉ có Tôn Đình biết Tiêu Phàm tu luyện bá đạo thiên quyền cũng không phải trong nháy mắt liền học được, mà là lấy được nguyên bản chiến kỹ từ trong hồn giới. Nửa tháng trước, Tôn Tử muốn hắn cho mượn bá đạo thiên quyền, hắn liền đưa cho Tôn Tử, bây giờ lại rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, lấy thực lực người cũng đủ để Hoàng gia ta coi trọng Nếu ngươi đột phá chiến tôn liền có thể gia nhập Hoàng gia ta, cho ngươi một cái chức vị khách khanh trưởng lão, như thế nào? Hoàng thiên thần đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí lại khôi phục cao ngạo tự tin. Hoàng gia là một trong tứ đại gia tộc Yến Thành, tài nguyên tu luyện so với thần phong học viện suy bại thì phong phú hơn nhiều, hắn tin tưởng tiêu phàm sẽ không cự tuyệt. Biến, nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn là tiêu phàm chẳng những không có đáp ứng Hoàng thiên thần, ngược lại chém một kiếm về phía Hoàng thiên thần không một chút lưu tình. Còn người hoàng thiên thần co rụt lại, thân hình nhanh chóng thối lui tránh một kiếm của tiêu phàm, sắc mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ. Tiêu phàm, người muốn đối địch với hoàng gia sao, từ nay về sau, Yến Thành không còn chỗ nào cho người dung thân nữa. Hoàng thiên thần lạnh giọng nói, hắn không nghĩ tới tiêu phàm thậm chí chẳng hề do dự lấy một cái. Không phải đã là địch sao, hiện tại ta đã cùng tôn ra là địch, nhiều thêm hoàng gia người cũng không thành vấn đề. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng hoàn toàn không để Hoàng Thiên Thần vào mắt. Đúng như Tiêu Phàm nói, hắn giết tôn tử dòng chính tôn ra, sớm đã không đội trời chung nhưng không phải hắn hiện tại vẫn sống khỏe phây phê đấy sao. Thêm Hoàng gia ngươi lại như thế nào, các ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. cuống chi, Hoàng Thiên Thần ngươi bây giờ còn không phải gia chủ Hoàng gia, Hoàng gia chưa chắc sẽ nghe theo ngươi nói. Hoàng Thiên Thần bị nói đến á khẩu, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Phàm tiếp tục nói, trong mắt ngươi, người khác chỉ là sâu kiến, Nhưng lại có một ngày ngươi phát hiện ra mình ngay cả sâu kiến còn không bằng, liền muốn lôi kéo đối phương, ngươi quá tự cao rồi, thật không biết ngươi có gì đáng để kiêu ngạo, nếu bỏ đi cái danh Sương Hoàng Di kia thì hiện tại ngươi đã trở thành một cái xác Hoàng Thiên Thần giống như bị người ta tắt một bà tay, nóng rát vô cùng, thế nhưng lại không có cách nào có thể phản bác lại được. Giờ phút này, Chiến Vương Học Viện không ít người cũng trở nên vô cùng âm trầm nhìn Tiêu Phạm nhưng một câu cũng không dám nói. Tiêu Phàm cuồng không chỉ đem hoàng thiên thần kiêu ngạo dẫm nát ở dưới chân mà cũng đem đám người chiến vương học viện cao ngạo dẫm cùng một chỗ. Nếu như tiêu phàm không có thực lực mà ngông cuồng như thế thì hắn chỉ là một kẻ chơi chén nhưng chiến lực của hắn đã chứng tỏ cho mọi người thấy hắn có tư cách nói những lời cao ngạo này. Ai có thể ngờ, một tên còn không có tư cách tiến vào học viện tỷ thí lại cường đại đến thế, liên tục đánh bại cao thủ viện bảng chiến vương học viện. Ai có thể ngờ, một tên không có bối cảnh gì lại dám giết chết đệ tử dòng chính của tứ đại gia tộc Dám diệt sát cao thủ chiến vương học viện Tiêu phàm là rất ngông cuồng Nhưng hắn có vốn lướng để cuồng Đây mới là tinh thần mà tu sĩ chúng ta nên có Đây mới là chiến hồn chân chính Trong đám người Có người âm thầm mở miệng Ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm tràn ngập kính sợ Một ngày nào đó Người sẽ hối hận Hoàng thiên thần lạnh giọng nói Hắn phất tay áo xoay người chuẩn bị rời đi Có bản lĩnh thì đừng có giật dây phía sau người khác Tự mình đến chiến một trận Nếu như còn dám tiếp tục dở thủ đoạn chỉ có một chữ Chết! Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Hoàng Thiên Thần nói. Hoàng Thiên Thần tức giận đến toàn thân phát run, hắn rất muốn một trưởng giết chết Tiêu phàm nhưng hắn lại không đánh lại, trừ phi Tu Vi tiến thêm một bước, nắm giữ chiến kỹ cảng cường đại hơn. Hắn thủy chung không có quay người, vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Ta cho người rời đi sao? Tiêu Phàm đột nhiên lách mình ngăn cản đường đi của Hoàng Thiên Thần. Người muốn thế nào? Hoàng Thiên Thần sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn làm sao biết Tiêu Phàm vậy mà lại cản đường hắn? Chẳng lẽ tên kia thật sự không sợ đối đi cùng Hoàng ra sao? Chiến sư Cảnh Tiêu Phàm khiêu chiến, Tiêu Phàm đột nhiên giơ ra một cái tay làm thủ thế mời, đây là lễ nghi giao đấu của tu sĩ trên Chiến Hồn Đại Lục, đối phương vẫn có thể cự tuyệt. Nhưng Hoàng Thiên Thần cũng không dám cự tuyệt, bởi vì nếu như ngay cả một tên chiến sư cảnh xin chiến cũng không dám nhận thì sau này nhất định sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người. Nhưng nếu không cự tuyệt thì làm thế nào bây giờ? Lấy thực lực của hắn thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Phàm không dám đúng không, vậy liền lưu lại hồn thạch, cút. Ngữ khí tiêu phàm thập phần băng lãnh, mảy may không đem hoàng gia để vào mắt, lại càng không cần phải nói đến hoàng thiên thần. Hoàng thiên thần sắc mặt tái nhợt, tiến thoái lưỡng nan, sau một lúc liền lấy ra 20 vạn hạ phẩm hồn thạch đặt trên mặt đất. Tiếp tục, tiêu phàm ngữ khí rất bình tĩnh, hắn không tin đường đường là trưởng tử hoàng gia lại chỉ có 20 vạn, không, tăng thêm 10 vạn trước đó là 30 vạn hạ phẩm hồn thạch. quả nhiên đúng như tiêu phàm dữ liệu Hoàng thiên thần lại lấy ra 30 vạn hạ phẩm hồn thạch, tiêu phàm thu hồi 50 vạn hạ phẩm hồn thạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hoàng gia thiếu chủ quả nhiên là tài đại khí thô, các người hiện tại muốn ta khiêu chiến từng người sao? Tiêu phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía học viên chiến vương học viện, ngữ khí phách lối, cùng ngạo. Người đây là khiêu khích tất cả mọi người chiến vương học viện sao? Có người không phục mở miệng, người nói thế thì chính là như thế. Tiêu phàm không mặn không nhạt đáp trả một câu. Cuồng, đây đâu phải chỉ là cuồng mà chính là không hề để chiến vương học viện vào trong mắt A. Học viên chiến vương học viện tức giận mà không dám nói gì, tất cả đều lạnh lõ và vẫn nộ nhìn tiêu phàm, cuối cùng vẫn có người để lại hồn thạch tạp rời đi. Đúng rồi, các vị chiến vương học viện về sau còn muốn khiêu chiến tiêu mỗ thì cứ mang hồn thạch đến là được. Tiêu phàm nhìn bóng lưng học viên chiến vương học viện chuẩn bị rời đi, châm chọc nói. Học viên chiến vương học viện nghe vậy, liền tức giận đến run người, tên ra hỏa tiêu phàm rất đáng hận. Đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu phàm, người sẽ chết rất thảm. Tiêu U lưu lại một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Tiêu phàm làm ngơ, trong mắt hắn tiêu U đã là người chết, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc giết nàng. Làm sao đã tản đi hết rồi, ta có bỏ lỡ cái gì không? Đột nhiên bàn tử từ cửa đi ra, khí tức cuồng bá trên người tản ra. Không đi chẳng lẽ bọn hắn còn ở lại chỗ này chờ chết sao? Lăng phong tức giận nói, vào trong rồi nói, tiêu phàm thở sâu. Sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, không đợi mấy người phản ứng liền biến mất ở cửa vào. Chương 63, đột phá. Chiến Vương học viện đến Thần Phong học viện khiêu khích, ai cũng không ngờ được kết quả lại như thế, Cường giả trên viện bảng chết hai thương một, Lạc Phi bị lăng Phong giết chết, Địch Hàn bị Tiêu Phàm giết chết, Vương Bá bị lăng Phong gây thương tích, đoán chừng không có 1 2 tháng là không thể nào phục hồi như cũ. Cùng lúc đó sự tình trước cửa Thần Phong học viện đã được lưu truyền ra khắp nơi, thanh danh Tiêu Phàm truyền khắp Yến Thành. Lấy chiến sư cảnh chém giết cường giả chiến tôn trung kỳ đã đủ để tu sĩ thế hệ trước coi trọng. Nhưng những việc này lại không quan hệ đến tiêu phàm, sau khi hắn bước vào liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Đồ lưu manh, người làm sao vậy? Tiểu ma nữ nhìn thấy bộ dáng tiêu phàm liền lập tức lo lắng kêu lên, hồn lực trên người nàng vẫn chưa ổn định, hiển nhiên cũng vừa mới đột phá chiến tôn cảnh. Giống, tiểu kim cũng chạy tới gầm nhẹ về phía tiêu phàm. Ta không sao, tiêu phàm trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ. Trước đó bị địch hàn đánh trọng thương, trong cơ thể của hắn đã bị gãy hết mấy cái xương, lục phủ ngũ Tạng cũng bị chấn động không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là hắn không nghĩ chiến vương học viện vậy mà chơi sa luân chiến, cho nên trước đó hắn phải biểu hiện thật cường thế. Ta tiêu phàm phi không có chỗ dựa nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ được hắn, muốn tẻ lên đầu ta thì phải có tinh thần chuẩn bị làm thái giám. Lão Tam đây là, bàn tử đi tới. Nhìn thấy máu nơi khóe miệng tiêu phàm liền lộ ra vẻ lo lắng Hắn vừa giết địch hàn của chiến vương học viện bản thân cũng bị thương không nhẹ Lăng phong nhíu mày nói Tiêu phàm biểu hiện cường thế lúc nãy cũng làm hắn chấn kinh không thôi Đám hỗn trướng chiến vương học viện kia Đừng để lão tử đụng phải bọn hắn Bằng không tiểu ra gặp một tên giết một tên Mắt bàn tử lộ ra hung quang Nghiêm nghị nói Tiểu kim gầm nhẹ giống như tán thành ý kiến của bàn tử Trước chờ lão tam tỉnh lại rồi nói Lăng Phong lắc đầu trầm giọng nói, tiểu ma nữ và bàn tử sa sút tinh thần cũng không biết nói thêm cái gì. Tinh thần Tiêu Phàm lúc này đã chìm vào trong đang niệm, u linh chiến hồn phóng xuất ra hồn lực sông vào bên trong kinh mạch Tiêu Phàm, vô tận chiến hồn thiêu đốt hóa thành hỏa diễm chạy vào trong kinh mạch. Cùng lúc đó bạch thạch tỏa ra quang mang yếu ớt, năng lượng kỳ diệu bên trong bắt đầu trị thương cho Tiêu Phàm. Lúc này đã là ban đêm, mấy người lăng phong vẫn như cố thủ hộ bốn phía Tiêu Phàm, bàn tử và tiểu kim buồn ngủ nằm bên cạnh, mắt híp lại. Tiểu ma nữ tiếp tục diễn luyện chiến kỹ, qua mấy canh giờ thì khí TC71 trên người nàng đã dần ổn định lại. Về phần lăng phong lại ngồi ngẩn người ở kia, không biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người tiêu phàm. Hồng hộc, một tiếng xé gió vang lên, tiêu phàm đột nhiên đứng dậy đánh ra từng quyền, quyền thế dậy sóng giống như sóng lớn vỗ bờ, sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là thế, bàn tử đột nhiên nhảy bật dậy, tinh thần hang hái nhìn tiêu phàm, hắn hưng phấn giống như vừa chơi thuốc xong. Thế là một thứ vô cùng kỳ diệu đại biểu cho một quy luật nào đó, chỉ có người có mộ tính đỉnh cao trên phương diện chiến kỹ mới có thể ngộ. Chỉ có chiến tông cường giả mới có thể chạm đến cánh cửa kia, kiếm có kiếm thế, quyền có quyền thế, đao có đao thế. Người lĩnh mộ được thế khi thi triển chiến, chiến kỹ thì uy lực sẽ tăng thêm gấp mấy lần, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm thi triển bá đạo thiên quyền lại có thể một kích đánh trọng thương bịch Hàn. Đồ lưu manh lĩnh ngộ biến thái như vậy, tiểu ma nữ chấn động vô cùng, nàng lúc trước đã thấy Thiên Phú biến thái của Tiêu Phàm có thể đem mấy chục loại chiến kĩ tu luyện tới cực hạn, việc này cũng quá kinh người rồi. Nhưng hiện tại đã lĩnh ngộ quyền thế, đây quả thực quá biến thái đi. Tiêu Phàm diễn luyện Bá Đạo Thiên Quyền, khí thế cả người không ngừng tăng lên giống như muốn phá vỡ bình cảnh xiển xích. Hắn học được không ít nhất phẩm, nhị phẩm chiến kỹ nhưng ở đối mặt với tu sĩ cấp cao thì cũng không có quá nhiều ưu thế. Tam phẩm chiến kỹ và tứ phẩm chiến kỹ lại là thứ hắn đang thiếu, hiện tại trên người hắn cũng chỉ có được ngũ phẩm chiến kĩ, Bá Đạo Quyền đoạt được từ trên tay tôn tử Năng lực khôi phục thật biến thái, trong mắt lăng phong lé lên một sợi tinh quang, hiện tại chỉ qua vài canh giờ mà toàn bộ thương thế của tiêu phàm dường như đã khỏi hết. Âm âm, nắm đấm tiêu phàm hừng hực kim sắc khí diễm, nắm đấm hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đều tràn ngập lực lượng, trong hư không liên tiếp phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Tiêu phàm như đang đắm chìm vào bên trong một loại trạng thái kỳ diệu nào đó, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, một cỗ khí lãng to lớn cuồn cuộn xuất hiện trong sân, mấy người lăng phong phải lui ra phía sau Đây là quyền gì, nếu phối hợp với chiến hồn của ta thì nhất định sẽ có uy lực tuyệt luân. Ánh mắt bàn tử sáng quắc nhìn chằm chằm nắm đấm tiêu phàm, hắn cũng bắt đầu diễn luyện ở một bên. Hình như là bá đạo thiên quyền lúc trước tôn tử đã thi triển. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, lúc này mới bao lâu mà tiêu phàm đã đem ngũ phẩm chiến kỹ luyện đến cấp độ đăng phong tạo cực. Nhất định phải nói lão tam dạy ta quyền pháp này. Bàn tử diễn luyện một hồi rồi quyết định nhất định phải học cho được quyền pháp này. Công kích cường hãn bá đạo phối hợp với kim cương đại lực thần ngưu nhất định sẽ vô cùng mạnh. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng thư sướng, quyền thế càng ngày càng cường thịnh, mấy người tiểu ma nữ trong sân nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bọn hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Tiểu Kim ở một bên hưng phấn gào thét thật lớn, nó cũng chấn kinh nhìn Tiêu Phàm. Hô hô, chỉ một thoáng, trong sân cuồng phong gào thét, thiên địa linh khí cuồng bạo tụ về hướng thể nội Tiêu Phàm, thân thể khỏe mạnh như một cái vòng xoáy không đáy. Điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. U Linh chiến hồn lơ lửng sau lưng hắn cũng không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, tốc độ cực kỳ khủng bố, giống như tất cả thiên địa linh khí trên đời đều thuộc về hắn. Biến thái, hai người lăng phong và bàn tử bị cái tốc độ thôn vệ kinh khủng này làm cho chấn kinh đến, nổi giận mắng trí trẻ, ngược lại hai người tiểu kim và tiểu ma nữ đã quá quen với việc này rồi. Đột phá, từ cửa ra vào truyền đến một tiếng kinh ngạc, Phúc Bá và Quách Sĩ Thần đang đi tới. Quách Lão Quỷ Người trở về rồi sao? Tiểu ma nữ nói không khách khí chút nào. Lăng phong và bàn tử cũng để phòng nhìn quách sĩ thần. Lão gia hỏa này trở về nhất định sẽ không có việc tốt. Khủ khủ, ta về nhìn các người tu luyện thế nào rồi? Quách sĩ thần ho khan mấy tiếng. ra vẻ quan tâm nói. Mấy người tiểu ma nữ một mặt coi thường. Người còn quan tâm chúng ta tu luyện. Không đến lửa chúng ta đã là tốt lắm rồi. Đây là khi ánh mắt quách sĩ thần rơi vào trên U Linh Chiến hồn lại vô cùng kinh ngạc. Hắn và Phúc Bá nhìn nhau. Trong mắt hai người lé lên vẻ bất ngờ. Đám tiểu ma nữ tưởng rằng quách sĩ thần kinh ngạc vì tiêu phàm lĩnh ngộ được quyền thế cho nên cũng không để ở trong lòng. Bọn hắn không biết quách sĩ thần và phúc bá kinh ngạc bởi vì kim sắc khí diếm trên người của tiêu phàm. Oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, khí lãng cuồng bạo bay ra tứ phương, khi thế tiêu phàm rốt cuộc đột phá tiến vào trí tôn cảnh. Chiến tôn cảnh, hồn lực có thể thực chất hóa, không phải chiến sư cảnh có thể so sánh, bước vào chiến tôn cảnh tương đương bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới Sốt cục đột phá, tiêu phàm điều hòa hơi thở, vội vàng xếp bằng kiểm tra biến hóa của bản thân, có hai người quách sĩ thần và phúc bá ở chỗ này hộ pháp thì hắn chẳng cần phải lo lắng gì nữa. chương 64, Thiên Phú Kinh Người Tiêu phàm hơi động niệm, U Linh Chiến Hồn liền trở lại bên trong đan điền, khí tức so với trước đó lại cường đại hơn mấy lần. Trước đó U Linh Chiến Hồn thôn vệ lục phẩm chiến hồn, xích giếm thiên hùng của tôn tử, vốn còn một tia thuộc tính hỏa nhưng hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu phàm cẩn thận quan sát biến hóa của U Linh chiến hồn, hắn phát hiện một sự tình quỷ dị. Trong đầu tiêu phàm không ngừng suy nghĩ, trong lòng chấn động vô cùng. Chẳng lẽ chiến hồn lục phẩm, xích xiếm thiên hùng thực sự bị U Linh chiến hồn thôn phệ luyện hóa? Nếu như thực sự là như thế thì U Linh chiến hồn cũng quá nghịch thiên A. Có thể thôn vệ chiến hồn khác để trưởng thành thì đây là một chiến hồn cực kỳ đáng sợ A. Hắn cũng đã bắt đầu hiểu tại sao hai đại viện trưởng trước đó lại nhận định U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn trong đó xem ra còn rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ hồn lực ba động lúc ấy của U Linh Chiến Hồn xác thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn mà thôi, sau khi thôn vệ chiến hồn, xích diễm thiên hùng thì mới phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mặc kệ, nếu như U Linh Chiến Hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng có thể thôn vệ chiến hồn khác để đột phá thì chỉ có thêm một chút phiền phức mà thôi, hơn nữa suy đoán của ta hiện tại cũng chưa chắc là đúng. Tiêu phàm thầm nghĩ, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó hắn lại kiểm tra hồn lực, làm cho hắn mừng rỡ là chất lượng và số lượng của hồn lực cường đại hơn lúc trước gặp 10 lần, nếu như hiện tại lại đối chiến với địch hàn thì hắn nắm chắc một quyền miểu sát. Quách lão quỷ, ngươi tới làm gì? Sau một lúc tiêu phàm lại đứng lên cảnh giác nhìn quách sĩ thần. Nghe nói ngươi lại thắng 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách sĩ thần cười cười, nói, bất quá, ta không phải vì chuyện này mà đến, ta cố ý đến xem các ngươi tu luyện thế nào rồi, đã quen thuộc với thần phong học viện chưa? Nếu như không biết bộ mặt thật của quách sĩ thần thì nhất định sẽ bị hắn lừa gạt, tên này quả thật rất đáng ăn đòn. Tiêu phàm nắm nắm đấm kẹp chặt hồn giới trong tay, hắn sợ quách sĩ thần lại đoạt đi. Hiện tại xem ra ta lo lắng có chút sư thừa, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy mà đã đột phá chiến tôn cảnh. Mấy người tiêu phàm không nói, quách sĩ thần cũng không hề xấu hổ. Quách sĩ thần tiện tay vung lên, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện nhiều tứ phẩm dược dịch, cười nói. Đây là tứ phẩm luyện thể dịch. Các người hiện tại cũng là chiến tôn cảnh, vừa lúc có thể dùng. Người có hảo tâm như vậy, tiểu ma nữ ngoài ý muốn nhìn quách sĩ thần, ba người tiêu phàm cũng lộ ra thần sắc giống vậy, thậm chí ngay cả tiểu kim cũng lộ ra vẻ xem thường. Các người đều là học viên của ta, ta đối tốt với các ngươi phông phải là rất bình thường sao? Quách sĩ thần cười cười, dùng tay che miêng ho khục một tiếng nói. Bất quá, tứ phẩm luyện thể dịch này lại làm ta hao tốn 40 vạn hạ phẩm hồn thạch thêm chi phí vận chuyển thì coi như là 50 vạn hạ phẩm hồn thạch a. Người đi ăn cướp luôn đi. Bàn tử quát to, một bình tứ phẩm luyện thể dịch liền 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, người thu 10 vạn. Quách lão quỷ, lòng dạ ngươi cũng quá hiểm độc a. Không biết kính dạ yêu trẻ, nên đá." Quách Sí thần phong khinh vân đạm nói một câu, một cước áp vào trên mông của bàn tử, bàn tử bay ra mấy chục mét làm bụi bay mịt trời. "Quách lão quỷ, ta không để yên cho ngươi." Thanh âm phẫn nộ của bàn tử truyền đến. Nhưng khi thấy Quách Sĩ Thần mím cười liền ngậm chặt miệng lại. "Tốt kha, coi như 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, các người dù sao cũng là học cho ta, ta giảm giá cho các ngươi." Quách Sĩ Thần thấy sự tình tốt sắp bị bể keo liền nói. "10 vạn hạ phẩm hồn thạch thì chúng ta mua, thêm một đồng cũng không được." Lăng Phong mở miệng, ngữ khí chắc chắn, "Thêm chút đi, thêm chút." Quách Sĩ Thần sắc mặt tối đen, vội vàng cười làm lành nói, "Tư phẩm luyện thể dịch này mỗi một bình đều tốn của hắn 20 vạn hạ phẩm hồn thạch." Nếu bán 10 vạn cho đám Tiêu phàm thì hắn tuyệt đối sẽ lỗ thâm xương, sự tình này hắn nhất định không làm. Nhị phẩm Ngưng Lộ thảo, nhị phẩm Ô Thiệt lan, nhị phẩm Chi Tuyết thảo, tam phẩm Tam Vĩ phong diệp. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình thản vang lên, chỉ thấy Tiêu phàm mở ra một cái bình ngọc, tay phải nhẹ nhàng ba động không khí trên miệng bình, một bên ngửi mùi vừa lên tiếng. Được vô tận chiến hồn, tương đương với được truyền thừa của mạch này, trong đó không thiếu thuật chế thuốc cùng rèn đúc, cái loại ngửi mùi đoán dược liệu này chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể ngửi ra linh thảo gì, còn chưa thể phân rõ mỗi loại linh thảo là bao nhiêu phân lượng. Lăng Phong, tiểu ma nữ và bàn tử sớm đã trợn mắt hốc mù, Quách Sí Thần và Phúc Bá cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, mỗi loại linh thảo danh tự từ hắn trong miệng thoát ra. Hết thảy 13 loại linh thảo, chỉ có tứ phẩm Tẩy Cốt Hoa có chút giá trị, tứ phẩm luyện dược sư bình thường luyện chế, mua sắm những tài liệu này cần tốn khoảng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, cộng thêm tiền công tứ phẩm luyện dược sư tính 5 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hết thải 15 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, "15 vạn hạ phẩm hồn thạch, tốt, vậy liền 15 vạn hạ phẩm hồn thạch." Quách Sí Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Phàm tại phương diện chế thuốc cũng có tạo nghệ cao như thế. Nhưng mà Tiêu Phàm lại lắc đầu, nói, "Đáng tiếc, dược dịch này rõ ràng không phải nguyên dịch mà đã pha loãng ra gấp trăm lập giá trị cũng chỉ 1500 hạ phẩm hồn thạch, hình như viện trưởng đại nhân ngài đã bị người ta lừa rồi." Nghe nói như thế, sắc mặt quách sĩ thần lập tức cứng đờ, nếu quả thật như lời tiêu phàm nói thì hắn quả thật đã bị người ta chơi một vố lớn, hắn vội vàng giả vờ giả vịt phẫn nộ nói. Đám gia hỏa luyện dược sư công hội kia quả thật không tốt lành gì. Viện trưởng, đây là một vạn hạ phẩm hồn thạch, bốn bình này chúng ta mua. Tiêu phàm cười cười, từ bên trong hồn giới lấy ra một vạn hạ phẩm hồn thạch, sau đó cầm bốn bình dược dịch trở về. Mấy người lăng phong một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn rất muốn làm cho quách sĩ thần chịu thiệt thòi. Tiểu tử ngươi, quách sĩ thần nhất thời không biết làm sao phản bác, đành phải khoát tay một cái nói. Thôi, chẳng phải chỉ mấy vạn hạ phẩm hồn thạch sao. Mặc dù nói như vậy nhưng đám người tiêu phàm rõ ràng cảm giác được quách sĩ thần trong lòng đang dỉ máu nha. Buổi tối hôm nay tiếp tục chạy 200 vòng, Phúc Bá đột nhiên mở miệng, một chỉ đánh ra trong nháy mắt phong ấn hồn. Lực mấy người, 200 vòng quá ít, dứt khoát 400 vòng đi. Dù gì thì các người cũng là chiến tôn cảnh. Quách sĩ thần cười khan nói, đám người tiêu phàm tức giận mắng một lượt, đây rõ ràng là lấy công báo tư thù, bọn họ cũng chẳng thể nào phản kháng chỉ có thể kiên trì rời khỏi viện tử. Sĩ thần, chiến hồn của tiêu phàm, khi bọn tiêu phàm rời đi, mắt phúc bá đột nhiên lộ ra tinh quang nói. Hẳn không sai, đáng tiếc lão viện trưởng cũng không biết đã đi đâu, nếu không nhất định sẽ thu hắn làm đồ đệ. Quách sĩ thần tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Đúng là thiên đạo kỳ diệu, một tên tiểu tử bị gia tộc trục xuất lại có được chiến hồn trong truyền thuyết. Phúc bá đắng chát cười một tiếng, nói, có muốn nhắc nhở hắn một chút hay không, để hắn trước mặt người khác không tùy tiện thể hiện chiến hồn. Không cần, biết rõ cũng không phải là chuyện tốt, dù sao chỉ có lúc đột phá mới phát hiện điểm dị thường của chiến hồn này, lúc bình thường nhiều nhất chỉ giống như một cái chiến hồn tứ phẩm bình thường mà thôi. Quách sĩ thần lắc đầu, thiên phú luyện dược và võ đạo của tên này cũng rất kinh khủng A Chiến sư cảnh liền lính mộ quyền thế, hơn nữa còn khả năng tiến ra tứ phẩm luyện dược sư. Ngày đó nếu như không phải ngươi để hắn gia nhập thần phong học viện thì thần phong học viện ta đã đánh mất một tên siêu cấp thiên tài rồi. Phúc bá lại thở dài. Đúng vậy A có lẽ đây là sự tình ta làm tuyệt vời nhất từ khi ta thay lão viện trưởng đến nay. Quách sĩ thần hít một ngụm lương khí, trên mặt hiện ra một nụ cười. chương 65, dược tài đến. Đêm đó, chiến vương học viện lại là cực kỳ không bình tĩnh. Mấy đại cao thủ trên viện bảng mang theo mấy trăm học viên trùng trùng điệp điệp đi đến thần phong học viện Diễu Võ Dương Oai. Cuối cùng lại bị hai người tiêu phàm và lăng phong thông nát S trở về, còn chết hai đại cao thủ, sự tình này đã sớm truyền khắp cả tòa chiến vương học viện. Tên phế vật địch hàn kia ngay cả một tên tiểu tử chiến sư cảnh đều không thể giết, cuối cùng còn bị đối phương giết chết, thực sự là làm mất mặt chiến vương học viện chúng ta. Thần phong học viện quá phách lối. Một tòa học viện rách nát mà dám giết người chiến vương học viện ta, cái công đạo này nhất định phải đòi lại. Còn có hơn 2 tháng là đến cuộc đi săn mùa thu, cao thủ viện bảng bên ngoài lịch luyện rất nhanh đều sẽ trở về, đến lúc đó nhìn xem bọn hắn làm sao trốn thoát được. Xiết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Lý Tử An, Lạc Trần, Lý Tuyết Hy bọn hắn cũng đủ để diệt 4 người thần phong học viện rồi. Trên quảng trường chiến vương học viện tụ tập rất nhiều học viên, bọn hắn đều đang thương lượng làm thế nào để rửa mối nhục hôm nay nhưng cao thủ chân chính hiện tại đều đang ở bên ngoài. Dựa vào thực lực tiêu phàm và lăng phong, bọn hắn ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Chiến vương học viện, trong một khoảng sân sâu đang ngồi ba người, một tên nam tử trung niên và ba tên lão giả, khí tức mỗi người đều thâm bất khả trắc trong đó có một người mà nếu tiêu phàm ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, hắn chính là viện trưởng chiến vương học viện, khúc huyền. Lâm lão, ô lão, bách lý tiền bối, đây là thần phong học viện phóng túng học viên giết người. Món nợ này ta nhất định phải đòi lại. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khúc Huyền cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng nhìn hai vị lão giả nói. Thần phong học viện đúng là làm quá mức A. Một tên lão giả áo xám mở miệng, ánh mắt hắn sắc bén giống như mắt ưng, cho dù đã lục tuần nhưng tinh thần vẫn hừng ngực. Người chiến vương học viện ta không thể chết vô ích, bất qua chúng ta không thể xuất thủ. Người đại biểu cho chiến vương học viện, người cũng không thể động thủ, để bọn vô bệnh sớm trở về đi. Một ông lão mặc áo đen dáng người hắn khôi ngô trung khí 10 phần ngưng tiếng nói, một cỗ sát khí từ trong mắt lué lên. Khúc huyền gật đầu, đưa ánh mắt đến trên người thanh y lão giả, thanh y lão giả hơi hơi cau mày một cái, nói. Lão ô nói không sai, người chiến vương học viện ta không thể chết vô ích, bất qua sự tình thế hệ trẻ liền để cho bọn hắn tự mình giải quyết. Chỉ là còn có một vấn đề, lục vũ mặc dù biến mất đã nhiều năm. Lão bất tử của thần phong học viện cũng lục tục rời đi nhưng quách sĩ thần và tên phúc bá kia lại không thể xem thường. Lão giả áo xám lâm lão mở miệng nói. Giết người chiến vương học viện ta, chúng ta không có động thủ đã cho bọn hắn đủ mặt mũi. Hiện tại người chúng ta chết, chúng ta không có động thủ. Lúc người bọn hắn chết thì bọn hắn dám nói gì với húng ta. Ông lão mặc áo đen, ô lão âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cứ như vậy đi, trước hết cứ quan sát kỳ biến, đợi bọn vô bệnh trở về cũng là lúc cuộc săn mùa thu bắt đầu. Thanh y lão giả thản nhiên nói, những việc này dĩ nhiên là tiêu phàm không biết, hôm sau, mặt trời lên cao, mấy người tiêu phàm mới từ trong nhập định tỉnh lại, mấy người rũi người một cái lại bắt đầu một ngày mới. Mỗi ngày tu luyện thế này cũng quá nhàm chán, nếu không chúng ta cũng đi hồn thú sơn mạch đi. Bàn tử nhìn về phía ba người tiêu phàm nói, được a ta cũng muốn đi, cứ thấy quách lão quái là phiền chết đi được. Tiểu ma nữ là người thứ nhất giơ tay tán thành, lăng phong không nói, đem ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu phàm trầm ngâm, nói ra. Qua mấy ngày đi, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý. Xin hỏi lăng thiếu có đây không? Bên ngoài viện truyền đến một âm thanh giả nua. Có, lăng phòng hồ lên một câu liền đi ra ngoài cửa, mấy người tiêu phàm cùng đi lên. Một lão giả tóc bạc đang đứng ngoài cửa, sau lưng hắn có bốn chiếc xe ngựa, phía trên chất đầy hàng hóa. Tiêu phàm vừa nghĩ đến cái gì liền kinh ngạc nói. Nhanh như vậy đã đem dược tài thu đủ. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn tiêu phàm. Nguyên bản hắn tưởng Lăng Phong để hắn đi mua linh thảo nhưng không nghĩ đến còn có người khác, lúc nào Lăng Thiếu trở nên dễ nói chuyện như thế. trầm bá, người để hạ nhân đưa tới là được, lại sao phải tự mình mang đến nơi này? Lăng Phong giả bộ cả giận nói, thần sắc lại khá là cảm kích. Lão giả mỉm cười, nói, Lăng Thiếu để cho ta mua sắm đồ vật, ta làm sao dám lãnh đạm, Lăng Thiếu, để bạn ngài xem một chút, nếu còn thiếu thứ gì thì ta có thể bổ sung. Lão Tam Lăng phong gật đầu nhìn về phía tiêu phàm nói, tiêu phàm xem xét dược thảo nửa ngày cuối cùng gật đầu nói. Điều đầy đủ, tạ ơn trầm bá, ngài là bằng hiểu lăng thiếu, không cần khách khí, về sau có cái gì muốn lão phu hỗ trợ thì có thể đến lăng vân thương hội tìm ta. trầm bá cười cười lưa đánh, vậy vãn bối cũng không khách khí, ta đây vừa vẫn có hai sự tình cần phải làm phiền trầm bá. Tiêu phàm không khách khí nói ra, trầm bá trong mắt lé lên một tia cổ quái có chút khó chịu, tiểu tử ngươi cũng thực sự không khách khí. Ta bất quá chỉ nói lời khách khí ngươi liền muốn ta làm việc. Bất quá ngoài mặt trầm bá vẫn duy trì tiếu dung, cười hì hì nói. Công tử mời nói, trầm bá gọi ta là tiêu phàm được rồi. Tiêu phàm tự nhiên biết rõ ý nghĩ trong lòng trầm bá, bất quá lại làm ngơ, lúc hắn nghe thấy mấy chữ lăng vân thương hội liền đã ra quyết định. Tiêu phàm lấy ra một tờ giấy đưa cho trầm bá nói. Trầm bá, ta cần một chút tứ phẩm dược tài, ngươi xem. Trầm bá tiếp nhận tờ giấy. Nhìn xem hai mươi mấy loại dược tài phía trên, trong lòng kinh ngạc không thôi. Kém cỏi nhất đều là tứ phẩm linh thảo, tiểu tử này muốn làm cái gì? Trầm bá có phải hay không có chuyện gì khó xử? Tiêu Phàm cười hì hì nói, "Cầu người làm việc, hắn cũng duy trì lễ phép cơ bản nhất." "Không có, bên trên ghi lại 21 loại dược tài, Lăng Vân thương hội ta có 20 loại, bất quá ngũ phẩm dược tài huyết tinh thảo trong đó lại là cực kỳ trân quý, chỉ có bên trong hồn thú sơn mạch mới có thể tìm tới." Trầm bá do dự một chút nói ra, đồ lưu manh, người muốn ngũ phẩm dược tài làm gì. Tiểu ma nữ cổ quái nhìn tiêu phàm nói, lăng phong và bàn tử cũng trầm mặc không nói. Không có gì, tiêu phàm lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho mấy người, hắn muốn luyện chế tứ phẩm luyện thể dược chân chính, huyết hồn dịch. Huyết tinh thảo chính là chủ dược không thể thiếu trong huyết hồn dịch, chỉ là hắn không nghĩ tới ngay cả đệ nhất thương hội lăng vân thương hội đều không có huyết tinh thảo. Xem ra nhất định phải đi hồn thú sơn mạch một chuyến rồi Tiêu phàm thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía trầm bá nói. Trầm bá, những dược tài này làm phiền ngươi thay ta gom đủ 10 phần đi, cần bao nhiêu hồn thạch, ta liền giao cho ngươi. Trầm lão trầm ngâm, sau 10 cái hô hấp liền có một đáp án, hết thảy khoảng chừng 180 vạn hạ phẩm hồn thạch. Mắc như vậy, tiêu phàm kinh ngạc vô cùng, hiện tại trên người hắn chỉ có 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, căn bản mua không nổi 10 phần dược tài A, đây vẫn là lúc chưa mua huyết tinh thảo. Trầm bá, thay ta chuẩn bị 5 phần đi Đây là 90 vạn hạ phẩm hồn thạch tiêu Phàm lấy ra 90 vạn hạ phẩm hồn thạch đây là lần đầu hắn hiểu vì sao luyện dược sư lại ít đến như vậy luyện dược sư mỗi khi luyện dược đều là đốt tiền a trầm bá nhìn đám hồn thạch đang lấp lánh thì có hơi ngoài ý muốn hắn không ngờ tiêu Phàm lại có nhiều hồn thạch như vậy sau đó gật gật đầu nói tốt 5 phần dược tài này ban đêm nhất định sẽ đưa đến không biết sự tình thứ hai là chương 66 quyền bán hộ 3 loại dược dịch trước tiên đem những dược tài này vào đi Tiêu phàm đổi chủ đề, không có nói thẳng ra sự tình thứ hai. Trầm bá cũng là người già thành tinh, hắn tự nhiên hiểu ý của tiêu phàm, khoát khoát tay để một đám hạ nhân đem dược tài chuyển vào thần phong học viện. Mà tiêu phàm lại dẫn đám người tiến vào trong phòng hắn, mấy người trầm bá trong lòng nghi ngờ không thôi, sự tình gì lại không thể để người khác biết. Không biết lăng vân thương hội có thể bán hộ dược dịch cho ta không? Tiêu phàm suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, Để luyện dược sư công hội bán hộ Mỹ dung dịch đã không còn khả năng, hiện tại chỉ có thể tìm phương pháp khác. trầm bá có chút do dự, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua lăng phong nhưng lăng phong lại trầm mặt không nói. trầm bá nhất thời không biết lăng phong có ý gì, đành phải nhắm mắt nói. Không biết công tử muốn bán hộ cái gì? Ba loại dược dịch, Mỹ dung dịch, kim sáng dịch, thối hồn dịch. Tiêu phàm không nói không chút do dự nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỹ dung dịch, ánh mắt trầm bá đột nhiên sáng lên, sự tình hai ngày trước phát sinh ở luyện dược sư công hội hắn cũng đã được nghe, thần khí Mỹ dung dịch kia trong nháy mắt có thể làm lành vết sẹo hoàn toàn a Hai ngày này còn có không ít người chạy đến Lăng Vân Thương Hội hỏi thăm xem có bán Mỹ dung dịch hay không, nếu như Lăng Vân Thương Hội bán Mỹ dung dịch thì đây là một cơ hội vô cùng lớn a Mỹ dung dịch là người phát minh, trầm bá cố gắng bình tĩnh lại nhìn về phía tiêu phàm. Hắn biết rõ Mỹ dung dịch cho dù Lăng Vân thương hội không mua thì cũng sẽ có rất nhiều thương hội khác đến sâu xé, không một ai chê hồn thạch nha. Xem như thế đi, tiêu phàm thản nhiên nói. Mỹ dung dịch gì, đồ lưu manh, mấy ngày nay ngươi đều ở cùng chúng ta, làm sao có thể làm sự tình khác được. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn tiêu phàm, bàn tử và Lăng Phong cũng kinh ngạc không thôi. Có sao, tiêu phàm sờ cầm một cái, trên mặt cười tàm một cái. Công tử. Lăng Vân thương hội ta nguyện ý ra 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch để mua phương thuốc mỹ dung dịch trong tay ngươi." Trầm bá kích động nói, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt dụ hoặc như thế này. 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch, đối với phần lớn người mà nói thì đây là một con số khổng lồ đủ để họ sống an nhàn cả mấy đời. "Không bán." Tiêu Phàm lắc đầu cười, cho rằng ta là đồ đần sao? "1000 vạn liền muốn mua phương thuốc mỹ dung dịch, đừng nói 1000 vạn, coi như 5000 vạn ta cũng sẽ không bán a." Vậy công tử là muốn, thần sắc trầm bá có chút khó coi, tiểu tử ngươi có phải đang trêu chọc ta không, nói có việc muốn nhờ ta mà lại không bán cho ta. Tiêu phàm cười cười, ý vị thâm trường nói, ta trước đó có nói, là để lăng vân thương hội bán hộ. Bán hộ, đám người khó hiểu nhìn tiêu phàm, không biết hắn có ý gì. Bán hộ đều không biết, tiêu phàm vô cùng buồn bực đành phải kiên nhẫn giải thích. Bán hộ chính là bản thân ta giữ lại phương thuốc, luyện chế ra nguyên dịch. Sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định pha loãng rồi bán ra, lợi nhuận thì ta và Lăng Vân Thương Hội cùng nhau chia sẻ. Nếu thế thì ngươi sẽ không có thời gian tu luyện, tiểu ma nữ hiển nhiên không coi trọng biện pháp này. Cho nên ta nghĩ đến một biện pháp khác, chính là đem phương thuốc giao cho Lăng Vân Thương Hội. Lăng Vân Thương Hội có thể cho người khác đi luyện dược, ta chiếm ba thành lợi nhuận. Hơn nữa, có vấn đề gì khác thì có thể đến tìm ta, 10 năm sau sẽ hoàn toàn giao phương thuốc cho Lăng Vân Thương Hội, thế nào? Tiêu Phàm tiếp tục nói. Biện pháp này hắn mất rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra được, vừa có thể rảnh tay tu luyện lại vừa có thể thu được hồn thạch. Trầm bá nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng gật gật đầu nói. Tốt, người có thể đem phương thuốc cho ta đã rất tín nhiệm lăng vân thương hội ta rồi, hơn nữa đây cũng không phải là mối làm ăn lỗ vốn. Ban đêm ta định chuẩn bị một bản hiệp định đến tìm công tử. Trầm bá, không cần phải gấp gáp, nhìn thấy trầm bá quay người chuẩn bị rời đi, tiêu phàm lại nói. Không phải đã nói có ba loại dược dịch sao? Hai loại khác là, trầm bá trong lòng cũng vô cùng kích động, thái độ đối với tiêu phàm cũng phát sinh chuyển biến, ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên luyện dược sư trẻ tuổi như thế. Một loại tên là kim sáng dịch, là tam phẩm dược dịch, sau khi bị thương nếu sử dụng sẽ lập tức cầm máu lại, khôi phục thương thế, nếu kết hợp với mỹ dung dịch thì hiệu quả càng tốt. Một loại khác tên là thối hồn dịch, phân làm 4 cấp, nhất phẩm đến tứ phẩm có thể rèn luyện độ tinh khiết và cường độ hồn lực của tu sĩ. Nếu ta đoán không sai thì nhất phẩm thối hồn dịch có thể tăng 4 thành hồn lực của chiến linh tu sĩ, cứ như thế thì tứ phẩm thối hồn dịch có thể tăng lên 4 thành hồn lực của tu sĩ chiến tôn cảnh." Tiêu Phàm tinh tế nói, đám người nghe đến say mê, nếu như nói kim sáng dịch mấy người cũng không quan tâm lắm thì thối hồn dịch kia tuyệt đối là dược dịch hiếm thấy. Thối hồn dịch, thật sự có thể rèn luyện hồn lực, không phải chỉ có công pháp mới có thể rèn luyện hồn lực sao? Cho dù lấy tâm tính trầm bá cũng phải kinh hô lên. "Có, Tiêu Phàm thập phần kiên định." Hắn cũng không nghĩ đến trầm bá sẽ kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ hiện tại không có dược dịch nào như thế sao? Ha ha, thối hồn dịch vừa ra, nhất định vang danh chiến hồn đại lục a tiêu phàm, người phải biết cho dù là luyện dược sư công hội cũng không có loại dược dịch này a ta có thể thấy được tình cảnh người người tranh giành thối hồn dịch rồi, ha ha ha. Trầm bá kích động nói, nghe nói thế, tiêu phàm cũng kinh ngạc, khi lấy được truyền thừa trong vô tận chiến điển, thối hồn dịch rõ ràng chỉ là một loại dược dịch cấp thấp a Làm sao hiện tại giá trị lại lớn đến thế? Nghĩ vậy, tiêu phàm có chút hối hận, thối hồn dịch nếu xuất hiện nhất định sẽ gây oanh động cực lớn, sớm biết đã không đem ra A. Trầm bá, thối hồn dịch tương đối chân quý, lợi nhuận ta phải chiếm năm thành, kim sáng dịch thì ta chiếm 3 thành lợi nhuận, còn nữa, ta không muốn có người biết thối hồn dịch là do ta. Cung cấp, tiêu phàm trầm giọng nói, hắn cũng không phải sử dụng thủ đoạn sư tử ngoạm mà thối hồn dịch quả thật cực kỳ chân quý A. Hắn sở dĩ chiếm năm thành lợi nhuận Cũng là để ước thúc lăng vân thương hội Được, liền dựa theo tiêu thiếu nói Ban đêm ta mang hiệp nghị tới Thuận tiện đem dược tài tiêu thiếu cần đưa lên Trầm bá đầy miệng đáp ứng Cho dù chỉ là năm thành lợi nhuận Thì cũng đã rất khủng bố rồi Không cần, 7 ngày sau đến đây đi Ta đem những dược tài này luyện chế một chút Rồi người thuận tiện cầm về Tiêu phàm cười cười nói Tốt, lão phu 7 ngày sau lại đến Lăng thiếu, tiêu thiếu, cáo từ Trầm bá gật đầu quay người rời khỏi phòng, tiểu ma nữ, Lăng Phong và bàn tử trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, cảm giác bọn họ dường như không quen biết hắn vậy. Tiểu ma nữ đi đến trước mặt Tiêu Phàm, hai tay nắm lấy lỗ tai Tiêu Phàm không ngừng kéo kéo, sau đó lại xoa nắn lấy khuôn mặt Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ, ngươi làm gì thế? Tiêu Phàm đau đến oa hoa kêu to, ngươi thực sự là đồ lưu manh, lúc nào ngươi có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, chẳng lẽ ngươi đã là tứ phẩm luyện dược sư? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Cô luận nàng xoa như thế nào thì gương mặt tiêu phàm trừ đỏ một chút lại chẳng có biến hóa gì. Lão Tam, ha ha, sau khi người phát tài nhất định phải mang nhị ca đi ăn uống thả cửa một trận, sau đó lại đi túy hoa lâu chơi gái 3 ngày 3 đêm. Bàn tử thịt mỡ tung tăng, hắn đang ảo tưởng có vô số mỹ nhân vây xung quanh mình, trên mặt nở một nụ cười dâm. Cút, tiêu phàm, tiểu ma nữ và lăng phong đồng thời gầm thét, một cước thân mật với cái bụng bự của bàn tử, bàn tử liền như trái banh bay ra khỏi phòng chương 67 tiến vào hồn thú Sơn Mạch, 7 ngày thấm thoát trôi qua, tiêu phàm vẫn một mực luyện dược bên trong phòng, mùi thuốc ngút trời nhưng quỷ dị là mấy ngày nay phúc bá cũng không có tra tấn bọn hắn. Ngày thứ 7, hắn rốt cuộc luyện hết đám dược tài chất đầy 4 chiếc xe ngựa kia, cả người tiêu phàm bẩn thỉu tựa như già thêm mười mấy tuổi, mà hiện tại hắn chỉ mới có 16 tuổi A. 100 bình thối hồn dịch, 60 bình kim sáng dịch, 80 bình mỹ dung dịch, luyện dược này đúng là công việc không phải cho con người làm. Khó trách mọi người đều nói luyện dược sư là những tên cổ quái nhất, cả năm đều ru rú chế thuốc không thành quái nhân mới lạ. Tiêu phàm cười khổ, qua 7 ngày hắn gầy đi không ít, sau khi tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ hết hắn mới dám đi gặp mọi người. Hôm nay trầm bá đến cũng rất đùng giờ, mấy ngày nay hắn đều kích động đến mức không ngủ được, hắn một mực nghĩ đến dược phương trong tay tiêu phàm. Lăng thiếu, tiêu thiếu, trầm bá cười tùm tìm nói, những dược dịch này ngươi mang đi à, tiêu phàm mỗi thứ giữ lại 10 bình. Còn lại đều giao hết cho Trầm Bá, cũng đem dược phương cùng phương pháp phối chế nói cho hắn. Trầm Bá cười đến không ngậm miệng được, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hơn 200 bình dược dịch, sau khi ký hiệp nghị với Lâm Dịch lại lấy ra một tấm hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Phàm nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong này có 500 vạn hạ phẩm hồn thạch, là một chút tâm ý của Lăng Vân Thương hội, những dược tài mà Tiêu thiếu cần lão phu đã để hết ở bên ngoài. Vậy thì cảm ơn Trầm Bá." Tiêu Phàm cười nói. Hắn hiện tại đang cần hồn thạch nên sẽ không khách khí. Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề học phí. Sau khi trầm bá rời đi, bàn tử hưng phấn nhảy dựng lên cười ha ha. Lão Tam, người mua những dược tài kia để làm gì? Lăng Phong lại thập phần bình tĩnh, 9 người vạn hạ phẩm hồn thạch chỉ có thể mua 5 phần dược tài, giá trị thế này cũng có thể đoán sơ. Đây là những thứ cần để luyện chế một thứ, thứ này có thể tăng cường hồn lực của chúng ta, sắp đến cuộc đi săn mùa thu rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Tiêu Phàm không có dấu diếm, không phải thối hồn dịch, tiểu ma nữ nghi ngờ nói. Thối hồn dịch? Tiêu Phàm vẻ mặt coi thường, nói, thối hồn dịch nếu so sánh với nó thì chỉ là rác rưởi mà thôi. Rác rưởi? Ba người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả tứ phẩm dược dịch đều là rác rưởi. Bọn hắn phát hiện mình đã ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn trời nói, chỉ là bây giờ còn thiếu một vị chủ dược huyết tinh thảo. Trầm bá cũng nói, chỉ có bên trong hồn thú sơn mạch mới có. Sợ éo gì, chúng ta đi vào hồn thú sơn mạch kiếm là được. Bàn tử không sợ trời không sợ đất, thi vũ, người lưu tại học viện, ta và lão nhị lão tam đi. Lăng phong quan tâm nhìn tiểu ma nữ, sợ nàng có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà tiểu ma nữ lại không cảm kích chút nào, nói. Đồ lưu manh ở đâu ta liền ở đó, tiêu phàm vội vàng trốn sang một bên, hắn quả thật sợ tiểu ma nữ xảy ra chuyện gì. Quan hệ giữa mình và Lăng Phong vừa mới cải thiện một chút nếu như lại xảy ra chuyện gì thì há không phải lại biến thành tình địch. Vậy thì đi thôi, có ta ở đây nhất định sẽ không để ai làm tổn thương ngươi. Lăng Phong cũng không tức giận, ngược lại một mặt nhu tình nhìn tiểu ma nữ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tiêu phàm có chút buồn bực, trong lúc nhất thời không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, hô hấp cũng khó khăn. Bỏ mẹ, không phải ta đã thích tiểu ma nữ rồi chứ? Tiêu phàm trong lòng cổ quái tự hỏi. Hắn nhìn tiểu ma nữ một lượt thần nghĩ Trước lõm sau lồi Giáng người quả thật không tệ Khuôn mặt cũng hoàn mỹ Chỉ là tính tình kém một chút Có nên nói với Phúc Bá một tiếng không Bàn tử gãi đầu một cái Hắn đã bị đám Phúc Bá lưu lại bóng đen tâm lý rồi Không cần Phúc Bá chiều tối mới trở về Huống chi nếu như hắn không đáp ứng thì phải làm sao Tiểu ma nữ hận không thể lập tức tiến vào hồn thú Sơn Mạch Nàng làm muốn đi báo cho Phúc Bá biết Thì Vũ nói rất đúng Vậy thì lưu lại một tờ giấy a. Lăng Phong ngẫm nghĩ lưu một tờ giấy lại, trên đó ghi rõ bọn hắn đã tiến vào Hồn thú Sơn mạch. Sau đó bốn người lén lén mang theo tiểu kim vụng trộm tránh khỏi đường chính rời khỏi Yến Thành tiến về Hồn thú Sơn mạch, hình như gần đây đắc tội hơi nhiều người. Hồn thú Sơn mạch cách Yến Thành khoảng trăm dặm, trùng điệp vô biên, trải dài không biết bao nhiêu dặm, nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có vài cái vương chiều được dựng lên ở xung quanh Hồn thú Sơn mạch. Hồn thú ở đây rất nhiều. Là nơi lý tưởng để tu sĩ tiến vào rèn luyệt, nhưng bên trong lại không thiếu lục dai hồn thú, vì thế mà không có nhiều tu sĩ dám tiến vào sâu bên trong. Thậm chí có lời đồn, bên trong hồn thú sơn mạch có cả thất dai hồn thú, chỗ đó chính là cấm địa của nhân tộc, cho dù là cường giả chiến hoàng cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Bên trong khu rừng, lá cây trùng thiên hoàn toàn che đi ánh sáng, chỉ có một vài tia sáng xuyên qua soi dọi xuống mặt đất làm cho không gian thêm mộng huyễn, trong không khí u ám ẩm ướt này tràn ngập mùi hôi thối Đám người tiêu phàm chun mũi không khỏi cau mày một cái, còn tiểu kim lại như cá thả vào nước, hưng phấn vô cùng, hồn thú vốn nên thuộc về sơn lâm, nơi này mới thật sự là nhà của bọn chúng. Hiện tại đã qua mấy tháng, thân hình tiểu kim lại có biến hóa mới, dài 2m ngang 1m, nhìn qua uy phong lẫm liệt, rất có khí chất của thú vương, tùy thời đều khả năng đột phá cảnh giới tứ dai. Mấy người thương lượng một phen, tiêu phàm và tiểu kim đi phía trước giò đường, tiểu ma nữ và bàn tử ở giữa, lăng phong đi cuối cùng. Tiến vào hồn thú sơn mạch nhất định phải luôn cảnh giác cẩn thận bị hồn thú tập kích. Lấy thực lực 4 người hiện tại cộng thêm Tiểu Kim thì tứ dai hồn thú bình thường đối với bọn hắn không có uy hiếp, nhưng nếu gặp phải ngũ giai hồn thú thì cũng đành công đít bỏ chạy. Tiêu Phàm phóng xuất hồn lực tản ra 4 phía, ở đây tầm nhìn hoàn toàn bị hạn chế, chỉ có sử dụng hồn lực mới có thể quan sát rõ ràng. Tại bên ngoài tùng lâm, nhóm Tiêu Phàm đi rất nhanh, nơi này thường xuyên có người xuất thủ nên cả đám cũng không lo lắng bị hồn thú tập kích. Hơn nửa phẩm dai hồn thú bên ngoài cũng khá thấp, căn bản không có chút huy hiếp nào. Mấy người hành tẩu ba canh giờ dần đi chậm lại, càng vào bên trong thì khí thức càng trở nên âm trầm quỷ dị, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng của hồn thú gào thét, cả bọn thần kinh căng lên, cảnh giác từng chút một. Mọi người tận lực đi chậm lại, âm thanh rất dễ thu hút hồn thú. Lăng Phong nhắc nhở mọi người, đó là, đột nhiên tiêu phàm dừng lại, hắn nhìn cảnh tượng phía xa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy thi thể 4 nam ba nữ đang treo trên một cái cây cao 78m mét Thi thể đã thối dữa hơn nữa còn không hoàn chỉnh hình như đã bị hồn thú cắn xé qua Trong đó một tên nam nhân bị moi mắt ra Một tên nam tử khác bụng bị xé rách làm nội tạng dài đầy một chỗ Ba nữ tử trên người không mảnh vải che thân Hiển nhiên là bị người lăng nhục rồi giết chết Đây chắc hẳn là những người tiến vào hồn thú sơn mạch lịch luyện Sau đó bị người khác giết rồi treo lên trên cây Bộ dáng cực kỳ thê thảm Thủ đoạn quá tàn nhẫn Tiểu ma nữ bưng lấy miệng cố gắng không nôn ra, nàng không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng huyết tinh phía trước. Giết người bất quá dùng một đao, phải thù hận lớn như thế nào mới có thể làm như thế. Bàn tử cao mày một cái, đã chết khoảng 3-4 ngày, trên người lăng phong vô cùng băng lãnh. Không có quá nhiều dấu vết đánh nhau, thực lực chênh lệch rất xa, kẻ giết người này thực lực hẳn là rất cao. Tiêu phàm đến bên cạnh thi thể, thần sắc bình tĩnh cẩn thận phân tích. Chương 68 Phân tích thi thể Đám biến thái này tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta, bằng không ta muốn bọn hắn sống không bằng chết. Sau nửa ngày, tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi tức giận, nói. Lấy thực lực của chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Tiêu phàm lắc đầu nói, hắn cẩn thận xem tường tận mấy vết thương trên cơ thể, kiếp trước thân làm y thánh thì thi thể gì mà hắn chưa từng thấy qua. Việc này đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào, cũng không phải là hắn máu lạnh mà là hắn đã quá quen thuộc rồi. À, lang phong. Bàn tử và tiểu ma nữ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu phàm sờ sờ đầu tiểu kim, chân an nó một cái, chỉ vào một cỗ thi thể nói. Các ngươi nhìn, người này hẳn là bị lợi chảo giết chết, nếu như là lợi chảo của hồn thú thì những người này sớm đã nằm trong bụng hồn thú rồi, cho nên hẳn là bị chiến hồn hồn thú giết chết. Hơn nữa, các ngươi lại nhìn, một chảo này cực kỳ chuẩn xác đánh vào vị trí trái tim. Không đúng, vậy còn mấy vết thương này, bàn tử chỉ mấy vết thương hư thối trên bụng một người. Nơi đó rõ ràng không phải bị một vuốt xé rách Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Tiêu phàm lắc đầu Cầm lấy nhánh cây lật tới lật lui thi thể Nói Mấy cái vết cào này đều không có nguy hiểm đến tính mạng Hơn nữa vết thương đã chuyển sang màu đen Đây là dấu vết bị người ta tra tấn Một chảo ở trái tim mới là điểm chí mạng Nói đến đây Tiêu phàm lại đi đến một cỗ thi thể nam tử khác ở bên cạnh Trên cổ người kia có một dấu vết màu đen trên cổ cho dù đã hư thối nhưng vết cắt vẫn vô cùng chỉnh tề. Người này bị người khác dùng lợi kiếm giết chết, hơn nữa còn là nhất kiếm phong hầu, trong đám người chúng ta thì cho dù là lão đại cũng khó có thể làm. Tiêu phàm trầm giọng thần xác càng ngày càng khó coi. Lăng phong thở sâu, gật đầu tán thành lời tiêu phàm, một kiếm này trực tiếp cắt đứt yếu hầu đối phương nhưng không động đến xương cốt, điều này chứng tỏ một kiếm này vô cùng nhanh, chuẩn, độc. Trên người người này có dấu vết bị trói hơn nữa con mắt còn bị móc xuống. Bàn tử chỉ về phía hốc mắt của nam tử, tiêu phàm quan sát thi thể nam tử, phương diện này hắn đúng là chuyên gia, y thánh hắn có hiểu biết rất sâu. Về những vết thương, người này hẳn là bị người dùng sợi đằng, dây leo ghim chết. Tiểu ma nữ lấy dũng khí nhìn thi thể kia nói, vừa dứt lời, ánh mắt tiêu phàm, lăng phong và bàn tử nhau nhau nhìn về tiểu ma nữ làm cho nàng tê cả ra đầu. Nhìn ta làm gì, không phải nghĩ rằng ta giết đấy chứ. Tiểu ma nữ dọa kêu to một tiếng, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Không phải, chúng ta chỉ là kinh ngạc ngươi cũng có thể suy nghĩ ra a." Tiêu Phàm cười cười làm tiểu ma nữ nghiến răng hung giữ nhìn hắn, hận không thể giày vò hắn dưới chân. "Người thứ ba này hẳn là chiến hồn hệ thực vật, người này là bị trói đến chết, con mắt hắn cũng là bị sợi đằng xuyên thùng, trực tiếp xuyên qua sau đầu." Tiêu Phàm thu liễm tiêu dung, thần sắc ngưng trọng vô cùng. "Nói cách khác, người giết bọn hắn chỉ ít có ba người, một tên nắm giữ chiến hồn loại thú, một tên cao thủ sử dụng kiếm, hoặc là nắm giữ chiến hồn loại kiếm." Người thứ ba thì nắm giữ chiến hồn hệ thực vật, tổ hợp thế này thì công kích và phòng ngự đều rất cường đại. Lăng phong làm một cái tổng kết, bọn hắn tại sao phải giết người, đoạt đồ vật trên người bọn họ là được a tiểu ma nữ cảm giác một cỗ lửa giận lặng yên dâng lên. Cũng khó trách nàng lại tức giận như vậy, bên trong hồn thú sơn mạch, hồn thú tung hoành, nhân loại lại thập phần thưa thớt, vì sao mọi người còn muốn tàn sát lẫn nhau. Tất cả người trong thiên hạ chỉ vì một chữ lợi, tiêu phàm thán một hơi nói. Bên trong hồn thú sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, có đôi khi, nguy hiểm nhất cũng không phải là hồn thú mà là bản thân con người. Mấy người cảm thán một hơi, cũng minh bạch ý tứ bên trong lời nói tiêu phàm, nhân loại tiến vào hồn thú sơn mạch vì cái gì? Không phải là vì là săn giết hồn thú chiếm lấy hồn tinh và tìm kiếm linh dược sao? Giết chết một đầu hồn thú chỉ có thể được một quả hồn tinh, có đôi khi tìm kiếm vài ngày cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc linh dược, nhưng nếu giết một người thì lại có thể có rất nhiều hồn tinh và linh dược Lòng tham là bản năng của con người nhưng cũng không cần thiết phải tra tấn người khác đến như vậy. Tiểu ma nữ nhiến răng, sát khí nặng nề nói, nàng còn chưa bao giờ tức giận đến như thế. Mọi người cẩn thận một chút, những người này hung tàn cũng không đáng sợ, đáng sợ là thực lực bọn hắn, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài hồn thú sơn mạch, huyết tinh thảo chỉ có ở bên trong sâu hơn mà thôi, có khả năng sẽ gặp lại bọn hắn. Tiêu phàm trầm giọng nói, lập tức trong lòng lại bổ sung một câu. Thân thể ta hiện tại vẫn còn chưa thể chịu được uy lực của chiến kỹ ngũ phẩm, nhất định phải tìm được huyết tinh thảo luyện chế ra huyết hồn đan. Sau khi được huyết hồn đan tẩy lễ, lúc đó sẽ tăng thêm được một tầng bảo hộ. Lấy được ngũ phẩm linh dược huyết tinh thảo, đây là mục tiêu chủ yếu của bọn tiêu phàm. Cuộc đi săn mùa thu tại Yến thành càng ngày càng gần, đây cũng là nguyên nhân tiêu phàm gấp gáp đến thế. Mấy người gật gật đầu, đem những thi thể này tùy ý an táng một chút liền tiếp tục lên đường, sau khi đi hai canh giờ lại dừng lại Trời sắp tối, tìm chỗ nghỉ một chút, tiêu phàm nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn một cây cổ thụ cao vút trong mây, so với trên mặt đất thì ở trên cây lại an toàn hơn nhiều. Ban đêm trong hồn thú sơn mạch không ai dám đốt lửa, ánh sáng sẽ khiến cho bọn họ trở thành một tấm bia sống. Màn đêm rất nhanh buông xuống, đám người co quắp nằm trên nhánh cây, cũng may nhánh cây rất lớn lên dù bọn họ có lăn mấy vòng cũng không ngã được. Bất quá tiêu phàm bận rộn một hồi trên tàng cây, trong tay lại xuất hiện một cái túi lớn màu đen. Đồ lưu manh, đây là thứ gì? Tiểu ma nữ thấp giọng hỏi, kinh ngạc nhìn cái túi lớn màu đen của tiêu phàm. Túi ngủ, tiêu phàm nhạt nhạt nói một câu, chuẩn bị đi vào bên trong túi ngủ, đây là do hắn chuẩn bị trước, cho dù đêm có lạnh thì cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng mà lời còn chưa dứt thì tiểu ma nữ lắc mình một cái vọt thẳng bên trong túi ngủ, nàng cười khà khà giống như vừa đạt được âm mưu. Thứ này ta muốn, ngươi tìm chỗ khác đi à? Ngươi, nắm đấm tiêu phàm vang lên kèn kẹt, hắn nhiến răng, nhiến lợi nói Đêm nay ta sẽ canh gác." Sứt lời, Tiêu Phàm ngồi ở trên nhánh cây nhắm hai mắt lại, hồn lực tản ra bốn phương tám hướng, nếu ngủ không được thì đi tu luyện vậy. U linh chiến hồn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí bốn phía, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, trong lòng kinh ngạc nói: "Linh khí trong hồn thú sơn mạch quả thật nồng đậm, đúng lúc có thể củng cố lại tu vi." Hắc ám vô tận bao phủ thiên địa, tiểu kim và bàn tử phát ra tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, Lăng Phong và tiểu ma nữ lại cực kỳ yên tĩnh. Gió ban đêm thật lạnh không oi bức giống như lúc ở trong yến thành. Chỉ có một người tiêu phàm lúc nào cũng cảnh giác bốn phía. Chít chít, một tiếng kêu nhỏ vang lên, tiêu phàm đột nhiên mở mắt nhìn vào màn đêm, chỉ thấy bên trên mười mấy mét có vô số đôi mắt màu đỏ tươi đang quan sát hắn, số lượng lên tới cả mấy trăm làm cho hắn phát lạnh cả người. Đây là, con người tiêu phàm co rụt lại, hồn lực tập trung trong nháy mắt liền biết đây là thứ gì. Chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần thì những quái vật miệng đầy răng nanh kia đã lao xuống hàn quang lóe lên trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. chương 69, đàn huyết bức, có hồn thú tập kích, tiêu phàm quát nhẹ một tiếng, ba người lăng phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi thấy hồn thú chen chút bay đến liền chấn kinh một trận. Nhị dai hồn thú, huyết bức, nhiều như vậy, bàn tử run giọng nói, nhị dai hồn thú cũng không đáng sợ, đáng sợ là số lượng lại quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả chiến tôn cảnh bọn hắn đều phải e ngại. Tại bên trong hồn thú sơn mạch, Huyết bức không quá cường đại nhưng tộc quần của bọn chúng lại vô cùng khủng bố, nghe đồn cho dù cường giả chiến tông cũng không thể chiếm được thượng phong khi gặp bọn chúng. Chiến lực một con huyết bức tất nhiên không mạnh, nhưng 100 con, 1.000 con thì sao? Huyết bức chỉ là nhị dai hồn thú nhưng lại có thể tồn tại được trong hồn thú sơn mạch tự nhiên cũng có đạo lý của nó. Chạy, tiểu ma nữ bị dọa thật rồi, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là phải trốn. Thì vũ, người đứng sau lưng ta, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Phong là người thứ nhất chạy đến trước mặt tiểu ma nữ, bảo vệ nàng an toàn. Không cần, ta có thể tự mình bảo vệ. Tiểu ma nữ cố ý hướng về phía tiêu phàm dựa dựa vào, cái này khiến tiêu phàm không còn gì để nói. Tất cả mọi người đứng yên, tiêu phàm không nhanh không chậm nói, sau đó trong tay đột nhiên có thêm một bó đuốc. Điều này làm mọi người ngạc nhiên không thôi, tại sao tiêu phàm có thể chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Từ sau khi có được hồn giới, Tiêu phàm liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật thiết yếu cất vào trong hồn giới, giống như bó đúc này, phần lớn tu sĩ đều không nghĩ đến bó đúc này bên trong hồn thú sơn mạch này có tác dụng gì nhưng tiêu phàm lại biết, có rất nhiều hồn thú rất sợ hỏa diễm. Minh chứng tốt nhất là đám huyết bức phía trước, trong lúc bọn chúng nhìn thấy đám lửa kia liền nhao nhao lui lại. Huyết bức khát máu, đồng thời cũng sợ lửa, xem ra hồn thú đều có nhược điểm của chúng. Lăng phòng hơi khâm phục nhìn về hướng tiêu phàm, lão tam, ta phát hiện người cái gì cũng biết Ngay cả túi ngủ và bó đuốc đều chuẩn bị tốt, không biết người còn mang đến cho chúng ta kinh ngạc như thế nào nữa. Bàn tử cổ quái nhìn tiêu phàm, như hắn nói, những thứ đổ vật như túi ngủ và bó đuốc thì người thường chẳng bao giờ nghĩ đến. Đặc biệt là bó đuốc, ban đêm tại hồn thú sơn mạch sẽ trở thành bia ngắm sống cho người khác. Đồ lưu manh, bó đuốc này nếu dẫn hồn thú khác đến thì phải làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ vẫn không an tâm, ban đêm bên trong hồn thú sơn mạch không thể đột lửa, đây chính là kiến thức cơ bản nhất. Nghe nói thế, lăng phong và bàn tử cũng lo lắng, huyết bức tạm thời cản được nhưng còn hồn thú khác thì sao? Tiêu phàm lại là lắc đầu, nói, huyết bức mặc dù sợ lửa nhưng cũng không quá sợ, các người nhìn, bọn chúng mặc dù sao động nhưng cũng không có rời đi, điều này hẳn mọi người đã hiểu. Về phần hồn thú khác, tiêu phàm thâm thúy nhìn xung quanh, tiếp tục nói, chúng ta tạm thời không cần lo lắng, nếu như chúng ta gặp đàn sói thì đốt bó đuốc này có lẽ sẽ còn dẫn tới hồn thú khác, nhưng hiện tại là huyết bức. Ngay cả cường giả chiến tông cảnh đều phải e ngại bọn chúng, mấy con hồn thú khác chạy trốn còn không kịp, làm sao dám đến gần. Mấy người đều cho rằng lời nói tiêu phàm rất có đạo lý, việc cấp bách trước mắt là làm như thế nào mới giải quyết được hết đám huyết bức trước mắt. Đáng tiếc, ta chỉ mang vài bó đuốc, muốn cầm cự đến trời sáng là điều không thể. Tiêu phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, huyết bức là hồn thú hoạt động ban đêm, chỉ cần kiên trì đến ban ngày thì bọn chúng sẽ tự động rời đi, đám người tiêu phàm sẽ được an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết bức hoàn toàn không công kích bọn hắn. Đồ lưu manh, nếu không chúng ta đem mảnh rừng này đốt đi. Tiểu ma nữ thập phần hương phấn nói, ý kiến hay, nghe thi vũ. Lăng phong vội vàng đồng ý, hắn luôn luôn ủng hộ quyết định của thi vũ. Bàn tử nhún nhún vai không biết nói gì, bất quá thần sắc hắn hiển nhiên cũng đồng ý. Phóng hỏa đốt rừng, vậy thì phải cháy mới được, cánh rừng này vốn âm u ẩm ướt, hiện tại lại vừa bị đám sương mù làm cho ướt nhẹp, các ngươi làm sao mà đốt. Tiêu phàm mắt tròn mắt dẹt nhìn ba người, đúng rồi, khứ giác của huyết bức thập phần linh mẫn, nếu không chúng ta dùng mùi thối đuổi bọn chúng đi. Bàn tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, mùi thối, tiêu phàm nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, một bình ngọc đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, hắn vừa mở nắp bình thì một cỗ mùi hôi phá không mà ra. Thứ quỷ gì thế này, làm sao lại thúi như vậy? Tiểu ma nữ là người thứ nhất bịt mũi ngừng thở, hai người lăng phong và bàn tử cau mày, xem ra mùi này cũng không phải chỉ quá khó người A Đây là trừ trùng dịch, chuyên môn xua đuổi con dẹp. Tiêu phàm cười cười, đây kỳ thật không phải là trừ trùng dịch gì mà chỉ là dược dịch hắn luyện chế thất bại thôi, chỉ là cảm thấy nó rất khó ngửi nên vẫn còn lưu lại, không nghĩ tới hiện tại lại có chỗ cần dùng. Quả nhiên, huyết bức ngửi được mùi thối từ trừ trùng dịch liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có một vài con huyết bức bị thối đến choáng váng rơi lạch bạch xuống mặt đất. Sau một lát, tất cả huyết bức đều đã chạy trốn không còn, trên mặt đất có vài con huyết vẫn đang tê liệt Tiểu Kim bên dưới gốc cây dùng móng cạy cạy hồn tinh trong đầu chúng nó ăn ngon lành. Rốt cục chạy hết, đống thịt mỡ trên người bàn tử cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại, khi nãy toàn bộ nhánh cây đều lay động đến mấy lần. Giống, lúc này, từng đợt tiếng giống trầm thấp vang lên từ trong rừng rậm, tiếng hồn thú di chuyển vang lên xào sạc. Tiểu Kim, nhanh đi lên, Tiêu Phàm lắc mình một cái nhảy xuống đại thụ đem tiểu Kim ném lên, cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh giống như bị vô số ánh mắt khóa lại. Tiêu sao dám do dự? Hắn nhanh chóng nhảy lên thân cây, phía sau truyền đến một tiếng gầm, nhìn lại chỉ thấy một đầu hồn thú màu đen vừa vặn đụng vào cây đại thụ. Từ xa, từng đôi đôi mắt sáng đang theo dõi hắn, đi từng bước một tới, răn nhanh màu trắng cực kỳ trói mắt, trên người bọn chúng tỏa ra từng tia hắc khí. Tứ dai hồn thú, độc lang, tiêu phàm cao mày liếc sơ một chút, hiện tại có đến 8 con độc lang, mỗi con đều tương đương với cảnh giới chiến tôn. Mẹ nó, làm sao lại trùng hợp như thế? Đám độc lang này thích nhất là mùi thối Nhất định bọn chúng bị mùi thối khi nãy hấp dẫn đến. Bàn tử chửi âm lên, cảm giác trong lòng thập phần ủy khuất. Nếu như nói có hồn thú dưới ngũ dài không sợ huyết bức thì độc lang tuyệt đối là một trong số đó. Trên người độc lang phát ra mùi thối cường đại hơn so với thứ trừ chủ trùng dịch của tiêu phàm, thậm chí đã biến thành độc tính, vì thế nên máu của bọn chúng thì huyết mức cũng không dám uống. Tám con độc lang mà thôi, giết như chơi. Lăng phong lạnh giọng nói, tiêu phàm trong mắt lué lên tinh quang, bọn hắn bây giờ cũng là chiến tôn cảnh Theo lý không nên sợ tứ dai hồn thú mới đúng, sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói. Lăng Phong, người có thể chặn được ba con không? Lăng Phong không hiểu nhìn tiêu phàm, tiểu ma nữ và bàn tử cũng thập phần không hiểu. Lăng Phong chặn ba con, hai người tiểu ma nữ và bàn tử các ngươi mỗi người cũng chặn hai con, ta và tiểu kim mau chóng giết một con rồi đến giúp các ngươi ở đây không thể kéo dài thời gian chiến đấu, phải tốt chiến tốt thắng. Tiêu phàm giải thích, đây là làn đầu tiên hắn nghĩ ra kế hoạch chiến đấu. Tốc độ và công kích của Lăng Phong đều rất mạnh, ngăn ba con độc lang cũng không thành vấn đề. Tiểu ma nữ có chiến hồn ngân hoàng đằng có thể khống chế, ngăn lại hai con cũng không phải việc khó. Về phần ban tử, thi triển ra kim cương đại lực thần như ngạnh kháng hai con độc lang cũng rất nhẹ nhàng. Mà tiêu phàm kết hợp với tiểu kim cũng có thể dễ dàng giết chết một con. Ba con kia đều là của ta, Lăng Phong bình tĩnh nói một câu xong phi người nhảy xuống. chương 70, chiến độc lang, ngao, vào lúc Lăng Phong nhảy xuống đất. Tám con độc lang lập tức chu lên, tiểu ma nữ và bàn tử lập tức nhảy xuống thi triển chiến hồn nhào đến hai con độc lang. "Tiểu Kim, chúng ta lên." Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chầm chằm con độc lang cuối cùng. Bá đạo thiên quyền thi triển ra, quyền phong vù vù, quyền thế ngập trời, hư không phát ra tiếng nổ đùng đoàn, con độc lang kia rất cảnh giác, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn rồi tránh ra. Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên, một quyền Tiêu Phàm uổng công vô ích, một cây đại thụ bị hắn đấm ra một quyền thủng một lỗ lớn, mảnh gỗ bay tán loạn. Tốc độ thật nhanh trong lòng tiêu Phàm kinh ngạc sau đó Trần đạp mê tung bộ thân hình tại hóa thành một đạo tàn ảnh mê tung bộ Mặc dù chỉ là thân pháp nhị phẩm nhưng đã được tiêu Phàm tu luyện đến thực hạn tốc độ không hề chậm hơn so với tam cấp chiến kỹ con người u lãnh của độc lang nhìn trầmằ tiêu Phàm nó chu lên không thôi nó há miệng phun ra nọc độc như là lợi kiếm đánh về hướng tiêu Phàm tiêu Phàm đã đột phá chiến tôn cảnh tốc độ so với lúc trước đã tăng thêm gấp mấy lần hắn nh người liền tránh được đám nọc độc kia Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nọc độc rơi vào một thân cây trực tiếp xuyên thủng thân cây, sau một khắc, thụ mục kia liền nhanh chóng khô héo. Tiêu phàm sầm mặt lại, nọc độc độc lang quả thật rất đáng sợ, nếu như bị dính phải đoán chừng trong nháy mắt độc phát thân vong, độc này so với độc lần trước ôn nhã chúng phải lợi hại hơn gấp mấy lần. Vô tận chi kiếm, tiêu phàm quát nhẹ một tiếng, cả người từ trong đám bụi gai nhảy ra, một đảo hắc sắc lợi kiếm gào thét chém ra Tranh lệch giữa chiến sư cảnh và chiến tôn cảnh chính là hồn lực có thể thực chất hóa. Siêu siêu, độc lang né tránh thật nhanh, bất quá tốc độ vô tận chi kiếm lại nhanh hơn, một kiếm trực tiếp xuyên thủng chân sau độc lang, độc lang nhe răng trợn mắt kêu gào. Lão tam, nhanh lên, ta chống đỡ không nổi nữa. Lăng phong kêu to, một mình hắn đối phó với ba con độc lang phải chịu áp lực vô cùng lớn. Thời gian đến rồi, tiêu phàm lộ vẻ dữ tợn hồn lực ngưng tụ thành một cái quyền cương vô cùng to lớn. Bá đạo thiên quyền, một quyền hung hăng đánh xuống, nếu như thân thể độc lang không chịu tổn thương thì nó còn có thể tránh thoát một kích của tiêu phàm, nhưng hiện tại nó đã không còn là đối thủ của tiêu phàm nữa. Ngao, độc lang hét giận dữ, biết rõ tránh không thoát nên cắn ngược lại hướng tiêu phàm, mấy ngụm nọc độc nhanh chóng bắn ra. Phá, tiêu phàm không chút kiêng rè, trưởng cương ngưng tụ thành khí diễm, đem mấy ngụm độc kia bốc hơi hết, đồng thời quyền thế đánh thẳng lên trên đầu của độc lang. Ngay cả tiếng kêu cũng không kêu lên được và máu tươi chảy ra, chàng diện huyết tinh thập phần. Tiểu Kim, Tiêu Phàm từ bên trong đám máu thịt bầy nhầy lấy ra một viên hồn tinh màu đen ném cho Tiểu Kim. "Giống, Tiểu Kim ngao một tiếng trực tiếp nuốt hồn tinh vào. Lão đại, đưa sang ta một con." Tiêu Phàm không mảy may dừng lại, hắn hướng về phương hướng lang phong đánh tới, giết một con tứ dai hồn thú độc lang đã làm chiến ý hắn tăng lên, kim sắc khí diễm toàn thân phừng phực. Rốt cuộc có thể chiến một trận thống khoái, hai con độc lang còn lại là của ta. Lăng Phong cũng thập phần hưng phấn, đối chiến ba đầu độc lang thì hắn còn có một chút áp lực, nhưng nếu chỉ là hai con thì hắn cũng không để trong lòng. Tốt nhất cẩn thận một chút, thực lực ba con độc lang này tương đối mạnh. Tiêu Phạm nhắc nhở, con độc lang mà hắn giết chỉ chừng chiến tôn chung kỳ, mà hiện tại ba con này lại là chiến tôn hậu kỳ. Đừng tưởng chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, có đôi khi đó lại chính là điểm chí mạng, dù sao thân thể và hồn lực của hồn thú cũng không phải nhân loại có thể so sánh. Liệt ngục yêu phượng Lăng phong gật đầu gầm lên một tiếng, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng thoáng hiện, áp lực minh mông tỏa ra bốn phương tám hướng, hắt sắc hỏa diễm hỏa cùng màn đêm. Tiêu phàm nhìn một chút, toàn thân tập trung vào con độc lang trước mặt, thực lực lăng phong bên trong bốn người bọn họ hẳn là mạnh nhất, nếu như hắn đều đối phó không được thì ba người bọn hắn cũng không có khả năng là đối thủ. Việc cấp bách là chém giết con độc lang này, cứ chết một con thì phần thắng bên mình lại tăng thêm một phần. Ẩm, um, tiêu phàm xuất ra một cước Đùi phải như một sợi dây xích hung hắn đá lên eo của Độc Lang, Độc Lang bị đá bay lên đập ầm ầm trên tàng cây, trong miệng phát ra tiếng gạo thét thống khổ. Do tu luyện cả trăm bộ chiến kỹ nên thân thể Tiêu Phàm cực kỳ linh độc, mức độ dẻo dai dường như đạt đến thực hạn. Độc Lang bị đá bay, Tiêu Phàm tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, hồn lực của hắn hóa thành một đạo kiếm đâm thẳng đến ngực Độc Lang. Không phá được, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hồn lực chi kiếm cũng chỉ gây ra một vết thương rất nhỏ, hắn lại có thêm kiến thức về mức độ phòng ngự của Độc Lang. Lại đến, tiêu phàm cũng không nản chí chiến ý hắn lại tăng lên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngao, độc lang chu lên thét dài, một đôi mắt màu trắng làm người ta phát lạnh, tiếng chuyển khắp bốn phía sơn lâm. Không tốt, nó đang kêu gọi đồng loại, tiêu phàm biến sắc, trong lòng ba người lăng phong như dây cung kéo căng, ngay cả tiểu kim đang luyện hóa hồn tinh cũng nhảy dựng lên cảnh giác nhìn bốn phía. Tốc chiến tốc thắng, yêu phượng hỏa liên, lăng phong kêu to. Hắc sắc hỏa diễm trên người cuồn Cuộn hóa thành một đầu Hắc sắc yêu phượng to lớn, yêu phượng phun ra ra một đám hỏa cầu, hỏa cầu nổ tung trong hư không hóa thành từng đóa hỏa diễm hoa sen, như ngàn vạn thiên thạch rơi xuống. Hai đầu độc lang phát ra âm thanh thê lương, hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thân thể bọn chúng, mùi thị khét bắt đầu tỏa ra. Kim Cương Thần Quyền, bàn tử đứng giận la lên, Kim Cương đại lực thần ngưu trên đỉnh đầu ngửa mặt lên trời gầm hết, một đạo kim sắc quyền cương nổ tung ra, trong hư không rung động không thôi. Ừm um. Một con độc lang bị một quyền đánh bay lên không chung sau đó nổ tung thành một đoàn huyết vụ, một quyền này vô cùng hiệu quả. Bàn tử cẩn thận, bàn tử kêu lên sợ hãi, chỉ thấy độc lang nghe răng trợn mắt nhào về phía. Hắn, một đám nọc độc như mũi tên bắn ra, bàn tử đánh ra một kích dường như đã hao hết một nửa hồn lực của hắn. Một quyền này mặc dù khủng bố nhưng không thể sử dụng thường xuyên, nếu không hắn cũng không đợi đến hiện tại mới xuất thủ. Bước chân hắn lúc này có chút phù phiếm, làm sao có thể trốn được. Vô tận chi kiếm, nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ nhảy lên giống như là con khỉ chém đứt bụi cây bên cạnh, bụi cây bị hồn lực đánh vào liền sông thẳng đến chỗ Độc Lang, ngăn trở những độc dịch kia lại. Ngao, Độc Lang thấy bụi cây phóng tới liền ngửa mặt lên trời gầm lên, ánh mắt nó đầy vẻ không cam lòng. "Cảm ơn lão tam." Mồ hôi bàn tử lớn chừng hạt đậu lăn xuống, có loại cảm giác vừa bước một chân vào quỷ môn quan, phòng ngựa của hắn mặc dù cường đại nhưng chỉ là đối công kích vật lý. Còn đối với mấy loại độc dịch này thì hắn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Còn chưa đến lúc cảm ơn đâu, tiêu phàm nói một câu, khí thế cả người bộc phát, kim sắc khí diễm cháy bừng lên, U Linh chiến hồn xuất hiện chót vào trong cơ thể tiêu phàm từng đợt hôn lực. Bá đạo thiên quyền, theo tiêu phàm giống lên một tiếng, một cỗ quyền thế gạo thét đánh ra, những nơi nó đi qua, khí lãng quay cuồng, bụi gai và bụi cây đều bị tung bay. Ẩm, độc lang trợn hai mắt lên, hoàn toàn không có sức phản kháng liền bị một quyền đánh chết Ngay tại lúc này, Lăng Phong cũng giải quyết xong hai con độc lang kia, thần sắc cũng có chút tái nhợt, hai con độc lang chiến tôn cảnh hậu kỳ cũng không phải ăn chay. Ngao ngao, chương 71, nguy cơ, vào lúc đám người đang giao đấu cùng độc lang, Yến Thành, Phúc Bá như thường lệ trở lại thần phong học viện nhưng không thấy bóng dáng bọn tiêu phàm, chỉ nhìn thấy tờ giấy mà bọn hắn lưu lại. Đám tiểu tử này, không biết có rất nhiều người muốn các người chết ư. Phúc Bá nổi giận mắng sau đó nhìn lên bầu trời đêm. Thầm nói, đúng lúc ta cũng muốn vào hồn thú Sơn Mạch tìm một chút vật liệu, thuận tiện đi nhìn một chút. Xuất lời, phục bá quay người biến mất trong bóng đêm. Vào lúc đó, từ đại gia tộc Tôn ra, Tôn Đình đang tu luyện chiến kỹ trong đình viện thì phía cửa ra vào xuất hiện một hắc sắc thân ảnh. Cha, mấy người thần phong học viện đã rời khỏi Yến Thành. Người đến dung mạo giống Tôn Tử đến mấy phần nhưng lại lộ ra một cỗ hung tính, hắn chính là một đứa con khác của Tôn Đình. Mặc dù Tôn Tuyệt là một trong tam đại ác thiếu nhưng cùng Hoàng Thiên Bá và Trương Nghi khác nhau, Tôn Tuyệt xếp thứ 18 trên viện bảng. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Đình phóng túng Tôn Tuyệt như thế, hơn nữa, trên người Tôn Tuyệt còn có một cái bí mật chỉ có hắn mới biết. Tôn Đình thu quyền, thần sắc trong nháy mắt biến lạnh, hắn lạnh giọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này lại còn dám rời đi, ta đi giết bọn hắn báo thù cho đại ca, thanh âm Tôn Tuyệt không có chút ba động tình cảm gì. Giọng nói vô cùng bá đạo, trong mắt hắn, bọn người tiêu phàm đã là người chết. Không, ta muốn tự mình đi, ta sẽ mang hai người đi theo, người ngày mai lại mang mấy người đến. Tôn Đình vừa nói vừa đi ra cửa, hắn hiện tại rất muốn giết chết tiêu phàm báo thủ cho con trai hắn, hắn liên tục chạy suốt đêm để tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch. Sự việc này đám người tiêu phàm tự nhiên không biết, vào lúc tiêu phàm giết con độc lang thứ tư thì bốn phía đột nhiên chuyển đến một trận sói chu. Nhiều như vậy. Mấy người vừa mới chuẩn bị bỏ chạy lại nhìn thấy trong rừng rậm hắc ám xuất hiện từng đôi mắt băng lãnh, có ít nhất khoảng 40 con. Đám lang quần này, yếu nhất cũng là tứ dai hồn thú, hơn nữa mỗi một con đều am hiểu dùng độc, tốc độ cực nhanh, tương đương với 34 người chiến tôn của nhân loại, 4 người bọn họ cho dù có thêm tiểu kim vào thì là sao có thể là đối thủ. Tiểu ma nữ đình chỉ công kích đi đến bên cạnh tiêu phàm, hồn lực cả đám tản ra, một con độc lang to lớn từ bên trong đám lang quần đi ra, thân nó dài 4 mét cao 2 mét. Thân thể so với bốn con mà đám lâm dịch vừa giết thì to hơn rất nhiều. Đây chắc chắn là con đầu đàn, khí thức trên người nó cũng cực kỳ cuồng bạo xem ra chỉ còn cách ngũ dai một bước. Nếu như không phải do thiên phú của nó bị hạn chế thì con độc lang này chắc chắn đã trở thành hồn thú ngũ dai rồi. Bốn con độc lang lúc trước bị đám người tiêu phàm tổn thương đã đi đến bên cạnh con đầu đàn gầm gừ gì đó, thỉnh thoảng phẫn nộ nhìn qua đám tiêu phàm. Con độc lang thủ lĩnh gầm nhẹ Đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra quang mang huyết tinh Làm cho bọn người tiêu phàm dùng mình một cái Làm sao bây giờ Đám thịt mỡ trên người bàn tử run lên Hắn quả thật có chút sợ hãi Ngay vào ngày đầu tiên bước vào hồn thú Sơn Mạch liền Đã gặp phải nguy cơ chưa từng có rồi Hơn 40 con độc lang chiến tôn cảnh Cho dù là cường giả chiến tông Cũng phải im lặng rút lui mà Trong nhóm người mạnh nhất chỉ là chiến tôn trung kỳ Thử hỏi làm sao bọn họ không sợ Xem ra lần này phải liều mạng thật rồi con người lăng phòng băng lãnh. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, phía sau lưng hắn đã sơm ướt đẫm một mảng, nếu bây giờ chạy trốn thì chỉ càng làm cho đám độc lang này thêm điên cuồng mà thôi. Tim của tiểu ma nữ cũng đập thình thịch, nàng cũng chưa từng gặp qua tình cảnh như hiện giờ. Tiêu Phàm cố gắng giữ tỉnh táo quan sát bốn phía, lấy thực lực bọn hắn nếu như liều mảng với đám độc lang này cơ hồ chỉ có con đường chết, biện pháp duy nhất là trốn, khắp nơi đều là đại thụ rậm rạp, nếu như trốn lên thì bọn chúng vẫn có thể phóng độc theo. Ngao, thủ lĩnh độc lang gầm lên một tiếng. Ngay lúc đó liền có ba bốn con độc lang bên cạnh nó lao đến phun ra từng đợt nọc độc. "Giết!" Lăng Phong gầm thét ra tay đầu tiên, lão đại mở một đường máu chạy ra. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, bọn họ không có thực lực để liều mạng cùng ba bốn mươi con độc lang. Ưu thế duy nhất chính là lợi dụng địa hình của rừng rậm, lợi dụng bụi gai và đại thụ để làm giảm tốc độ của bọn chúng lại mới có cơ hội đào thoát, chí ít cũng có thể làm giảm bớt áp lực. Địa liệt trảm, Lăng Phong nhảy lên không chung, từ trên không chém xuống một kiếm. Hắc sắc kiếm khi xé gió lao xuống làm mặt đất chấn động rầm rầm, đám độc lang vây quanh kêu ẳng ẳng liên tục. Nhanh chạy mau, Lăng Phong tiếp đất, xoay người phóng đi. Tiêu Phàm, tiểu ma nữ, bàn Tử và Tiểu Kim không chút do dự chạy theo, nếu hiện tại không trốn thì một khi bị vây quanh chỉ có một con đường chết. Mấy con vây quanh bọn hắn lúc trước đều bị Lăng Phong đánh bay, khi chúng lấy lại tinh thần thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của đám người Tiêu Phàm. Ngao, thủ lĩnh độc lang phẫn nộ gào thét liên tục, bọn chúng có đến 340 con độc lang. Hơn nữa còn có không ít độc lang tứ giai hậu kỳ, nhưng lại để cho đám người tiêu phàm chạy thoát, nó làm sao không tức giận được. Cách này cũng không thể kéo dài, mọi người mau nghĩ biện pháp. Lăng Phong lo lắng nói, sau khi giết hai con độc lang thì hồn lực của hắn cũng đã tiêu hao rất lớn, hiện tại phía sau còn một đàn độc lang đang truy sát bọn hắn, hơn nữa tốc độ của bọn chúng lại vô cùng nhanh. Leo lên cây đi, độc lang cũng khó mà leo cây được, hiện tại ban đêm rất có lợi cho bọn chúng, chờ đến ban ngày chúng ta liền có cơ hội. Tiêu phàm quay đầu nhìn đàn độc lang đang tiến lại gần, nói ra. Lão đại, người và bàn tử một tổ, công kích và phòng ngự của các người có thể hỗ trợ cho nhau. Ta có thể chung tổ với thi vũ không? Lăng phòng một mặt mong chờ nhìn tiểu ma nữ. Lão đại, chiến hồn, liệt ngục yêu phượng của người có thể miễn cưỡng bay lên không? Tiêu phàm lắc đầu trắng mắt liếc lăng phòng, lúc này mà còn nghĩ đến sự tình khác. Lăng phòng gật gật đầu, tiêu phàm lại nói. Nếu như độc lang đuổi đến thời khắc mấu chốt thì các người cũng có thể trốn. Ta cũng không thể vứt bỏ tiểu kim, chỉ có chiến hồn ngân hoàng đằng của tiểu ma nữ mới có thể mang theo nó kéo lên trên cây. Cứ quyết định như thế, lăng phòng cũng cảm thấy tiểu phàm nói có đạo lý liền quay đầu nhìn bàn tử đang đứng bên cạnh, bàn tử đột nhiên cười ta khẳng khắc. Tiểu ma nữ, mang tiểu kim lên cây, không cần phải để ý đến ta. Tiểu phàm lắc mình một cái liền nhảy lên cây, ngân hoàng đằng của tiểu ma nữ vung ra cuốn lấy tiểu kim kéo lên. Lão đại, người cần phải bảo hộ ta à? Bàn tử cười hì hì nói. Hừ, ta sẽ qua ngươi xuống nuôi sói. Lăng phong tức giận liếc mắt nhìn bàn tử, hắn nhảy một cái liền lên đến cây đại thụ. Đừng nhìn bàn tử béo như thế nhưng tốc độ leo cây của hắn cũng không kém hơn lăng phong là bao. Ngao, nhìn thấy bọn tiêu phàm leo lên cây, đàn sói triệt để điên cuồng lên, mấy con cũng không chút do dự nhảy lên thụ mộc, thân thể dài đến mấy mét nên việc leo trèo đối với bọn chúng cũng không tín là khó, chỉ là mực độ linh hoạt bị giảm đi mà thôi. Tạm thời tránh thoát một kiếp. Tiểu ma nữ đứng ở đỉnh cây nhìn đám độc lang ở phía dưới, thở dài một hơi. Cẩn thận một chút, trời vẫn chưa sáng đâu, tiêu phàm vẫn không buông lỏng cảnh giác, nguy cơ tạm thời qua nhưng trong hồn thú sơn mạch này thì việc gì cũng có thể phát sinh. chương 72, phản kích, màn đêm vẫn chưa qua, thời gian đối với đám người tiêu phàm như một loại tra tấn, độc lang leo cây mặc dù không tốt nhưng bọn hắn vẫn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Thủ lĩnh độc lang âm u nhìn đám người ở trên cây kia, nó cũng có chút nóng nảy nên cũng không ngừng gào thét. Đồ lưu manh, nơi này cao như vậy, người nói nếu mình đánh bọn chúng rất xuống dưới thì chúng có chết không? Tiểu ma nữ đột nhiên nghĩ ra một ý kiến, tiêu phàm cao mày một cái, tay phải xoa cầm, nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ, người nắm giữ ngân hoàng đằng, nơi này đối với người như cá gặp nước, có thể công kích từ xa lại không lo ngã xuống dưới. Lão Tam, người lại nghĩ ra chủ ý xấu gì, thì vũ đừng nghe lão Tam nói. Lăng Phong ở xa nghe thấy tiêu phàm và thi vũ nói chuyện liền quát lên. Tiêu phàm mặt đầy hắc tuyến, đây cũng không phải là chủ ý của ta à, là thi vũ tự mình nghĩ đến thôi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão nương cho tới nay chưa từng bị ép đến mức này, ta nhất định phải giết chết bọn chúng. Tiểu ma nữ được tiêu phàm tán thành thì đã không thèm nhìn Lăng Phong lấy một cái, huống chi từ trước đến giờ nàng đều chẳng ưa hắn. Vừa dứt lời, tiểu ma nữ phóng ra chiến hồn, ngân hoàng đằng. Vô số sợ dây leo như là vạn tên cùng bay ra với tốc độ kinh người. Ngao ngao, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó chuyển đến một trận tiếng oanh kích âm ầm Ha ha, các ngươi dám dỏ lão nương, lão nương giết chết các ngươi, tiểu ma nữ nhìn thấy một đám độc lang ăn quả đắng ngay lập tức cười không ngậm miệng được. Tiêu phàm mặt sạm lại, tiểu ma nữ quá khường hãn, nếu mà dùng cách nói lúc trước chính là một nữ hán tử, hiện tại hoàn toàn khác xa với thái độ ôn tồn mà hàng ngày nàng biểu hiện. U linh chiến hồn ngoại trừ có thể tăng thêm tốc độ hấp thu linh khí thì hình như không còn tác dụng khác, mà khoan, hình như nó còn có thể thôn vệ được chiến hồn khác, không biết còn có công dụng nào khác không nhỉ? Tiêu phàm trong lòng trầm tư, hắn vẫn cho rằng u linh chiến hồn không đơn giản, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nhanh như thế đột phá đến chiến tôn cảnh, chỉ là chiến hồn người khác đều có thể công kích mà u linh chiến hồn lại không có. Nếu như nói thôn vệ là thuộc tính công kích của u linh chiến hồn, vậy thì có thể áp dụng trực tiếp lên hồn thú không nhỉ? Tiêu phàm nghĩ đến điều gì, hai mắt phát sáng, nơi này có nhiều độc lang như vậy, để thử một lần xem sao. Nói làm liền làm, tiêu phàm lắc mình một cái liền bay đến trước mặt một con độc lang, dọa cho tiểu ma nữ kêu lên một tiếng. Đồ lưu manh, người làm gì thế? Thay ta hộ pháp, tiêu phàm để lại một câu nói sau đó phóng xuất ra u linh chiến hồn từng bước đến gần độc lang, từ khí tức trên người con độc lang kia xem ra chỉ là tứ dai sơ kỳ, cũng không có quá nhiều uy hiếp đến hắn. Tinh thần hắn hơi chuyển động. U Linh Chiến Hồn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh hòa vào trong bóng đêm. Độc Lang thấy Tiêu Phàm dám chủ động tiến về mình lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, nó há mồm phun ra từng tia độc dịch thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ nhanh chóng tránh thoát, những tia độc dịch kia không hế có một chút uy hiếp gì đến hắn, sau vài giây thì Tiêu Phàm đã xuất hiện phía sau lưng của Độc Lang. Độc Lang ra sức giãy dụa chạy như bay ở trên cây để quăng Tiêu Phàm xuống nhưng Tiêu Phàm lại nắm chặt lấy da lông nó không thôi. Thử một lần hẳn sẽ không chết. Tiêu Phàm híp hai mắt, U Linh chiến hồn đột nhiên hóa thành một đảo hắc ảnh bao vây hắn và Độc Lang. Độc Lang kinh khủng kêu thảm giống như vừa thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp làm đám người tiểu ma nữ nghi hoặc không thôi. Quả thật có tác dụng, U Linh chiến hồn có thể thôn vệ hồn lực bên trong cơ thể hồn thú. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn cảm nhận được vô số lực lượng từ bên trong cơ thể Độc Lang truyền đến. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra rất nhiều, nói: "Ta biết, bản chất của chiến hồn chính là một loại hồn lực đặc thù." U linh chiến hồn có thể thôn vệ hồn lực của hồn thú thì liệu có thể thôn vệ hồn lực trên cơ thể con người hay không? Tiêu phàm vô cùng kích động nghĩ đến, lúc này con độc lang kia lại lập tức phi người nhảy xuống dưới đất. Sắc mặt tiêu phàm đại biến, một cước dẫm lên trên đầu độc lang bay ngược lên, hắn còn chưa muốn làm thức ăn cho đàn độc lang này a Chỉ là thân cây cách hắn một khoảng không nhỏ, một bước này căn bản là nhảy không tới. Hồng hộc, đúng lúc này, một chùm ánh sáng màu trắng bay vụt tới cuốn lấy eo tiêu phàm kéo lên. đồ lưu manh Người muốn chết hả? Khi tiêu phàm lấy lại tinh thần thì lời đầu tiên hắn nghe được chính là từ tiểu ma nữ. Có phải thích ta rồi không? Thấy ta muốn chết liền đau lòng sao? Tiêu phàm cười hề hề. Nhưng mà tâm trạng của tiểu ma nữ đang không tốt. Nàng tức giận nói. Lần sau nếu muốn nuôi sói thì nói với ta một tiếng. Ta rất muốn làm người tốt đấy. Tiêu phàm vội rụt cổ lại. Hắn biết tiểu ma nữ cái gì cũng dám làm. Nói không chừng nàng thật sự mang mình đi nuôi sói. À, đám sói kia ngã chết. Phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh của bàn tử, tiêu phàm và tiểu ma nữ nghi ngờ nhìn qua, làm bọn họ bất ngờ là quả thật lại có một con ngã chết, tiểu ma nữ kinh ngạc nói. Đồ lưu manh, đây không phải là con người vừa đối phó sao? Thật vậy sao, tiêu phàm cũng ngạc nhiên vô cùng, hình như khi nãy hắn dùng hết sức lực dẫm một cước vào đầu của độc lang kia, không nghĩ đến vậy mà có thể đạp chết được nó. Tiêu phàm cổ quái thầm hỏi bản thân, tiểu ma nữ, đã đến lúc chúng ta phản kích, người yểm trợ giúp ta. Tiêu phàm khóe miệng khẽ cong lộ ra một nụ cười tà ác. Bên dưới có đến ba bốn người đầu tứ dai hồn thú. Nếu như giết hết thì quả thật là một khoản tài phú khổng lồ nha. Vô luận hồn tinh hay là da lông và xương cốt đều là vật liệu cực phẩm để luyện dược và rèn đúc. Được, ta đã sớm muốn diệt hết bọn chúng. Tiểu ma nữ không chút do dự gật đầu nói. Không đợi tiêu phàm phản ứng tới thì một sợi dây leo màu trắng đã đem hắn đến trước mặt một con độc lang. Trong lòng tiêu phàm thầm mắng. Hắn rất nhanh xuất ra u linh chiến hồn hấp thu hồn lực trong cơ thể con độc lang kia. Khi độc lang muốn chạy trốn thì tiêu phàm lại dùng bá đạo thiên quyền đánh thẳng lên trên đầu, nó cũng chẳng kịp kêu tiếng nào liền bị đánh chết. Sau một khắc, tiêu phàm lại bị tiểu ma nữ đưa đến trước mặt một con độc lang khác, lặp đi lặp lại như thế nửa nén hương, độc lang chết ở trong tay tiêu phàm đã lên đến 6 con. Bên phía lang quần cũng bắt đầu phản kích, thủ lĩnh độc lang thấy tộc nhân của nó bị đánh chết liền ngửa mặt lên trời hú dài. Nó đã là triệt để phẫn nộ nhưng cũng vẫn chẳng thể làm gì được bọn tiêu phàm. Mấy con độc lang khác thấy thế cũng không dám tiếp tục leo cây. Thực lực của bọn chúng ở trên cây bị giảm mạnh. Căn bản không thể công kích được đám tu sĩ nhân loại kia. 18 con, tiêu phàm hai mắt khẽ ít một cái. Kiên trì mấy canh giờ thì cả đàn độc lang đã bị hắn giết gần một nửa. Giờ phút này, chân trời đã lé lên một tia sáng đầu tiên. Ban ngày cuối cùng cũng đã đến. Oanh, ngay tại lúc đó. Một tiếng gầm thét ngập trời từ trên cây chuyển đến mang theo một cỗ uy áp thú vương, tiêu phàm thấy thế liền vui vẻ, xem ra tiểu kim sắp đột phá rồi. chương 73, lang nhà tiểu đội, từng tia sáng mặt trời bắt đầu soi dọi xuống đại địa, ánh sáng như một đợt sóng tràn xuống khắp cả khu rừng là lộ ra vẻ xinh đẹp hùng vĩ. Đám người tiêu phàm cũng được thở dài một hơi, một đêm bận rộn một đêm lo lắng, rốt cuộc một ngày mới cũng đã bắt đầu. Đàn độc lang ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn chúng cực kỳ không cam lòng nhìn đám tiêu phàm lần cuối rồi rời đi, độc lang là hồn thú thuộc về thế giới bóng đêm, hiện tại đã không còn là thiên hạ của bọn chúng nữa. Giống, tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tản mát ra khí thức cường đại, lông vàng giống như tơ lụa tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng giống như thú vương chịu Uy Khí thức của nó cuối cùng ổn định lại ở cảnh giới tứ dai sơ kỳ, tương đương với cường giả chiến tôn cảnh của nhân loại, lông tóc bao trùm lấy toàn thân chiếu lấp lánh. Sau khi đám người hấp thu thiên địa linh khí vào buổi sáng thì hồn lực cũng đã phục hồi lại đầy đủ, tiêu phàm dọn dẹp thi thể độc lang trên mặt đất, đem mười mấy viên hồn tinh tứ dai cất vào hồn giới. Đồ lưu manh, mấy còn độc lang xấu như vậy, da lông của bọn chúng hôi thối như thế thì có thể dùng làm gì? Tiểu ma nữ thấy tiêu phàm tại cẩn thận thu thập da lông của độc lang thì kinh ngạc hỏi. Vô dụng, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu phàm biểu môi, tiểu ma nữ, người sai rồi. Da của độc lang có thể ngăn trở được công kích của tứ dai hồn thú đó nha. Bàn tử đi tới nhìn về phía tiêu phàm nói. Lão Tam, ta dự định làm một bộ giáp da độc lang. Tiêu phàm tức giận chừng mắt nhìn bàn tử, tên mập này luôn thích chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng tận 20 bộ thi thể, làm một bộ giáp da chắc cũng không hao tốn bao nhiêu a Hơn nữa tiêu phàm cũng đã xem bàn tử là người của mình nên cũng chẳng hề quan tâm đến mấy tấm da này. Lão Tam, không chỉ da lông độc lang có giá trị mà còn có răng độc. Đó là vật liệu tốt nhất để luyện chế hồn binh đấy thi vũ, nhị mập, lão tam Các người đều thiếu một kiên hồn binh Hay là đem về nhờ người làm một kiện Lăng phong thả người nhảy đến bên cạnh tiêu phàm Muốn luyện chế hồn binh thì tìm ta là được Bàn tử cười cười nói Nghe được bàn tử nói Ba người tiêu phàm kinh ngạc nhìn hắn Bàn tử không có ý tứ gãi đầu một cái Nhắc miệng cười nói Đừng nhìn ta như thế Không phải chỉ là chú tạo sư sao Ta là tam phẩm chú tạo sư được chú tạo sư công hội xác nhận Nhưng răng độc để chế tạo hồn binh quá ít nên ta không thể làm ra được. Tất cả răng độc đều giao hết cho ngươi. Tiêu phàm trực tiếp đem tất cả răng độc ném cho bàn tử, lại nói. Kỳ thật các ngươi đều sai, thứ giá trị nhất trên người độc lang không phải ra lông, cũng không phải hồn tinh, càng không phải răng độc, mà là cái này. Vừa dứt lời, trong tay Tiêu phàm đột nhiên xuất hiện một bình ngọc trong suốt, trong bình ngọc có một đám chất lỏng màu đen. Đây là nọc độc, lăng phong kinh ngạc nhìn Tiêu phàm Không sai. Tiêu phàm gật đầu sau đó lại lấy ra hai bình ném cho ba người nói. Mỗi người một bình, thứ này vào lúc mấu chốt rất hữu dụng. Ba người cầm bình ngọc trong tay, một đạo hào quang lẻ lên thì bình ngọc liền biến mất. Tiêu phàm sớm đã không còn kinh ngạc nữa, thân phận tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ và bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu đều không đơn giản, có hồn giới là chuyện bình thường. Tiếng thú giống vừa rồi hẳn là truyền từ hướng này, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng nói lạnh lùng. Đúng lúc hai ngày qua chưa thấy qua máu Một đạo khác thô cạch mà mang theo tà ác thanh âm vang lên. Thân hình mấy người tiêu phàm run lên, ngưng chọc nhìn về phía sau, bọn hắn cảm nhận được một cô áp lực thật lớn, không đợi mấy người lấy lại tinh thần thì bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện trên một gốc cây phía xa. Cả bốn người nam tử đều mặt đồng phục màu đen, trên ngực có theo một hình đầu lâu sói đang cười tà trông cực kỳ âm trầm khủng bố. À, vẫn còn một mỹ nữ, mấy ngày nay lão tử đã nhịn lâu quá rồi, ba người nữ tử kia lần trước đúng là làm ta vô cùng thống A Trong đó một tên nam tử khôi ngô mở miệng, trên mặt có một vết sẹo giữ tợn từ chán bên trái đến hết cả khuôn mặt, thoạt nhìn hung thần ác sát. Nghe đến đó mấy người liền nhìn nhau một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, xem ra bọn họ đã đoán được thân phận của bốn người này. Bảy người kia là do các người giết, đúng là không bằng cả cầm thú. Tiểu ma nữ nhìn chầm chầm bốn người, sát khí trong mắt bắn ra. Tên mặt thẹo nhách miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói ra ca ca giết người rất nhiều Không biết người muốn nói đến ai? Lão đại, hẳn là đoàn đội lần trước có ba nữ tu sĩ a. Một tên nam tử gầy gò khác mở miệng, cái mũi cong lại như mũi ưng cười tủm tìm nhìn tiểu ma nữ, trong mắt lé lên một tia dâm tà. "A, hình như ta có nhớ, đáng tiếc bọn chúng không chịu được huynh đệ chúng ta tra tấn đều bị chết dưới thân huynh đệ của chúng ta." Tên mặt thẹo lộ vẽ tiếc nuối, "Cầm thú." Tiểu ma nữ gầm thét, Tiêu Phàm một bên kéo nàng lại, hắn rất sợ tiểu ma nữ xông lên một mình. Hắn biết rõ trong mấy người này có một người am hiểu dùng trường kiếm, một người nắm giữ chiến hồn hệ thực vật, còn một người nắm giữ chiến hồn hồn thú, nhưng bọn hắn lại không đoán ra được tổng cộng lại có bốn người. Cầm thú, chờ đến lúc ngươi rên rỉ dưới thân của chúng ta thì ngươi liền biết ngươi cũng chính là cầm thú. Nam tử mùi ưng dùng lưới quét qua môi một cái, hận không thể lập tức đem tiểu ma nữ đặt ở dưới thân hảo hảo tra tấn một phen. Ta muốn giết ngươi, tiểu ma nữ gầm thét, sát khí của nàng đã hoàn toàn bộc phát lão đại Lão nhị, lão tam, lần trước là ba các ngươi tới trước, lần này đến phiên ta, để tiểu đệ nếm một chút mùi vị của con chim non này. Một nam tử mặt mọc đầy dâu nói, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi tiểu ma nữ, nước miếng cũng đã chảy hết ra. Ai, đáng tiếc, sớm biết lần trước đã để ngươi lên trước. Tên mặt thẻo lắc đầu thở dài, bất quá ta muốn là người thứ hai, các ngươi đúng thật là không bằng cả cầm thú A. Ánh mắt tiêu phàm cũng đã hoàn toàn băng lãnh, đám người kia hoàn toàn xem nhẹ tồn tại của bọn hắn. Thậm chí ngay cả thi thể độc lang trên mặt đất cũng không thèm nhìn một chút Tiểu tử, xem như số người không tốt Có thể được chết dưới tay của độc nhà tiểu đội chúng ta Thì người cũng có thể ngậm cười dưới hoàng Tuyền rồi Ánh mắt của nam tử mũi ưng trở nên vô cùng âm lãnh Độc nhà tiểu đội, chưa từng nghe qua, giết rồi nói Lang phong quát lạnh một tiếng đi lên Hắn thấy mấy người kia nhục mạ tiểu ma nữ thì cũng đã nổi giận đùng đùng Chiến tôn cảnh trung kỳ liền muốn giết lão tử Chiến Tôn Hầu Kỳ chết ở trong tay lão tử đều không đếm xuể a. Nam tử mũi ưng lạnh lùng nhìn, vừa dứt lời, một đạo quang mang như giải lụa đánh thẳng đến người Lăng Phong, một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, cực kỳ tấn mãnh. Lão đại cẩn thận, hắn là tên sử dụng kiếm, Tiêu Phàm kêu to, hắn tuyệt đối tin vào thực lực của Lăng Phong nhưng thực lực của tên nam tử mũi ưng kia lại à Chiến Tôn hậu Kỳ a. Các huynh đệ, vị tiểu muội này cứ giao cho ta. Tên râu quai nón cười ha ha một cái. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện vô số chùm màu đen lao thẳng tới tiểu ma nữ. chương 74, nội chiến, ngũ phẩm chiến hồn, hắc xà đăng, nhìn thấy chùm sáng màu đen kia, thần sắc tiêu phàm cứng lại, quả nhiên như suy đoán của hắn, trong mấy người này có một tên nắm giữ chiến hồn hệ thực vật. Thì vũ, cẩn thận, người này là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Phía xa, lang phong đang cùng nam tử mũi ưng chiến đấu kịp thời nhắc nhở. Bọn hắn chỉ có bốn người, đồng giảng, độc nhà tiểu đội cũng có 4 người Hơn nửa cảnh giới tất cả bọn hắn đều ở phía trên, không có khả năng lấy một chọi hai, chỉ có thể mỗi người chọn một tên đối thủ. Ta muốn giết hắn, tiểu ma nữ lên cơn giận dữ, sát khí đằng đằng, bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng gào thét xuất ra, vô số bạch sắc quang mang xé gió ngăn cản toàn bộ đòn công kích kia. Bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng, dâu quai nón thấy thế lông mày vận thành một cục, động tác rõ ràng chậm lại nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn nghe răng trợn mắt nói. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn Xem ra thân phận người bất phàm Vậy thì càng không thể tha cho ngươi Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Phóng nhãn toàn bộ đại yên vương chiều Cũng chẳng hề nghe nói qua có ai có được bát phẩm chiến hồn Phàm là người nắm giữ chiến hồn thất phẩm trở lên đều đại đa số là đệ tử của đại gia tộc Cho dù không phải cũng sẽ bị đại gia tộc lôi kéo Bốn người tiểu ma nữ đã biết thân phận của bọn hắn Nếu như bỏ mặc tiểu ma nữ rời đi Thì sau này người chết chính là bọn họ Toàn bộ đại yên Vương Triều Thậm chí chung tất cả vương chiều xung quanh cũng không có đất cho bọn hắn dung thân. Ai không tha ai còn chưa biết đây, ngân nguyệt trảm Tiểu ma nữ mỗi câu đều tràn ngập sát khí, bạch sắc sợi đằng ngập trời giống như từng mũi tên nhọn bắn ra. Tiểu kim, người thay tiểu ma nữ trợ trận, tiêu phàm cuối xuống thì thầm bên tai tiểu kim, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng xem như đáp ứng. Có ý tứ, chiến tôn trung kỳ lại có thể ngăn trở công kích của lão tam, hắn hẳn là người mạnh nhất bên trong các người a Nam tử áo đen một mực trầm mặc không nói mở miệng, dáng dấp hắn xấu xí, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Nhìn bộ dạng ngươi giống như con khỉ vậy, cút đi, tiểu ra một quyền liền có thể giết chết ngươi. Bàn tử chỉ tên nam nhân giống như khỉ nói, ngươi nếu muốn chết thì ta liền thành toàn cho ngươi. Nam tử tai khỉ nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười thập phần quỷ dị, sau một khắc, thân thể nhảy lên thật cao giống như con khỉ đánh tới. Quả thật là một con khỉ a bàn tử châm chọc nói, nhưng trong lòng hắn thì ngưng trọng vô cùng Chiến hồn người này hẳn là một loại hồn thú, móng vuốt của loài khí cũng vô cùng sắc bén. Xem ra vận khí người rất không tốt, chỉ còn lại ta." Tên mặt thẹo lộ hàm răng trắng như tuyết cười lạnh, Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn chỉ móc móc ngón trỏ nghiền ngẫm nhìn tên mặt thẹo, từ khi đột phá đến chiến tôn cảnh thì hắn còn chưa có niềm vui chiến một trận, hiện tại cho dù đối phương là chiến tôn cảnh hậu kỳ thì hắn cũng không sợ. Chiến sư cảnh đã chém giết chiến tôn cảnh trung kỳ, huống chi hiện tại đã đột phá chiến tôn cảnh. Tiểu tử Người sẽ chết rất khó coi, thấy tiêu phàm dám khiêu khích hắn, tên mặt thẹo liền trở nên phẫn nộ, hắn há miệng gầm thét một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đảo hắc sắc hư ảnh. Hư ảnh kia hình như là chó có ba cái đầu, nó ngửa mặt lên trời gào thét giống như đã nhìn thấy một món ăn ngon. Chiến hồn ngũ phẩm, tam đầu khuyển, thân sắc tiêu phàm cứng lại, nhớ tới bảy bộ thi thể ngày đó thì hắn rốt cục minh bạch vì sao bản thân tính xót một người, tam đầu khuyển công kích cực kỳ hung lệ, cũng không kém tên khi kia là bao Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn tên mặt thẹo đánh tới, hồn lực trong cơ thể bắt đầu dân lên, kim sắc khí diễm đã tụ lại trên nắm đấm. Bá Vương Quyền, tên mặt thẹo nổi giận gầm lên một tiếng giống như một đầu mãnh hổ đấm ra một quyền, quyền cương bá đạo lao thẳng tới Tiêu Phàm. Bá Vương Quyền, người cùng địch Hàn quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn tên mặt thẹo, Bá Vương Quyền là chiến ký giúp địch Hàn thành danh, tên mặt thẹo này làm sao cũng biết. Người lại còn nhận biết đệ đệ ta? Cho dù thế thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Tên mặt thèo hơi ngoài ý muốn nhưng lập tức lại cười lạnh, quyền cương không giảm mày may. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm băng lãnh hô một câu, ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền toàn lực đánh ra, một loại quyền thế áp bách vả ra khắp nơi. Đến lúc này thì Tiêu Phàm cũng chẳng hề lo lắng gì nữa, dốc toàn lực mà chiến. Oanh, nắm đấm hai người đâm vào nhau, xung quanh nắm đấm của hai người liên tục chớp giật giống như là sấm sét. Âm một tiếng, tên mặt thèo bay ngược ra đập ầm ầm vào một cây đại thụ. Thân cây răng rắc một tiếng gãy ra, tên mặt thẹo trong nháy mắt gãy mất mấy cái xương xườn. Quyền thế, người đã lĩnh ngộ quyền thế, tên mặt thẹo kinh ngạc nhìn tiêu phàm, một tên chiến tôn cảnh lĩnh ngộ quyền thế là điều không tưởng. Nếu để cho kẻ này trưởng thành thì về sau trong cùng giai không một ai có thể là đối thủ của hắn. Không đúng, bá đạo thiên quyền là chiến kỹ tôn gia, người làm biết. Chẳng lẽ ngươi là người của tôn gia, tên mặt thẹo lông mày nhíu lại trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu nói. Cho dù là người của tôn ra chứ tôn tuyệt ra thì không còn ai có thể đem bá đạo thiên quyền luyện đến cấp độ như thế, người rốt cuộc là ai? Tôn tuyệt, tiêu phàm trong lòng kinh ngạc, tôn tuyệt không phải là một trong tam đại ác thiếu sao. Lại đem bá đạo thiên quyền luyện đến tầng thứ ba, tiến thêm một bước há không phải cực hạn. Tiêu phàm trong nháy mắt hiểu ra, tên tôn tuyệt này quá biết diễn kịch, vậy mà để toàn bộ mọi người trong Yến Thành nghĩ hắn là một tên hoàn khố, tâm tính ẩn nhẫn thế này quả rất đan sợ a Ta là ai không trọng yếu? Nhưng ta biết hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Tiêu Phàm đã đoán chừng được thực lực của tên mặt thẹo kia. Nếu như tên mặt thẹo là chiến tôn đỉnh phong thì không có khả năng bị hắn một quyền đánh bay, thực lực của hắn mạnh hơn Tôn Tử và Địch Hàn một chút, chắc hẳn là chiến tôn cảnh học kỳ. Cuồng vọng, cảnh giới chênh lệch không phải ngươi có thể hiểu, cho dù ta không xuất thủ thì chiến hồn của ta cũng có thể giết ngươi. Tên mặt thẹo cười lạnh liên tục, hắn phẫn nộ giống lên, chiến hồn tam đầu khuyển xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói U Linh chiến hồn hóa thành một mảnh hắc vân bao phủ tới. Tứ phẩm chiến hồn, U ảnh cũng dám đấu với ta. Tên mặt thẹo cười lạnh, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếu dung của hắn lại cứng đở sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên run run không thể tưởng tượng nhìn U Linh chiến hồn. Hắn không thể tin, tứ phẩm chiến hồn, U ảnh vậy mà cũng có thể cùng chiến hồn tam đầu khuyển của mình giao phong, không nói phẩm dai, riêng sự chênh lệch hồn lực đã không thể so sánh rồi A dù sao mình cũng là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Ngay cả chiến hồn lục phẩm, xích diễm thiên hùng của Tôn Tử đều bị U Linh Chiến Hồn thôn phệ, người chỉ là một con chó mà thôi." Tiêu Phàm cười lạnh trong lòng, hắn thao túng U Linh Chiến Hồn điên cuồng thôn phệ hồn lực của Chiến Hồn Tam Đầu Huyễn. Tên mặt thẹo phun ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cũng nhịn không được nữa, thân hình lé lên đánh tới Tiêu Phàm. "Đến rất tốt, Tiêu Phàm không hề sợ hãi, nếu tên mặt thẹo là Chiến Tôn đỉnh phong thì hắn còn chút kiêng rè, nhưng hiện tại chỉ là một cái bản đạp mà thôi." Nhìn thấy mấy người chiến đấu phía xa, tiêu phàm cũng không dám kéo dài thời gian. Toái hồn trưởng, tên mặt thẹo gầm lên giận giữ sắc mặt đỏ bừng, hắt sắc trưởng cương lé lên hàn quang cực kỳ khiếp người. Tiêu phàm cảm giác ra đầu tê dại, một trưởng này vậy mà đánh thẳng vào U Linh chiến hồn. chương 75, giết chết toàn bộ. Lão Tam cẩn thận, khi tên mặt thẹo thét ra ba chữ toái hồn trưởng thì lăng phong ở phía xa kêu to, hắn biết huy lực của toái hồn trưởng này cường đại đến mức nào. Không cần lăng nhắc nhở Tiêu phàm cũng cảm nhận được uy lực một trường này đáng sợ, đáng tiếc hắn lại không kịp rút lui. U Linh chiến hồn ầm một tiếng nổ tung hóa thành hắc vụ cuồn cuộn tại hư không, tiêu phàm thân thể lui ngược về sau phun ra một ngụm máu. Giống, tam đầu khuyển thoát được trói buộc của U Linh chiến hồn, nó ngửa mặt lên trời gào thét, ba cái đầu hiện tại chỉ còn lại một cái, nhìn qua cực kỳ quái dị. Chiến hồn thụ thương chỉ cần không tiêu tán hoàn toàn thì có thể chậm giải dùng hôn lực tu bổ. Nhưng tên mặt thẹo lại phát hiện tam đầu khuyển của mình đã hoàn toàn mất đi hai cái đầu. Điều này làm tên mặt thẹo phẫn nộ không thôi, thần sắc hắn u lãnh nhìn chầm chầm tiêu phàm, lạnh như băng nói. Tiểu tử, dám đả thương chiến hồn của ta, ta muốn chém người thành tám khối, phải đem người chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, tên mặt thẹo sát khí đằng đằng từng bước một đi đến chỗ tiêu phàm, lang phong, tiểu ma nữ và bàn tử bị ba người độc nhà tiểu đội cuốn lấy, căn bản không thể đến trợ giúp. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có tiểu kim nổi giận đùng đùng hướng về tên mặt thẹo phóng đi, mặc dù nó chỉ là tứ giai sơ kỳ nhưng nó cũng không hề sợ hãi. Tứ giai hồn thú, tên mặt thẹo khinh thường một chút, hồn thú tứ giai chết ở trong tay hắn đã đếm không hết, làm sao có thể để tiểu kim vào mắt. Bá vương quyền oanh ra, tiếng xé gió vang lên, bất quá tiểu kim lại lăng lệ vung ra một chảo trực tiếp cứng đối cứng. À, tên mặt thẹo kêu thảm, chỉ thấy huyết quang bay lên trước mặt hắn Không đợi hắn lấy lại tinh thần thì tiểu kim đã cắn một phát lên đùi hắn, dùng sức xé ra, một mảng lớn huyết nhục bị xé rách xuống, máu tươi chảy ảo ảo ra. Âm một tiếng, tiểu kim một cước đá vào ngực hắn, thanh âm xương gãy liên tục vang lên, tên mặt thẻo bay ra mười mấy mét đụng gãy ba bốn cái cây mới dừng lại, xem ra một kích này của tiểu kim rất khủng bố a Mọi thứ đều xảy ra trong chấp mắt, mấy người lăng phong cùng ba người độc nhà tiểu đội nhìn thấy một màn này cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vẫn một mực xem nhẹ tiểu kim, làm sao biết tiểu kim lại khủng bố đến như vậy. Khổ khổ, tiêu phàm gian nan đứng dậy, sương mù màu đen đỉnh đầu hắn cuồn cuộn chậm rãi lại ngưng tụ thành một đảo hắc ảnh giống như U Linh chiến hồn lúc trước không có gì thay đổi. Làm sao có thể, chiến hồn của người rõ ràng đã tan biến, tên mặt thẹo máu me khắp người, ngay cả đứng lên cũng có chút khó khăn, khi nhìn U Linh chiến hồn của tiêu tiêu vẫn bình thường thì bộ mặt hắn không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ bọn hắn kinh ngạc mà ngay cả tiêu phàm cũng ngạc nhiên không thôi, chiến hồn một khi bị thương thì không thể nào trong một thời gian ngắn khôi phục như cũ, nhưng U Linh chiến hồn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, việc này quả thật quá tả môn A Đúng rồi, vừa nãy Bạch Thạch rung động một cái, chẳng lẽ nó không chỉ có thể trị thương thân thể mà còn có thể trị thương cho chiến hồn. Nghĩ vậy, trong lòng tiêu phàm kích động vô cùng, Bạch Thạch mang cho hắn kinh hỷ quá lớn. Hiện tại đến lượt ngươi, tiêu phàm đi từng bước đến chỗ tên mặt Thẹo. Mặc dù vừa mới bị thương nhưng u linh chiến hồn phục hồi cũng giúp cho thương thế của hắn hồi phục. Tên mặt thẻo tê liệt nằm trên mặt đất không ngừng bò về phía sau, tiểu kim vừa rồi tát cho hắn một cái làm cho hắn hoàn toàn mất đi chiến lực, giờ phút này làm sao có thể là đối thủ của tiêu phàm. Lão nhị, lão tam, lão tứ, cứu ta, tên mặt thẻo đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ba người độc nha tiểu đội mặt khác. Ba người nhìn nhau, cuối cùng lại không có xuất thủ, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ tiêu phàm. Lão đại. Chúng ta cũng muốn cứu ngươi nhưng không thể cùng ngươi chết chùm A. Nam tử xấu xí âm hiểm cười sau đó nhìn về phía hai người khác. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi nói sao? Lão Nhị nói đúng, Nam cùng mũi ưng dâu quay nón gật gật đầu, hiển nhiên cũng không có ý muốn xuất thủ cứu giúp. Các ngươi, các ngươi, tên mặt thẻo vô cùng phẫn nộ, mắt như chuông đồng sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta đi, Nam tử xấu xí để lại một câu nói chuẩn bị thối lui. Ngăn bọn hắn lại. Một tên cũng không chừa tiêu phàm gầm lên một tiếng, bá đạo thiên quyền đánh ra, con người tên mặt thẻo co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình lại phải chết ở chỗ này. Chỉ một giây, sự sợ hãi trong mắt tên mặt thẻo ấy biến mất không thấy nữa thay vào đó lại có một loại giải thoát, ngay cả huynh đệ của mình đều bỏ mình đi thì hắn còn gì lưu luyến đây. Bất quá tiêu phàm lại không có thương xót chút nào, ác giả ác báo, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, tiêu phàm là không thể nào thủ hạ lưu tình Quanh một tiếng, thân thể tên mặt thẻo ngã xuống đất không còn bất cứ cử động nào. Đi mau, ba người độc nhà tiểu đội thấy thế liền không chút do dự thối lui. Muốn đi sao, hiện tại trễ rồi. Liệt ngục yêu phượng, lăng phong cười lạnh một tiếng. Cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng xuất ra, khí tức hỏa diễm bá đạo quét sạch tứ phương. Cửu, cửu phẩm chiến hồn, nam tử mũi ưng mồm miệng có chút run dày. Hắn lúc này mới phát hiện lăng phong cùng hắn giao chiến đến nay vẫn còn chưa thi triển chiến hồn. Một kẻ chiến tôn cảnh trung kỳ nắm giữ cửu phẩm chiến hồn thì cho dù là chiến tôn đỉnh phong cũng có thể chiến một trận, há lại sợ một tên chiến tôn cảnh hậu kỳ như hắn. Ngân hoàng lao lung, tiểu ma nữ gần như đồng thời quát nhẹ một tiếng, ngân hoàng đằng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới đan thành một tấm lưới lớn. Kim cương thần quyền, bàn tử thừa dịp nam tử xấu xí không chú ý liền đánh một quyền vào bộ ngực hắn, kim cương đại lực thần nghiêu có uy lực vô cùng lớn, một quyền này không lập tức giết hắn đã rất là may mắn rồi Nam tử xấu xí muốn chạy trốn cũng không kịp, dây leo đầy trời đã đem hắn và tên dâu quai nón trói lại. Hỗn trướng, nam tử mũi ưng bị vô số hỏa diễm đốt cháy lại bị tiêu phàm oanh mấy quyền, trên người hắn không có một chỗ nào hoàn hảo, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn làm sao nghĩ độc nhà tiểu đội cũng có ngày lật thuyền trong mương. Độc chiến một mình lăng phong thì hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng đối mặt với hai người tiêu Phàm và lăng phong thì ngay cả cơ hội chạy trốn hắn đều không có. Vô tận chi kiếm. Tiêu phàm một kiếm xuyên thẳng yết hầu của tên mũi ưng, vòi máu phun ra rồi không còn bất cứ động tính nào nữa. Sau khi giết nam tử mũi ưng thì tiêu phàm lại hướng về vị trí tiểu ma nữ đi đến, nói ra. Thả tên hầu tử kia ra trước, tiểu ma nữ gật đầu, nàng cũng hận không thể lập tức làm thịt mấy người kia, hiện tại bốn người bọn tiêu phàm đã vây quanh như thế nếu mà còn để hai tên này chạy thoát thì cũng quá mất mặt đi. Tha, nam tử xấu xí vừa được thả ra liền muốn nói cái gì thì bị bàn tử trực tiếp bẻ gãy cỗ, một mệnh ô hô. Cuối cùng chỉ còn lại một tên dâu quai nón, khi hắn nhìn thấy ba bộ thi thể trên mặt đất thì toàn thân run một cái. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dùng một bí mật đổi lấy mạng của ta. Nói, tiêu phàm ngữ khí băng lãnh, trong mắt hắn, tên dâu quai nón này đã là một người chết. Độc nha tiểu đội ta sở dĩ giết người là bởi vì được tôn giao ủy thác, không cho phép ngoại nhân xâm nhập nơi này. Cứ giết một người thì tôn ra nguyện ý cho chúng ta 10 vạn hạ phẩm hồn thạch Dâu quai nón nơm nớp lo sợ nói Vì sao không cho những người khác đến nơi này Lăng phong cau mày một cái Cụ thể ta cũng không biết Bất quá chúng ta suy đoán bên trong hẳn là có một thứ đổ vật quý giá nào đó Dâu quai nón vô cùng khẩn trương Cầu các vị đại hiệp tham mạng Giết ta các người cũng không được chỗ tốt nào Ta biết bất quá người chết thì đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng Một đạo kiếm hồn trong nháy mắt xuyên thủng cổ tên dâu quay nón. "Ngươi?" Dâu quay nón bừng lấy cổ, lời đến miệng còn chưa dứt lời liền đã ngã xuống. "Ta cũng không có đáp ứng tha cho ngươi." Tiêu Phàm bình tĩnh nói, giống như vừa làm một việc không đáng nhắc đến. Chương 76: Thu hoạch tương đối khá. Nhìn bốn cái thi thể của độc nhà tiểu đội, thần sắc mấy người Tiêu Phàm đều băng lãnh, không hề có bất cứ cảm giác thương hại nào, bốn tên cầm thú này chết là đáng. Đám độc nha tiểu đội này đúng là giết không ít người. Bọn chúng vậy mà có nhiều đồ tốt như vậy. Bàn tử lục soát hồn giới của bốn tên liền phát hiện bên trong có không ít hồn thạch và hồn tinh, đúng là giàu đến chảy mỡ. Cộng lại cũng đến 300 vạn hạ phẩm hồn thạch, có tính nhiều không? Lăng Phong khinh thường cầm hai viên hồn tinh màu đỏ ước lượng lấy, nói. Hai viên hồn tinh này thuộc về ta, những cái khác các người tự chia đi. Tiểu kim, cho người này. Tiểu ma nữ lấy ra mấy viên hồn tinh ném cho tiểu kim, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng nuốt toàn bộ vào trong bụng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này còn một thanh kiếm và một bộ chiến kỹ. Tiêu phàm không chút hoang mang lấy đồ vật khác từ trong hồn giới của tên mặt thẹo ra. Một thanh trường kiếm màu đen, một bản thư tịch cổ xưa. Lão Tam, cho ta nhìn thử thanh kiếm này. Con người bàn tử sáng lên nhìn chằm chằm hát sắc trường kiếm. Tiêu phàm ném qua cho bàn tử, tên mập lập tức yêu thích không buông tay. Hắn quan sát tỉ mỹ mới nhìn lăng phong nói. Lão Đại, hắc phong kiếm này là hồn binh ngũ phẩm rất thích hợp cho người sử dụng. Hồn binh ngũ phẩm, ở Yến Thành cũng không có mấy thanh, kiếm này không thích hợp với ta." Tiêu Phàm nhún nhún vai, thanh kiếm này cũng không hợp cho hắn sử dụng, chỉ khi Lăng Phong sử dụng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. "Đa tạ, Lăng Phong do dự một hồi rồi cấm lấy, hắn đã để ý thanh Hắc Phong kiếm này mấy lần rồi nhưng đồ vật là do Tiêu Phàm lấy được nên hắn cũng không tiện mở lời." Tiêu Phàm cười cười nhìn vào quyển sách trong tay, khi mở ra liền xuất hiện ba chữ lớn. Toái Hồn Trưởng Con người lằn phòng co rụt lại, hắn hơi thất thố kêu lên. "Lão đại, người biết lai lịch vái hồn trưởng, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Lăng Phong, tên mặt thẹo trước đó thì triển ra chiến kỹ này thì hình như Lăng Phong có nhắc nhở hắn." Lăng Phong trầm mặc hồi lâu mới nói, "Nghe đồn toái hồn trưởng hoàn chỉnh là chiến kỹ cửu phẩm, tổng cộng có 9 tầng, luyện đến cực hạn có thể đánh tan cả chiến thánh chiến hồn." Quanh sát cả chiến thánh chiến hồn, mấy người Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, nội tâm khó giữ bình tĩnh. Chiến thánh Đó gần như là tồn tại đỉnh phong của chiến hồn đại lục A, toái hồn trưởng vậy mà có thể oanh sát chiến hồn của chiến thánh, nếu như luyện đến đỉnh phong há không phải liền vô địch thiên hạ. Lăng phong tự nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng mấy người, hắn lắc lắc đầu nói. Đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi, nói là có 9 tầng nhưng lại chưa thấy ai có thể tu luyện đến tầng 9, hơn nữa cho dù chiến kỹ này rất mạnh, có thể oanh sát chiến hồn của chiến thánh nhưng cũng phải có đủ thực lực, dù sao chiến thánh cũng không đứng yên cho người giết. Đám người gật đầu hiểu ý của Lăng Phong, nếu người có đủ lực lượng thì cho dù tu luyện đến đỉnh Phong thì làm sao, hơn nữa người ta cũng không đứng yên cho người giết. Người khác đánh không lại chẳng lẽ còn không biết chạy trốn sao? Hình như bản thư tịch này cũng chỉ là tàn quyền. Lăng Phong lại nói, hơn nữa ta còn nghe nói, tu luyện toái hồn trưởng này rất khó, lão tam, người tốt nhất đừng tốn quá nhiều thời gian vào nó. Ừm, um, ta đã biết, tiêu phàm gật đầu cười nhưng vẫn thu vào hồn giới, trong lòng trầm ngâm. Rất khó luyện sao, nếu như lăng phong biết thiên phú của tiêu phàm trên phương diện chiến kỹ thì nhất định sẽ không nói thế, ngũ phẩm chiến kỹ hắn đã có thể dễ dàng luyện thành thì cửu phẩm chiến kỹ lại khó hơn bao nhiêu. Tiểu ma nữ, người có thu hoạch gì không? Tiêu phàm đổi chủ đề nhìn Diệp Thi Vũ nói. Tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cũng lấy ra một bản thư tịch, nói. Ta chỉ cần bản chiến kỹ này, những cái khác đều không cần. À, ba người kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, chẳng lẽ chiến kỹ này rất có lai lịch sao? Đây là lục phẩm chiến kỹ, hồn lực thúc phược, có thể trói buộc hồn lực một người, thậm chí có thể trói buộc chiến hồn, rất thích hợp cho ta tu luyện. Tiểu ma nữ một bên giải thích, đám người gật đầu không phản đối, tiểu ma nữ có chiến hồn ngân hoàng đằng chiến kỹ này chính là đặc biệt dành cho nàng. Cho ta nhìn thử một chút được không? Tiêu phàm có dụng ý một chút, chỉ cần là chiến kỹ thì hắn sẽ không bỏ qua, bởi vì có vô tận chiến điển nên hắn thu thập chiến kỹ càng cao thì càng có thể diễn hóa ra chiến kỹ càng cường đại đồ lưu manh Ta cảnh cáo ngươi là ngươi chỉ được nhìn thôi đấy. Tiểu ma nữ hung dữ chừng mắt nhìn tiêu phàm nhưng vẫn đưa chiến kỹ qua cho hắn. Tiêu phàm cười khổ một hồi, mở thư tịch ra xem rất nhanh đều đã ghi nhớ hết, hắn thầm nghĩ. Sau này có thời gian liền tu luyện, hắn trả chiến kỹ cho tiểu ma nữ sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người, nói. Còn muốn đi tiếp không? Mấy người nhớ mày, nếu như theo lời của tên dâu quai nó nói thì bên trong nhất định sẽ có đổ vật gì đó nhưng vạn nhất dâu quai nón lửa bọn hắn. Cố ý để cho bọn hắn chịu chết thì phải làm sao Người không phải muốn tìm huyết tinh thảo sao Cuộc đi săn mùa thu sắp đến rồi Nên chúng ta nhất định phải tăng cường thực lực Lăng phong kiên định lạ thường Không sai Nếu như không gặp độc nhà tiểu đội Thì chúng ta vẫn sẽ đi vào Đây chính là cầu phú quý trong nguy hiểm Nếu như ngay cả dũng khí cũng không có Thì chúng ta tu luyện để làm gì Bàn tử gật đầu Độc nhà tiểu đội bị diệt Nhưng hắn chỉ lấy được mấy viên hồn tinh Và mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch Hắn hơi có chút không cam lòng Vậy tiếp tục đi tới, tiêu phàm hít sâu nói, đồ lưu manh, người vẫn chưa hỏi ta đấy, tiểu ma nữ tức giận dậm chân, nàng tức giận vì thấy tiêu phàm không để ý đến mình. Yên tâm, chỉ cần ta không chết thì người nhất định cũng sẽ không chết. Tiêu phàm lơ đánh nói, người nói vô ý người nghe hữu tâm, sắc mặt tiểu ma nữ ửng đỏ giống như muốn chảy cả nước, nàng nghĩ thầm. Chẳng lẽ tên gia hỏa này đã thích ta, hừ, đồ lưu manh, chờ người thích ta thì ta sẽ một cước đá ngươi làm cho người thương tâm chết luôn. Ánh mắt lăng phong lấp lóe trong lòng chỉ có thể thán một hơi, hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực chưa từng có, người mình thích lại đi thích người khác mà quan trọng hơn là hình như tiêu Phàm còn không chú ý đến nàng. Bàn tử cười rất tiện, giống như hắn đã dự đoán, đúng thật là có gian tình nha. Bốn người một thú tiếp tục lên đường tiến sâu vào hồn thú sơn mạch, về phần độc nha tiểu đội và một đám thi thể độc lang thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm, bọn hắn biết rất nhanh sẽ có hồn thú đến dọn dẹp nơi đây. Ba canh giờ sau khi bọn tiêu Phàm rời đi Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, người dẫn đầu chính là Tôn Gia gia chủ, Tôn Đình. Gia chủ, độc nhà tiểu đội đã chết, còn có 20 con độc lang, người giết bọn hắn chắc hẳn là Chiến Tông Cảnh. Một trung niên nam tử mặc áo bào xanh cung kính nói. Chiến Tông Cảnh sao, Tôn Đình cao mày, hắn biết rõ thực lực độc nhà tiểu đội, cho dù Chiến Tôn Cảnh đỉnh phong cũng khó làm đối thủ của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân hắn để độc nhà tiểu đội thủ ở nơi này. Gia chủ, ở đây có dấu vết chiến đấu, nên... Một nam tử trung niên áo bảo đen khác quan sát chiến trường lúc nãy nói ra. Nhưng lời còn chưa dứt thì tôn đình đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện bên cạnh một gốc cây gãy nơi đó có một miếng vải màu đen dính máu. Là bọn tiêu phàm, thần sắc tôn đình lạnh lẽo đằng đằng sát khí. Làm sao có thể, độc nha tiểu đội cộng thêm 20 con độc lang thì chúng ta cũng chưa chắc có thể giải quyết. Nam tử trung niên áo bảo xanh nói, các ngươi cũng đừng quên đám người kia ngoại trừ tiêu phàm thì đều có chị én hồn bát phẩm trở lên. Không nghĩ tới bọn chúng lại trưởng thành nhanh như thế, đúng thật là nằm ngoài dữ liệu của ta. Tôn Đình lạnh giọng nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu lần này không giết được bọn chúng thì sau này chắc hẳn quả thật không còn cơ hội rồi. Thân ảnh ba người lé lên một cái liền tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch. chương 77, ngẫu nhiên gặp chiến đấu. Đám người tiêu phàm cũng cẩn thận từng bước tiến lên, bọn họ cũng không tiến thẳng vào mà lại đi một vòng cung. Mặc dù lời của tên quay nón kia làm bọn hắn tin mấy phần nhưng cũng không hoàn toàn tin hết. Nếu như thực sự tôn ra để bọn hắn thủ hộ bên ngoài thì bên trong nhất định còn có người của tôn ra. Bọn hắn không biết nhờ thế mà đã tránh được bọn tôn đình đang truy sát đến. Đi một ngày, bọn họ cũng không có gặp nguy hiểm nào quá lớn, vài đầu tứ dai hồn thú không cần mấy người xuất thủ đã bị tiểu kim giải quyết sạch. Ta nói lão tam này, tiểu kim rốt cuộc là hồn thú gì tại sao lại lợi hại như thế? Huyễn ảnh hổ tứ giai hậu kỳ đều không phải đối thủ của nó, bị nó tán một cái đã lên chầu ông bà. Bàn tử kỳ lạ nhìn tiểu kim, hiếu kỳ hỏi. Tiểu kim cao ngạo ngần đầu xem thường nhìn bàn tử, bàn tử vô cùng bất đắc dĩ, mặc dù hắn có cửu phẩm chiến hồn nhưng cũng không chắc có thể đánh bại tiểu kim. Âm ầm bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía sau đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh, mặt đất rất nhỏ rung động, thanh âm rất loạn tản mát ra một cỗ khí tức áp bách có người, Mấy người bắt đầu cảnh giác tiến lên, sau một lát liền thấy rõ sự tình phía xa. Thân thể dài 4m cao 2m, lông tóc toàn thân đỏ như máu tản ra quang mang màu đỏ, bốn chi của nó cực kỳ cường tráng, chiếc đuôi cường tráng to như bắt đùi tràn đầy lực lượng. Ngũ dài hồn thú, xích huyết lôi báo, tiểu ma nữ che miệng kinh hô, ngũ dài hồn thú ngang với cường giả chiến tông cảnh A, lấy thực lực bọn hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Chỉ thấy hai mắt xích huyết lôi báo như hai viên bảo thách lấp lánh nhìn chầm chầm về phía trước, phía trước nó có bốn người, hai nam hai nữ, nam thanh tú tuấn lãng xuất khí bức người, nữ tịnh lệ thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Trên người bọn họ cũng có một vài vết thương nhỏ nhưng vẫn không hề sợ hãi, chiến ý bọn họ hừng hực. Phía sau bốn người cũng có bốn đạo hư ảnh, đây cũng chính là điều làm cho bọn người tiêu phàm hơi chấn kinh, tất cả đều là chiến hồn lục phẩm trong đó một người nắm giữ thất phẩm chiến hồn Tử Vân Ưng. Đó là một người thanh niên mặc áo bảo trắng, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, trên người có mấy vết máu đang ngự không phi hành. Đây là lần thứ nhất tiêu phàm nhìn thấy tu sĩ phía dưới chiến vương cảnh có thể ngự không phi hành, xem ra bởi vì hắn có chiến hồn đặc thù nên mới có khả năng này. Nó đã bị trọng thương, mọi người cố gắng giải quyết một lần để còn trở về chuẩn bị cho Yến Thành thu liệp. Thanh niên áo bảo trắng đột nhiên mở miệng, trong mắt hắn đầy vẻ tự tin. Lạc trần Công chúa, nếu như xích huyết lôi báo này chết thì hồn tinh thuộc về ai? Một người thanh niên khác mở miệng, hắn lưng hùm vai gấu vô cùng cường tráng, khuôn mặt kiên nghị như là đau gọt. Lạc Trần, đám tiêu phàm nghe vậy thì lông mày vận thành chữ xuyên, cũng khó trách mấy người chấn kinh, từ khi đắc tội chiến vương học viện thì bọn họ cũng có chút nhận thức về những cao thủ trên viện bảng. Lạc Trần chính là cường giả bài danh thứ tư trên viện bảng, người này không có bối cảnh gì, hắn dựa vào một thân lực lượng đã leo lên vị trí thứ tư trên bản xếp hạc. Như thế cũng đủ chứng minh cho năng lực của hắn. Nghe nói Lạc Trần còn bái một vị cường giả trong chiến vương học viện làm thầy, đây là việc chưa từng có trong lịch sử của chiến vương học viện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là em trai Lạc Phi của Lạc Trần bị lăng phong một kiếm chém chết, nếu như Lạc Trần biết được cứu nhân đã giết đệ đệ mình đang ở đây thì hắn nhất định đã xông lên. Sau đó ánh mắt mấy người lại rơi vào một nữ tử mặt bộ đồ màu đỏ, dáng người nữ tử có lồi có lõm, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Trên người tỏa ra một cỗ khí chất cao quý làm cho người khác chỉ dám nhìn từ xa. Tại Đại Yên Vương Triều, người có danh xưng công chúa cũng không nhiều nhưng công chúa có thể chiến đấu với ngũ dai hồn thú thì chỉ có một người, người kia chính là Vân Lạc Tuyết bài danh thứ 5 trên viện bảng. Lý Tử An, ta biết người muốn hồn tinh này để đột phá chiến tông cảnh, chúng ta làm sao không muốn đột phá, nếu người đã nói thế vậy thì ai giết được xích huyết lôi báo thì hồn tinh thuộc về người đó, người được hồn tinh sẽ không thể lấy những thứ khác. Lạc Trần thản nhiên nói, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ Tốt, chưa hôn tinh thì thú huyết, da lông và xương cốt đều thuộc về các ngươi. Lý Tử An gật đầu, trong lòng cười lạnh không thôi, một kích cuối cùng giết chết xích huyết lôi báo chỉ có thể là ta. Ta không có ý kiến. Vân Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng, nụ cười này tựa như có thể hòa tan băng sơn. Hai người Lý Tử An và Lạc Trần cũng không khỏi nhìn Vân Lạc Tuyết vài lần, sâu trong đáy mắt có chút xâm tà. Ta nghe theo ca ca, một nữ tử mặt trường bao màu trắng Mặt lạnh như băng nói, nàng giống như tiên tử thánh khiết, nếu so sánh với vân lạc tuyết thì một người là băng một người là hỏa, vô cùng có ý vị. Vậy liền ra tay đi, lạc trần lạnh lùng nói một câu, từng đạo hồn lực màu tím từ trên người hắn tản ra hóa thành ngàn vạn kiếm khí đánh về xích huyết lôi báo. Giống, xích huyết lôi báo gầm lên giận dữ, trong miêng nó bắn ra từng đợt tia xét che phủ không gian mười mấy mét xung quanh, tất cả kiếm khí đều bị vỡ nát, mấy cây thụ mộc đều bị gãy ra thành mấy phần. Âm một tiếng Thân thể Lạc Trần bay ngược về sau phun ra một ngụm máu. Xích huyết lôi báo này còn mạnh hơn cả mẹ của Tiêu Kim nữa. Tiêu phạm ực một tiếng nuốt nước bỏ đánh giá thực lực của xích huyết lôi báo. Lạc Trần, Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An và muội muội của hắn Lý Tuyết Hy người nào chẳng phải là Long Trung Nhân Phược. So với tam đại gia tộc ở Tiêu Thành thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể làm gì được xích huyết lôi báo này. Tuyết Hy, người tấn công từ trên không để thu hút sự chú ý của nó. Công chúa, ngươi và ta tấn công từ hai bên." Lý Tử An liếc mắt lạc Trần nhìn về phía hai nữ nói. "Được." Hai người gật đầu, Lục Phẩm Chiến Hồn, Tuyết Vân Diêu sau lưng Lý Tuyết Y vỗ cánh liền đã bay lên trên cao mười mấy mét, vừa lúc tránh khỏi phạm vi công kích của Xích Huyết Lôi Báo. Trong chớp mắt trong hư không lại xuất hiện vô số bông tuyết, điều đáng sợ là vô số bông tuyết kia trong hư không lại biến thành mũi đao tấn công về phía Xích Huyết Lôi Báo. "Xuất thủ!" Đỉnh đầu Lý Tử An xuất hiện một thanh kiếm màu trắng chém xuống hư không dung lên giống như đã bị chém đứt. Lục phẩm chiến hồn, tuyết vân điêu, đoạn không kiếm, lý ra này thật đúng là có thực lực. Tiêu phàm híp hai mắt nhìn chiến cuộc phía trước, khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Lạc Trần đang ngã trên mặt đất thì lại phát hiện khóe miệng Lạc Trần có một nữ cười quỷ gì. Lạc Trần này đúng là một tên không đơn giản, bàn tử nhỏ giọng thì thầm, hắn cũng thấy được một màn kia. Sau lưng vân lạc viết cũng xuất hiện một đầu sư tử màu trắng to lớn, Nhìn thoáng qua thì trông y như tuyết sư nhưng trên trán lại mọc ra một cái sừng bạc trông vô cùng bá đạo. Hư ảnh này chính là lục phẩm chiến hồn, Ngân Nguyệt Tuyết sư. Hai đại thiên tài nhìn nhau, cùng nhau xuất thủ, đoạn không kiếm từng nhát một chém lên người của Xích Huyết Lôi Báo, móng vuốt của Ngân Nguyệt Tuyết sư cũng không ngừng đánh vào Xích Huyết Lôi Báo. Giống, Một tiếng kêu khủng bố vang lên, Xích Huyết Lôi Báo hiện tại đã cuồng bạo hướng về phía Lý Tử An phun ra một đạo thiểm điện, chiếc đuôi đồng thời quất lên trên không hướng về Vân Lạc Tuyết. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Chương 78, Lạc Trần tàn nhẫn. Xích huyết lôi báo vốn dựa vào tốc độ và sức mạnh cơ thể để chiến đấu, bên trong ngũ giai hồn thú cũng là một tồn tại cực mạnh, cho dù nó bây giờ chỉ là ngũ giai sơ kỳ nhưng chiến tôn cảnh nhân loại làm sao có thể so sánh. Con người Vân Lạc Tuyết run lên muốn trốn tránh nhưng đã không kịp, trong lúc gấp rút lại để Ngân Nguyệt Tuyết sư trên đỉnh đầu chặn thay. Nhưng nàng đã quá khinh thường lực lượng của Xích huyết lôi báo, Ngân Nguyệt Tuyết sư bị chấn đến ngực mém chút nổ tung. Nó lập tức biến thành một đám hồn lực trở về bên trong đan điền của Vân Lạc Tuyết. Ngay vào lúc đó, đuôi xích huyết lôi báo trực tiếp quất lên trên thân thể mềm mại của Vân Lạc Tuyết, trên người nàng lập tức xuất hiện một khe máu, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài đụng ngã mấy cây đại thụ liền hoàn toàn vô lực. Lý Tử An tìm được cơ hội, đoạn không kiếm xuyên thủng một chân xích huyết lôi báo, máu tươi phụt ra, thân thể to lớn của xích huyết lôi báo phủ phủ ngã xuống đất. "Nhiệt xúc, chết đi!" Lý Tử An gào thét một tiếng, trong lòng kích động vô cùng. Xích huyết lôi báo đã bị thương, người cuối cùng giết nó nhất định là mình. Chỉ cần lấy được hồn tinh của xích huyết lôi báo thì mình sẽ có thể đột phá lên chiến tông cảnh, vị trí đệ nhất yến thành thu liệp không phải mình thì còn ai. Nghĩ vậy, Lý Tử An đâm ra một kiếm thẳng vào mi tâm của xích huyết lôi báo. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con người màu đỏ tươi của xích huyết lôi báo nhìn chằm chằm Lý Tử An, nó cười lạnh một cái rồi há mồm phun ra một đạo huyết sắc lôi điện. Sau đó thân thể nhảy lên thật cao quất ra chiếc đuôi khủng bố kia Hư không truyền đến tiếng vang lốp bốp Bọn tiêu phàm núp trong bóng tối nhìn đến tê cả ra đầu Ca ca cẩn thận, Lý Tuyết Hi phía trên không chung khẽ kêu Thân hình chấp động liền chém ra mới kiếm Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh Tứ chi xích huyết lôi báo dẫm ở trên mặt đất phung móng vuốt sắc bén ra Sắc mặt Lý tự an trắng bệch Hắn rốt cục hiểu được lúc trước con xích huyết lôi báo này hoàn toàn là giả bộ bị thương